Tóc mái hoa trực tiếp nhặt lên trên mặt đất một cái có chút hư quả tử cắn một ngụm, gật đầu nói, ngọt, ăn ngon, khẳng định không có độc, ta khi còn nhỏ thường đi theo ta ba vào núi, bất quá đảo không thấy quá như vậy quả tử, chúng ta trước hái xuống, một hồi đại gia phân thế nào. Vương ái hoa nhìn tóc mái hoa ăn cũng không có việc gì, gật gật đầu, cũng làm hạ hiểu các nàng qua đi trích. Hạ hiểu lặng lẽ hỏi thạch đầu, này quả tử có hay không độc, ngươi nếm một ngụm sẽ biết. Thạch đầu nói, hạ hiểu vô ngữ. Vạn nhất có độc đâu, nàng cũng sẽ không y nghệ thuật, mới không dám cầm thân thể của mình tới thi đâu. Hơn nữa Hạ Hiểu cũng bội phục tóc mái hoa lớn mật, không nói trên cây quả dại, chính là rớt đến trên mặt đất hư quả tử cũng dám như vậy ăn. Trong không gian không phải có nước suối sao, Ngươi đem quả tử phóng tới nước suối, nếu là có độc sẽ biến hắc. Hạ Hiểu ánh mắt sáng lên, nước suối còn có này công năng. Hoặc là ngươi đem quả dại bẻ ra, dùng nước suối tích một dọn, nếu là biến đen cũng là có độc. Ta lúc này cũng vào không được không gian A. Hạ hiểu nhìn nhiều người như vậy, hơn nữa vương ái hoa cùng dương tuyết hoa đều nhìn chầm chằm thần nàng, nàng sao có thể tìm cơ hội tiến không gian. bùn không phải có dễ ta sao? Có ngươi thật tốt. Hạ hiểu vội nhặt lên trên mặt đất một cái hư quả tử, vẻ ra, sấn người không chú ý, từ thạch đầu nơi đó lộng một giọt nước suối tích đến thịt quả thượng Không có độc, hiểu hiểu, ngươi yên tâm ăn đi. Thạch đầu nói, còn không biết toàn không toàn đâu. Hạ hiểu không quá có thể an toàn, hơn nữa cũng nếm vài loại quả dại đều phải toàn dụng răng. Hạ hiểu, người đang nói cái gì? Dương Tuyết Hoa thấu lại đây nói. Hạ hiểu ha ha hai tiếng, chưa nói cái gì, ta chỉ là sẽ không leo cây. Không có việc gì, ta cũng sẽ không bỏ, làm các nàng sẽ đi, chúng ta trên mặt đất nhặt thì tốt rồi. Dương Tuyết Hoa nói từ bên cạnh xả chút dây mây biên. Hạ hiểu thấy, cũng đi theo học, các nàng đều không có mang rổ tới trang, không giống hồng tinh đội sản xuất các nàng là có chuẩn bị mà đến. Mà các nàng đội sản xuất đều là tiến huyền thành, cao giá hưng bọn họ vừa vặn gặp gỡ hồng tinh đội sản xuất, đại gia mới ước bạn lại đây. Lúc này người vẫn là thực khéo tay, đại gia thực mau liền biên thật nhiều rổ, trang quả dại, dạ ngấm đều không có vấn đề. Thực mau, hai cái đội sản xuất nữ thanh niên leo cây đem một cây quả tử hái được xuống dưới, vương ái hoa cùng tóc mái hoa cho đại gia phân, một người phân đến hai cái. Hạ hiểu cắn một ngụm quả dại, ngọt thanh thúy. Sắc thật tan ngon, có điểm nổi tiếng lê cảm giác, bất quá hương lê sẽ không sinh trưởng ở nhiệt đới khu vực. Đáng tiếc chỉ có một thân cây, hai cái đội sản xuất nữ thanh biết tiến đến một khối trích, một người liền hai cái, còn kém điểm không đủ phân. Hiểu hiểu, đem ngươi bên cạnh kia cây cây non chuyển qua không gian tới. Hạ hiểu nhìn bên cạnh một gốc cây cây non, thấp giọng hỏi nói, đây là cái gì thụ? Liền ngươi vừa mới ăn cái loại này, ngươi thích ăn liền đem nó di tiến vào loại đi. Thạch đầu nói rơi xuống. Hạ hiểu liền sấn đại gia không chú ý vui mừng mà đem cây non cấp xả vào trong không gian. Ăn ngon thật. Ăn quá ngon. Đại gia nếm lúc sau tán khẩu không dứt, chủ yếu cũng là đại gia nếm vài loại toan quả dại, này sẽ đụng tới một cái thanh thúy thơ ngọn, hơn nữa vẫn là giống trứng gà lớn như vậy cái, đều rất thích thú. Chúng ta lại tìm xem, nhìn xem còn có hay không. Tóc mái hoa biểu tình có chút ảo não mà nhìn hạ hiểu bên này một đám người, trong lòng có chút hối hận đem quang minh đội sản xuất người đều kêu lên. Bằng không này cây quả dại thụ, các nàng còn có thể phân nhiều mấy cái. Đáng tiếc, đại gia tìm đã lâu, cũng không có lại tìm được như vậy quả dại, dường như bên ngoài cũng chỉ có kia một thân cây, đến nơi núi sâu có hay không cũng không biết. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta thải chút nấm tử cùng rau dại trở về đi. Vương ái hoa cuối cùng đều không muốn đi theo tóc mái hoa đi rồi, một phen lăn lộn xuống dưới, các nàng đều không có thải đến nấm tử cùng rau dại, quang đem thời gian hao ở quả dại thượng. Quả dại chỉ có thể đương ăn vặt lại không thể lấp đầy bụng, cho nên vương ái hoa lời này vừa ra, đại gia sôi nổi gật đầu. Hạ hiểu dẫn theo chính mình bệnh tiểu rổ, bên trong nàng thải nấm, nhan sắc quá tươi đẹp quá xinh đẹp, hạ hiểu không dám thải, hơn nữa cũng là xem đại gia thải cái gì, nàng thải gì đó. Trong rổ không bỏ xuống được, hạ hiểu liền lặng lẽ thu được trong không gian. Có cái không gian ở, thật sự bất việc thật nhiều, thậm chí nhìn đến một ít ăn ngon quả dại mầm, hạ hiểu cũng lộng tới trong không gian loại. Mau xem, nơi này có trứng gà quả. Hồng tinh đội sản xuất một nữ kinh hỉ hô. Lập tức đại gia chen chúc mà đi, Hạ Hiểu cũng đi theo đại gia qua đi, trích tới rồi vài cái. Trong nháy mắt, trứng gà quả đều bị trích cái tinh quang, có chút người liền tiểu nhân đều không bùng tha. Tóc mái hoa bất mãn hét lên, tiểu nhân là toan, đừng hái được, làm nó trưởng, chờ nó chín lần sau lại đây còn có thể trích. Hạ Hiểu nhận đồng tóc mái hoa quan điểm, tuy rằng tóc mái hoa có chút cường thế cùng bá đạo, nhưng nào đó phương diện vẫn là không tồi. Ăn ngon dương tuyết hoa nếm lúc sau nói, hạ hiểu ngươi cũng nếm thử. Gì, này không phải chanh dây sao? Hạ hiểu vừa thấy, nàng đời trước chính là ăn qua chanh dây, cái này trứng gà quả cùng chanh dây thực tương tự, hương vị cũng là. Điều chanh dây cũng đúng, này hương vị nhưng hảo, chua chua ngọt ngọt, nghe lên hương hương. Lưu vương ái hoa gật gật đầu, cảm thán một câu, này phía nam thật nhiều quả dại, ta đều hưởng qua không ít. Dương tuyết hoa cùng đồng Mỹ hoa mấy người đều gật gật đầu, phi thường nhận đồng. Lúc này không cần thạch đầu nhắc nhở, Hạ Hiểu trực tiếp tìm tranh dây tiểu mầm, rút vài quạng phóng tới trong không gian. Lúc này đây lên núi, tuy rằng có cao giá hưng cái này mất hứng nhạc đệm, nhưng chỉnh thể tới nói, Hạ Hiểu còn là phi thường vừa lòng. Đúng rồi, như thế nào không có nhìn đến lạc minh chết cùng liễu duyệt. Hạ Hiểu đột nhiên nghĩ tới này hai người. Dương Tuyết Hoa nói, khả năng xuống núi. Đang nói, đột nhiên một trận khóc đê tiếng hô cùng tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Mọi người liền thấy được cao giá thực mấy cái ôm cao giá hương vào ra, mặt sau thế nhưng còn có lạc minh chết cùng liễu duyệt. mươi 26 bị thương. Làm sao vậy? Hạ hiểu nhìn đến hôn mê trên người còn mang theo huyết cao giá hương lập tức cả kinh, vội ném rổ chạy qua đi. Hạ hiểu, tiểu tâm quăng ngã. Dương tuyết hoa dẫn theo hạ hiểu ném xuống rổ cũng đuổi kịp. Cao giá thực, hạ học cương còn có hạ học binh trực tiếp thay phiên ôm cao giá hương chạy xuống sơn, có thể thấy được cao giá hương thương nhiều trọng nay sẽ lạc minh chết vẻ mặt thái sắc, mà liễu duyệt khóc sướt mướt, hai người đều là một thân chật vật thê thảm, một bộ hổ khẩu chạy trốn bộ dáng, xem đại gia hai hùng kiếp vía. cắt lại tử tắc hướng về phía lạc minh chết cùng liễu duyệt quát, người con mẹ nó có biết hay không vào núi đi săn là muốn mệnh, người con mẹ nó còn mang theo cái nữ quá khứ, ai cho ngươi là gan tiến hùng động, ngươi đây là muốn hại chết đại gia sao? nếu không phải cao nhị, lao tử thiếu chút nữa liền đem mệnh ném ở nơi đó, ta nói cho ngươi, nếu là cao nhị có cái vọng nhất. Ta cắt tới cùng các ngươi không để yên. Cắt lại tử, phát sinh chuyện gì? Đánh tới hùng sao. Tóc mái hoa vội hỏi, nhìn mắt đại gia, không thấy được Lưu Hải Quốc liền lại hỏi, ta ca đâu? Ngươi ca, ngươi ca chạy không ảnh. Cắt lại tử cả giận nói, không nghĩ tới hắn một gặp nạn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ Lưu Hải Quốc lại trước chạy trốn. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta ca hẳn là đi gọi người. Tóc mái hoa nói, vừa nghe đến trong núi ngộ hùng, tóc mái hoa hai mắt tỏa ánh sáng. Cắt lại tử không có nói cái gì nữa, nhưng Lưu Hải Quốc ném xuống hắn chạy trước, ngược lại là Cao Giá Hưng, Cao Giá Thực, Hạ Học Cường, Hạ Học Binh bọn họ cứu hắn, cắt lại tử trong lòng liền có cái kết đổ. Hồng Tinh, ngươi nói một chút chuyện gì? Các ngươi đánh tới hùng sao? Tóc mái hoa hỏi cắt lại bên người người. Đánh cái gì? Mệnh đều thiếu chút nữa công đạo ở nơi đó, kia chính là hai chỉ đại gấu đen, chúng ta căn bản không cái chuẩn bị ai sẽ biết lạc thanh niên trí thức cùng liêu thanh niên trí thức thế nhưng đi theo đại gia sau cái đuôi vào núi hai người bọn họ cái chạy đến gấu đen trụ trong sân động đem gấu đen cấp bừng tỉnh đuổi theo bọn họ chạy ra còn đem hùng cấp dẫn lại đây người ca con mẹ nó cầm thương nhưng thật ra chạy trước cắt tới bị cao nhị cấp cứu cao nhị hiện tại bị trọng thương ta cũng không cùng ngươi nhiều lời lập tức cắt lại tử cùng hồng tinh mấy người đang chuẩn bị hướng tới cao giá thực bọn họ đuổi theo qua đi liền thấy lưu hải quốc vài người lại hoảng loạn mà chạy tới Nghe nói cao nhị bị thương, người đâu? Cắt lại tử nhìn đến Lưu Hải Quốc liền tới khí, quay mặt đi không nói lời nào. Hồng Tinh nói, a thực ca cùng thằng nhóc cứng đầu ca, binh tử mang đi vệ sinh sở. Ta chạy tới gọi người, đáng tiếc ngày thường ta nhị thúc đều ở dưới chân núi, nhưng hôm nay không có nhìn đến người. Lưu Hải Quốc giải thích nói, nhưng chính hắn mang theo thương chạy, liền có chút không địa đạo. Lúc này đại gia chưa nói Lưu Hải Quốc cái gì, nhưng trong lòng không thoải mái là khẳng định. Đi, đi xem. Một đám người mênh mông quần quận hạ sơn, hạ hiểu vẫn luôn đi theo cao giá thực bọn họ mặt sau chạy vội, thở hồng hục. Dọc theo đường đi cũng nghe nói cao giá hưng vì cứu cắt tới bị hùng đả thương, hạ hiểu vẫn luôn dẫn theo tâm. Tuy rằng có đôi khi chán ghét cao giá hưng miệng tiện, nhưng hạ hiểu vẫn là không hy vọng cao giá hưng xảy ra chuyện, càng không nói cao giá hưng có đôi khi cũng khá tốt. Hạ thanh niên trí thức, ngươi không cần cùng lại đây, ngươi nếu có rảnh, phiền thoái trở về nói cho ta ba mẹ một tiếng, chúng ta hiện tại mang giá hưng đi bệnh viện Làm cho bọn họ chuẩn bị tiền mang lại đây. Cao giá thực đối với Hạ Hiểu nói. Ta không có việc gì, đừng làm cho trong nhà biết. Cao giá hương khí hư nói. Người trong miệng đều đổ máu, đừng nói chuyện. Cao giá thực tiến cao giá hương trứng mắt, lại công đạo Hạ Hiểu. Hạ Hiểu gật gật đầu, nhìn cao giá thực bọn họ rời đi, thấy mặt sau dương tuyết hoa cùng vương ái hoa bọn họ cũng đuổi theo tới. Vội nói, ái hoa tỉ, tuyết hoa tỉ, các ngươi cùng qua đi nhìn xem đi. Ta về trước đội sản xuất đem sự tình nói cho đội trưởng cùng thím. Hạ hiểu nói liền chạy ra, nàng nhưng thật ra tưởng đem không gian nước suối cấp cao giá hưng dùng, nhưng trước mắt bao người, vạn nhất tới rồi bệnh viện bị bác sĩ điều tra ra liền không hảo. Hơn nữa cao giá hưng lúc này còn có thể nói chuyện, vậy không có nàng tưởng tượng như vậy nghiêm trọng đến chí mạng cái loại này, hạ hiểu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hạ hiểu vẫn là quá nhiều cẩn thận, nàng cũng không cảm thấy chính mình trọng sinh, liền chỉ số thông minh so thời đại này người cao, so thời đại này người thông minh, mọi người đều không phải ngốc tử. Bất quá hồi sinh sản đội nói cho đội trưởng cùng trịnh hướng hồng, hạ hiểu vẫn là mượn không gian, cũng không dám nhanh như vậy, đem trong không gian cây giống còn có rau dại loại lúc sau, hạ hiểu mới xuất hiện ở đội sản xuất. Đội trưởng, thím ở nhà sao? Hạ hiểu ở cao Gia cửa kê Hạ hiểu, ngươi không phải cùng giá hương bọn họ đi dạo huyện thành sao, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Trịnh hướng hồng từ trong phòng đi ra. Hạ hiểu vội nói, thím cao đại ca cùng cao nhị ca bọn họ cùng hồng tinh đội sản xuất người đi nam hoa sơn đi săn cao nhị ca vì cứu cắt lại tử bị gấu đen cấp bị thương cao đại ca bọn họ đem cao nhị ca đưa đi bệnh viện cao đại ca làm thím mang lên tiền gì giá hưng cấp hùng bị thương trịnh hướng hồng cả người tức khắc có chút choáng vắng cảm hạ hiểu cấp hoàng sợ vội đỡ trịnh hướng hồng thím đừng lo lắng cao nhị ca phúc lớn mạng lớn sẽ không có việc gì trịnh hướng hồng vội hướng tới cửa chạy đi ra ngoài Hạ Hiểu cũng đuổi theo qua đi, liền thấy Trịnh Hướng Hồng vào một cánh cửa, liền cướp mắng, Ngươi này tăng môn tinh lại đây làm cái gì? Ai chuẩn ngươi tiến nhà ta môn, đi ra ngoài, cho ta đi ra ngoài. Mẹ, ta tìm Quốc Cường, ngươi làm hắn ra tới. Trịnh Hướng Hồng vội vàng nói, tay không ngừng chống đỡ cao lão thái cây chổi, một bên lui về phía sau. Hạ Hiểu liền nhìn đến Trịnh Hướng Hồng bị cao lão thái cầm cây chổi đánh ra tới, nàng cấp hù nhảy dựng, không nghĩ tới cao lão thái như vậy đưa hãn. Mẹ, tiết nhất. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Cao Quốc Cường cùng Cao Quốc Phú một nhà đi ra, Cao Quốc Cường nhìn đến Cao Lão Thái như vậy đối trịnh hướng hồng. Trên mặt cũng là bất mãn, đều nhiều năm như vậy đi qua, Cao Lão Thái vẫn là không thích trịnh hướng hồng. Ta như thế nào có thể như vậy? Ta không chuẩn nàng tới cửa tới khắp ta còn không được sao? Nàng chính mình hảo hảo đại ở nàng trong phòng. Ta có thể khó xử nàng sao? Tiếp nhất, nàng đây là ngóng chồng ta đã chết, ngươi cũng ngóng chồng A. Cao Lão Thái lời này liền nghiêm trọng, đem Cao Quốc Cường cũng mang lên. Tam ca, ngươi mau mang tẩu tử trở về đi. Cao quốc phú nói, tết nhất xảo, cũng là người trong thôn chế dễ ước. Quốc cường, giá hưng bị thương, ô ô. Trịnh hướng hồng nhịn không được liền khóc đi lên. Cao quốc cường cấp dọa nhảy sao lại thế này? Cao lão thái cây trổi đã đánh lại đây, ta nói ngươi là tang môn tinh, quả nhiên không có nói sai. Ngươi lại đem ta tôn tử cấp khắc chứ, lan, cút cho ta, trở lên ta ra môn, thấy một lần đánh một lần. Đội trưởng! Cao nhị ca cùng hồng tinh đội sản xuất người lên núi, vì cứu cắt tới bị gấu đen đả thương, hiện tại cao đại ca bọn họ đưa cao nhị ca đi bệnh viện. Hạ hiểu vội nói, chính hướng hồng lao nước mắt lại nói, tiền đâu, giá hưng cũng muốn cứu mạng tiền. Chương 27 đánh ra tới, cao quốc cường không khỏi nhìn về phía cao quốc phú, tiền hắn mượn cho cao quốc phú, này sẽ đều cho mượn đi, cũng không có khả năng lấy về tới, nhưng nhi tử bị thương sắc thật muốn cứu mạng. Này sẽ cao quốc phú cũng ngượng ngùng từ trong túi lấy ra tiền nhét vào cao quốc cường trong tay tam ca này tiền ta không mượn còn cho ngươi đi ngươi mau đi cấp giá hương trị ý ỉa cao lão thái lập tức bất mãn mà đoạt lấy tới trừng mắt trịnh hướng hồng sao có thể như vậy điểm tiền ngươi đem trong nhà tiền thua ở nơi nào mẹ trong nhà tiền vẫn luôn là quốc cường quản liền điểm này trước kia đều ở ngươi nơi này đâu ta nơi nào chạm qua tiền chính hướng hồng nói thực bị khuất trong nhà tiền phía trước đã bị cao lão thái khống chế được Mặt sau chính là giao cho Cao Quốc Cường trong tay, cũng không muốn làm Trịnh Hướng Hồng chạm vào, nếu là phát hiện Trịnh Hướng Hồng có dư thừa tiền luận hoa, Cao lão thái đều sẽ lại đây nháo một hồi. Người cái tang môn tình, Lan. Cao lão thái cây trổi lại muốn đánh qua đi, bị Cao Quốc Cường ngăn đón, "Hảo, mẹ, ta mang Hướng Hồng vào thành xem giá hương, các ngươi không cần đi." Cao lão thái lúc này mới đem tiền cấp Cao Quốc Cường, dặn dò nói, "Mau lấy tiền đi cấp giá hương trị liệu, đừng làm cho nàng tới gần giá hương." Ta sớm nói nàng là tang Môn Tinh, mệnh ngạnh các người, ngươi không tin, đến lúc đó có ngươi hối hận. Cao lão Thái nói xong, lại cảnh cáo trịnh hướng hồng, ngươi không được tới gần ta tôn tử, muốn ta nghe được, xem ta không thu thập ngươi. Tẩu tử, mẹ không thích ngươi tới cửa, ngươi về sau cũng đừng lại đây, ở cửa kêu một tiếng là được, còn thế nào cũng phải xuống tới, xem đem mẹ khí. Lâm Tuyết Bích ở ngay lúc này nói chuyện, bất quá lời nói âm dương quái khí. Ngươi ít nói điểm. Cao Quốc Phú kéo kéo Lâm Tuyết Bích nói. Lâm tuyết bích chừng mắt nhìn cao quốc phú liếc mắt một cái, nói, ta có nói sai sao? Tiếp nhất, tẩu tử biết rõ mẹ không thích nàng tới cửa, còn xông tới, này không phải làm đại gia không vui sao? Chính hướng hồng nhìn cao lao thái, lại nhìn lâm tuyết bích một bộ không chào đón bộ dáng, cũng không có nói cái gì nữa, nàng cũng không nghĩ bước vào cái này ra môn, nhưng nhi tử vừa ra sự, trượng phu ở chỗ này, nàng hoảng hoang mang lo sợ. Nghĩ đến nhi tử hiện giờ sinh tử không biết, chính hướng hồng đấy lòng nặng nề thở dài nếu thật sự giá hưng có cái vặn nhất là nàng thực xin lỗi cao gia các ngươi yên tâm cái này nhà ở ta chết cũng sẽ không lại vào được chính hướng hồng để lại lời nói liền đi rồi cao quốc cường nhìn xem chính mình thê tử nhìn nhìn lại chính mình lão mẹ cùng đệ muội nặng nề thở dài mau đem phòng bếp máu gà bắt được nơi này nhiều đi đi đen đủi hạ hiểu đã đi rồi vài bước nghe được mặt sau cao lão thái thanh âm ngay sau đó lâm tuyết bích thanh âm nói mẹ này cây trổi cũng dính đen đuổi, đừng muốn đi Tiêu. Cao lão thái nói, lúc này Cao Quốc Cường đã đem Trịnh Hướng Hồng mang ra Cao Quốc Phú gia môn, cũng không biết có hay không nghe được Cao lão thái cùng Lâm Tuyết Bích nói. Hạ Hiểu nhìn đến này, đó có chút đồng tình Trịnh Hướng Hồng, như vậy bà bà cùng chị em dâu thật là đáng sợ, cũng là Trịnh Hướng Hồng cùng nhà mẹ đẻ không thân, bằng không Cao lão thái còn cho rằng Trịnh Hướng Hồng đem tiền gián nhà mẹ đẻ đâu. Hiện tại Cao lão thái cùng Lâm Tuyết Bích kiêu ngạo, đến đặc thù thời kỳ, xem các nàng còn dám kiêu ngạo sao? Đến lúc đó trừ bốn cũ, Giống cao lão thái cùng lầm tuyết bích như vậy phong kiến mê tín, nếu về sau còn tiếp tục như vậy, khẳng định đến ai phê, liền không biết đến lúc đó đội trưởng có thể hay không che chở các nàng. Tới rồi đội trưởng ra, đội trưởng đã bộ hảo xe bò, chính hướng hồng đã ngồi trên đi, hạ hiểu nói, thím, ta đi theo ngươi đi đi. Hạ hiểu, hôm nay thím thật là cảm ơn ngươi. chính hướng hồng đối với hạ hiểu nói, thím cùng ta khách khí cái gì, cao nhị ca còn cứu ta quá mệnh đâu, thím yên tâm cao nhị ca sẽ không có việc gì. Kia giá hưng một hồi phiền toái ngươi chiếu cố, ta trịnh hướng hồng không có nói tiếp, nhưng trong mắt giảm đạm lại xem rõ ràng, hiển nhiên cũng là sợ chính mình thật sự đem nhi tử cấp khác. Thím, mê tín này đó cũng không thể toàn tin, thím sinh tam nữ hai nhi, mấy cái tỷ tỷ đều xuất giá, cao đại ca cùng cao nhị ca cũng trưởng thành, lại quá mấy năm liền có thể cưới vợ sinh con, đến lúc đó thím là có thể bế lên tôn tử, cho nên thím phúc khí ở phía sau đâu. Hạ Hiểu khuyên giải An ủi nói, Hạ Hiểu trước kia không tin số mệnh, nhưng trọng sinh lúc sau, còn có cái thần kỳ thạch đầu không gian, Hạ Hiểu vẫn là tin mệnh, chỉ là vận mệnh thứ này cũng là thực thần kỳ. Hạ Hiểu cũng không tin Trịnh Hướng Hồng khắp thân những lời này. "Ngươi không hiểu." Trịnh Hướng Hồng không có cùng Hạ Hiểu nói quá nhiều, nàng cũng không nghĩ tin mệnh, nhưng bên người nàng người một đám ly nàng mà đi, Trịnh Hướng Hồng trong lòng vẫn là sợ hãi. Hạ Hiểu cũng không dám nói cái gì, ngồi xe ngựa đi theo đội trưởng cùng Trịnh Hướng Hồng vào thành liền thẳng đến bệnh viện nay sẽ hai cái đội sản xuất người đều ở cao giá hưng đã ở cứu trị đều là đại gia cùng nhau lót tiền mọi người đều không phải giàu có người trên người tiền cũng không nhiều lắm mà lạc minh chết cùng liễu duyệt ra nhiều nhất đại gia tuy rằng vẫn là có chút trách bọn họ nhưng nhìn bọn họ đem trên người tiền đều cấp cao giá hưng chữa bệnh đại gia cũng không nói gì thêm chẳng qua ra như vậy sự đại gia trong lòng đều không thoải mái hạ học cương cùng hạ học binh banh cái mặt chính là tóc mái hoa lưu hải quốc cũng không ra tiếng Thúc thúc, thím, cao nhị là vì cứu ta bị thương, các ngươi đánh ta mắng ta đi. Cắt lại tử quỷ gối đội trưởng cùng trịnh hướng hồng trước mặt, biểu tình tràn đầy tự trách. Hai tử, mặc kệ chuyện của ngươi, giá hưng cứu người đây là làm tốt sự, này một kiếp nên hắn chịu. Ngươi có thể nhớ kỹ giá hưng hảo, chứng minh ngươi là có lương tâm, thím không trách ngươi, bất quá về sau quá nguy hiểm địa phương đừng đi, tỉnh người nhà lo lắng. Thím, ta đã biết, quá nguy hiểm địa phương không đi, ta về sau sẽ bảo hộ cao Nhị. Cắt lại tử nói. Hạ hiểu cảm thấy cắt lại tử người này vẫn là không tồi, rằng nghĩa khí, hơn nữa thoạt nhìn cũng là thân thủ lưu loát người. Nay sẽ hạ hiểu cũng hiểu biết sự tình trải qua kết quả, chính là lạc minh Trích cùng Liễu duyệt hai người đi gấu đen động bị hai đầu gấu đen đuổi theo ra tới, mà cầm thương cùng vũ khí lưu hải quốc mấy cái chạy trước, cao giá hưng cùng cắt lại tử này đó là bàn tay trần, nơi nào có thể đua quá hai chỉ gấu đen, mà cắt lại tử cùng gấu đen đấu thời điểm bị gấu đen cấp bát. Cao giá hưng đi cứu cắt lại tử bị một khắc chỉ gấu đen đánh ra nội thương, đại gia có thể hùng khẩu chạy trốn đã là hiểm chi. Lại hiểm, hành chi lại hành sự. Cao giá thực cũng là thực tự trách, này sẽ cao giá hưng đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nội thang bị gấu đen đánh ra huyết, cũng là nội thương không nhỏ, vẫn là phải hảo hảo dưỡng, bằng không về sau thân thể phiền thoái. Mà trừ bỏ cao giá hưng trọng thương ở ngoài, cao giá thực cùng hạ học cường, hạ học binh còn có cắt tới mấy cái đều có chút vết thương nhẹ bọn họ cũng ở bệnh viện lộng nước thuốc tới xác. Chính hướng Hồng ở phòng bệnh ngoại liền yên lặng mà gật lệ, Cao Quốc Cường trầm mặc cái gì cũng không có nói, chỉ là đem tiền cấp cao giá thực, làm cao giá thực đem đại gia lót thượng tiền lui về. Chương 28 giao hấn. Các ngươi đều trở về đi, người trong nhà đều nên lo lắng. Chính hướng Hồng đối với đại gia nói, lại nhìn về phía Hạ Học Cương cùng Hạ Học Bình, thằng nhóc cứng đầu, binh tử, các ngươi đều trở về đi, người ba mẹ hiện tại định thực lo lắng các ngươi, mau trở về báo cái bình an bằng không một hồi mẹ ngươi đến tìm được huyện thành tới. Hạ học cương cùng hạ học binh gật gật đầu, đối chính mình mẹ vẫn là hiểu biết, bọn họ không trở về khẳng định sẽ ra tới tìm bọn họ. Hạ hiểu cảm thấy cao giá hưng bị thương sự tình khẳng định ở trong thôn truyền khai, nói không chừng cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng vừa ra khỏi cửa, Lý Thắng Mỹ bên kia cũng ra tới, không chuẩn hạ học cương cùng hạ học binh trên đường trở về liền gặp phải Lý Thắng Mỹ đâu. Thực mau mọi người đều từng người tan đi, Dương Tuyết Hoa cùng Vương Ái Hoa Đồng Mỹ Hoa bọn họ đều đi theo hạ học cường, hạ học binh bọn họ hồi sinh sàn đội, hạ hiểu cùng cao gia còn lưu tại bệnh viện, cao giá hưng còn ở hôn mê, nhìn trịnh hướng hồng tưởng niệm nhi tử, rồi lại không dám ly cao giá hưng thân cận quá, hạ hiểu không khỏi tâm sinh đồng tình, lại chỉ có thể hơi hơi thở dài. Ba mẹ, là ta không có bảo vệ tốt giá hưng, cao giá thực quỳ trên mặt đất nhận sai, cao quốc cường không nói chuyện, trịnh hướng hồng vội kéo cao giá thực, mẹ không trách người các ngươi đều bình an liền hảo các người ai đều không cho phép ra sự. Hạ Hiểu nhìn thoáng qua Cao Quốc Cường, như thế nào đều cảm thấy Cao Quốc Cường đối Cao Giá Thực thái độ có chút kỳ quái, tiểu nhi tử đã xảy ra chuyện, rất nhiều đương cha liền tính không trách cứ đại nhi tử, cũng sẽ nói hai câu đi, nhưng Cao Quốc Cường lại không có, ngược lại khẩn trương mà nhìn Cao Giá Hưng, bỏ qua bên này. Hạ Hiểu cũng không biết chính mình có phải hay không quá minh cảm, tổng cảm thấy so với Cao Giá Thực, Cao Quốc Cường càng để ý Cao Giá Hưng nhiều một ít, Giống hiện tại Cao Quốc Cường liền vẫn luôn nắm Cao Giá Hưng tay, một bộ rất sợ mất đi đứa con trai này bộ dáng, tiến đến trong phòng bệnh, trừ bỏ Cao Giá Hưng, ai cũng nhập không được Cao Quốc Cường trong mắt. Đội trưởng, Cao Nhị ca chính đánh điếu châm đâu, ngươi nắm hắn tay không cần thật chặt. Hạ Hiểu nói, tuy rằng Cao Quốc Cường nắm không phải Cao Giá Hưng đánh điếu châm bên kia tay, nhưng cũng nắm thật chặt, Hạ Hiểu đều nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Cao Quốc Cường lập tức buông ra Cao Giá Hưng tay, hướng tới Hạ Hiểu gật gật đầu, Hạ Thanh Niên trí thức. Cảm ơn ngươi. Nói Cao Quốc Cường lại đối với Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Giá Thực nói, các ngươi đều trở về đi, ta ở chỗ này thủ là được. Vẫn là ta ở chỗ này thủ đi. Trịnh Hướng Hồng nói, Cao Giá Thực cũng mở miệng, ba mẹ, các ngươi đều trở về đi, ta ở chỗ này thủ thì tốt rồi. Cao Nhị Ca còn không có tình đâu, đội trưởng cùng thím còn có Cao Đại Ca trước ngồi đi, ta đi đánh cái cơm, một hồi Cao Nhị Ca tỉnh lại, uống điểm cháo thực cũng hảo. Hạ Hiểu nói, không đợi đội trưởng bọn họ phản ứng liền rời đi nói như thế nào cao giá hưng cũng là đã cứu nàng lúc này cao giá hưng đã xảy ra chuyện hạ hiểu vẫn là tưởng chỉ mình một phần lực nay vừa đi ra bệnh viện hạ hiểu liền nhìn đến cửa lạc minh chết cùng liễu duyệt ở tranh chấp ngươi trách ta chính ngươi không cũng đi sao ngươi không nghĩ ta đi có thể ngăn đón là ngươi dẫn ta đi ta thiếu chút nữa liền mất mạng ngươi cũng bất an an ủi ta hắn không phải không chết sao liễu duyệt thanh âm bén nhọn hảo không ủy khuất bộ dáng hướng về phía lạc minh chết tiêu gào hạ hiểu vốn dĩ cũng không nghĩ để ý tới nhưng nghe đến liêu duyệt cuối cùng một câu vẫn là nhịn không được đi qua nói liêu thanh niên trí thức ngươi có thể không cảm kích cao giá hưng cứu các ngươi nhưng ngươi đừng nói như vậy khác nhân tâm hà nói ai không có cả đời yêu cầu trợ giúp thời điểm ngươi hiện giờ thoát hiểm lúc này đây hạnh khánh có người cứu tiếp theo đâu ngươi còn có thể bảo đảm sao cho nên có đôi khi họa từ khẩu nhập nói chuyện phải cẩn thận một ít ông trời nế là nghe được không chuẩn lần sau ngươi gặp nạn liền sẽ không lại an bài người cứu các ngươi ngươi là ai ai muốn ngươi nhiều chuyện liêu duyệt trừng mắt hạ hiểu ta là một cái sẽ cảm ơn ân nhân cứu mạng người ngươi cũng là phần tử trí thức có đôi khi nói chuyện phải chú ý một chút bằng không hiện không văn hóa cũng nhìn không ra giáo dưỡng hạ hiểu thấy liêu duyệt không phục bộ dáng thậm chí dùng hung tợn ánh mắt chừng mắt nàng liền lại nói ta không phải đưa tiền sao ngươi bất quá là dương tuyết hoa bên người một con chó này sẽ thay dương tuyết hoa báo bất bình đi Liễu Duyệt đỉnh đỉnh ngược hướng tới Hạ Hiểu khinh thường nói: "Ngươi sắc thật không bằng Tuyết Hoa tỷ, ta thừa nhận ngươi Liễu Duyệt là lớn lên xinh đẹp, nhưng nói thật, ngươi trừ bỏ một thân hoa lệ tối ra, ngươi nơi nào đều không bằng Tuyết Hoa tỷ, nhân phẩm, tính cách, khí chất, tu dưỡng ngươi so Tuyết Hoa tỷ kém xa lác. hơn nữa Tuyết Hoa tỷ lớn lên cũng không tồi, tổng hợp tới nói, ngươi trừ bỏ ra thế so Tuyết Hoa tỷ cường như vậy một chút, ngươi nơi nào đều không bằng Tuyết Hoa tỷ." Hạ Hiểu lại không xem Liễu Duyệt như vậy nữ nhân thật đúng là không bằng dương tuyết hoa một đầu ngón tay hạ hiểu nhìn về phía lạc minh chiết lạc thanh niên trí thức ngươi cũng cho là như vậy có tiền liền ghê gớm phải không liền có thể khinh thường mạng người khinh thường đã cứu mạng ngươi người hắn lại không phải cứu chúng ta bị thương hắn là cứu cắt lại tử bị gấu đen đả thương liêu duyệt lại nói ba một tiếng cũng không biết cắt lại tử từ nào toát ra tới này sẽ là nghe xong liễu duyệt kỳ cục nói trực tiếp vận ra hung hăng cho liễu duyệt một cái tát. hoa hoa hoa Ngươi dựa vào cái gì đánh ta, các ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho ta ba. Liêu duyệt ấu hoa khóc lớn ra tiếng. Phi, có bản lĩnh tìm ngươi ba tới. Cắt lại tử hướng tới trên mặt đất phun ra nước miếng, lao tử nhất xem không trách các ngươi này đó tự cho là thanh cao, số không biết xấu hổ người thành phố. Hạ hiểu xấu hổ, nàng cũng là người thành phố A, nhưng không thuộc về tự cho là thanh cao, số không biết xấu hổ trong đám người. Bất quá cắt lại tử này một cái tắt đánh thật tốt, liêu duyệt loại người này chính là thiếu thu thập ở phương nam như vậy xa xôi tiểu địa phương cũng không phải mỗi người đều mua nàng ra thế bối cảnh trướng hạ hiểu lúc này mới phát hiện cắt lại tử cùng lưu hải quốc bọn họ vài cá nhân liền ở góc tường biên hiển nhiên cũng là nghe xong liễu duyệt cùng lạc minh chết nói một hồi lâu ngươi như thế nào có thể đánh người mau cấp tiểu duyệt xin lỗi lạc minh chết hướng tới cắt lại tử giận chứng mắt ngươi có vốn dị a cùng lao tử đánh đánh đánh quá lao tử lao tử cho các ngươi xin lỗi cắt lại tử khiêu khích ngươi dã man Lạc Minh chết hừ một tiếng, hắn tự nhiên đánh không lại cắt lại tử, cũng sẽ không nốc đi lên tấu cắt lại tử, chỉ là cả giận nói, ta nói cho đội trưởng đi. Liêu Duyệt cũng hét lên, đúng vậy, nói cho đội trưởng đi, đội trưởng nếu là mặc kệ, ta tìm ta ba. Nói Liêu Duyệt còn hướng về phía Lưu Hải Quốc nói, nếu là ta ba biết các ngươi khi dễ ta, ngươi ba đội trưởng cũng đừng đương. Tiểu Tổ Tông, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại không phải ta đánh ngươi. Lưu Hải Quốc khổ ha ha nói, chỉ cảm thấy chính mình ngoan thực. Hiện tại cắt lại tử còn sinh hắn khí đâu, Lưu Hải Quốc lúc ấy cũng là cho hai đầu đại gấu đen cấp dọa tới rồi, nếu là một đầu gấu đen, hắn còn không sợ, nhưng vừa thấy đến hai đầu, bản năng liền chạy, mà hắn một chạy, mấy cái cầm vũ khí cũng đi theo. mươi 29 bảo hộ, cắt lại tử như thế nào không khí, còn nói là hảo huynh đệ, một gặp chuyện, thì đều không phải. Mà Lưu Hải Quốc này sẽ cũng là đi theo cắt lại tử mặt sau xin lỗi, tuy rằng cầm chính mình thúc thúc đương lấy cơ chạy thoát, nhưng trong lòng cũng biết chính mình đối lý. Việc này không đứng được chân, nếu là truyền ra đi, chính là đào binh, bị phỉ nổ. Hiện tại Lưu Hải Quốc đối mặt cắt lại tử trộn dạ đâu, mà Lưu Duyệt cùng Lạc Minh chết cũng không phải hắn có thể đắc tội, cho nên Lưu Hải Quốc này sẽ hối hận ngoi đầu. Lưu Duyệt nhìn Lưu Hải Quốc rốt cuộc biết sợ, lập tức nạo khí mà nâng nâng cảm, quay mặt đi làm ra cao ngạo tư thái. Các ngươi lót bao nhiêu tiền, lao tử còn cho các ngươi, các ngươi cấp Lão tử lăn ra hồng tinh đội sản xuất, bằng không Lão tử thấy một lần đánh một lần. Cắt lại tử rõ ràng là cái bạo tính tình, hơn nữa trưởng nghĩa lại ân thủ rõ ràng người này sẽ lưu duyệt thái độ làm hắn thực tức giận. nay sẽ Lưu Hải Quốc vội nói, cắt tới, ngươi đừng xúc động, bọn họ nói là không xuôi thay ngươi không phải giáo hơn sao, đều là một cái đội sản xuất, hà tất đâu. Nói Lưu Hải Quốc lại nói, hơn nữa, này hai cái chính là đại quan gia con cái, chúng ta không thể chêu vào. Không chỉ bọn họ không thể chêu vào, liền hắn ba một cái đội sản xuất nhỏ đội trưởng cũng không đủ nhân ra một mâm đồ ăn. Cắt lại từ bất mãn mà nhìn lưu đại quốc, ngươi sợ bọn họ làm cái gì, ngươi xem bọn họ đến đội sản xuất tới, trải qua cái gì sống, chuyên kéo đội sản xuất chân sau, nuông chiều từ bé, không nghĩ làm việc liền ở trong thành dưỡng, xuống dưới chiếm chúng ta đồ ăn, lao tử nhất nhìn không thuận mắt bọn họ, có bản lĩnh gọi bọn hắn người trong nhà tới, lao tử chiếu đánh không lầm. Hạ thanh niên trí thức, ngươi cũng khuyên đủ đi. Lưu hải quốc nhìn về phía một bên đứng hạ hiểu. Hạ hiểu thở dài, cắt lại tử người như vậy nàng thật đúng là không dám trọng, có chút giống lưu manh giống nhau hơn nữa từ cắt lại tử trong giọng nói đối người thành phố là bất mãn hạ hiểu nói không chừng chính là cắt lại tử không mừng này một loại người đâu hơn nữa làm hạ hiểu thế lạc minh chết cùng liễu duyệt giải vây nàng mới không muốn. bất quá này sẽ ở bệnh viện ly cao giá hưng phòng bệnh cũng không xa này sẽ bệnh viện cũng không phải là kiếp trước đại bệnh viện mây đống đại lâu như vậy hiện tại đều là nhà ngói phương tiện thiết bị đều thực đơn sơ cách âm cũng sẽ không quá hảo các đại ca Ngươi làm cho bọn họ trở về đi, nếu bọn họ không tình nguyện, không cho rằng các ngươi cứu bọn họ, cũng không cần thiết miễn cưỡng, càng không cần thiết lại đây. Đến nỗi tiền sự, đội trưởng đã giao cho Cao Đại ca, đến lúc đó Cao Đại ca sẽ nhất nhất lui về tới. Hạ Hiểu nghĩ tới Cao Quốc Cường đem tiền cấp cao giá thực, làm cao giá thực đem đại gia lót thượng tiền lui về sự, cũng nói ra. Liễu Duyệt hung hăng mà trừng mắt nhìn Hạ Hiểu liếc mắt một cái, hiển nhiên ghi hận thượng, bất quá lúc này Liễu Duyệt cũng kiêng kỵ cắt lại tử. Hiện giờ liễu duyệt nửa bên mặt xương đỏ lợi hại, trên mặt đều là nước mắt, hoàn toàn nhìn không ra mỹ cảm, gắt gao rửa vào lạc minh chết bên người. Lạc minh chết trong mắt cũng có tức giận, nhưng là nhịn xuống tới, này sẽ núi cao hoàng đế sa ly thủ đô xa đâu, cường long áp bất quá địa đầu xà, càng không nói cắt lại tử như vậy du thủ du thực. Cắt lại tử tên này, cũng không phải là lung tung tê ơ. Cắt lại tử thân nhân đều không còn nữa, từ nhỏ là ăn bách ra cơm lớn lên, ở hồng tinh đội sản xuất là có tiếng du thủ du thực đánh nhau cũng là rất lợi hại chính là huyện thượng đều rất có danh cao giá hưng cũng là cùng cắt lại tử không đánh không con nhau giống cắt lại tử loại này cũng chính cũng tàng người có người ước thúc còn hảo không ai ước thúc về sau dễ dàng đi vai hạ thanh niên trí thức đây là cấp cao thúc cao thẩm bọn họ đánh cơm người giúp ta cho bọn hắn đưa đi đi cắt lại tử từ người khác trong tay tiếp nhận hạ hiểu vừa thấy đều là tân thiết chế hộp cơm liền nói ngay các đại ca như thế nào đều mua tân hộp cơm này đến hoa không ít tiền đi Không có việc gì, chút tiền ấy có thể so sánh thượng mệnh sao? Lão tử ta có mệnh ở, ta là có thể tránh bạc. Lần này cần không phải cao nhị, lão tử mệnh đã bị này hai cái cẩu túng cấp liên lụy. Cắt lại từ nói tới đây, còn cố ý mà nhìn Lạc Minh chết cùng Liễu Duyệt liếc mắt một cái. Lạc Minh chết mặt đều có chút đỏ, cũng không biết là khí giận, vẫn là biết chút liêm sỉ, rốt cuộc muốn không có cắt lại tử bọn họ cứu, hiện tại táng thân hùng khẩu chính là Lạc Minh chết cùng Liễu Duyệt hai người. Mà liêu duyệt lại giống cái bị sủng hư lại ngốc nết nữ hài, nghe xong cắt lại từ nói, còn một bộ khí giận bộ dáng càng bày ra tiền không phải sự thái độ nói, nếu là cảm thấy tiền không đủ, ta còn có, ta có thể kêu ta mẹ gửi cho ta. Hạ hiểu trong lòng lắc đầu, có tiền xác thật ghê gớm, nhưng cũng không phải mỗi người đều ăn này một bộ, liêu duyệt như vậy thói quen lấy tiền tặng người, về sau chắc chắn có hại. Bất quá nghĩ đến thạch đầu nói, này hai cái về sau vẫn là một đôi nhi, ở nàng trước khi chết còn sống hào hảo. hảo. Đặc thù thời kỳ hẳn là không có chịu cái gì cực khổ. Cắt lại tử nhắc tới bàn tay lại tưởng phiến Liêu Duyệt, hạ hiểu ra tiếng nói, các đại ca, ta đây để đi vào. Hạ hiểu là không thích nam nhân đánh nữ nhân, tuy rằng nàng cũng xác thật chán ghét Liễu Duyệt, cũng cảm thấy Liêu Duyệt thiếu giáo hấn, nhưng cắt lại tử vừa mới cũng giáo hấn quá Liêu Duyệt, lại đánh cũng không có ý tứ, hơn nữa Liêu Duyệt trong nhà có bối cảnh, nếu Liêu Duyệt thật bị đả thương, đến lúc đó Liêu Duyệt người nhà truy cứu xuống dưới. Nói không chừng còn lan đến gần hai cái đội sản xuất Đây là Hạ Hiểu không muốn nhìn đến Hồng tinh đội sản xuất thế nào Hạ Hiểu không để bụng Nhưng nàng hiện giờ đối quang minh đội sản xuất Vẫn là có lòng trung thành Này sẽ là nàng muốn đãi mười mấy năm địa phương Hơn nữa cao quốc cường Cái này đội trưởng cùng trịnh hướng hồng Còn có cao giá thực Cao giá hưng ở Hạ Hiểu trong mắt đều là không tồi người Hạ Hiểu còn không nghĩ quang minh đội sản xuất Có bất luận cái gì biến hóa Cho nên Hạ Hiểu cùng cắt lại từ nhắc nhở hai câu liền dẫn theo mấy cái hộp cơm liền chiều bệnh viện đi đến Người dám đánh ta liền báo công an bắt ngươi liễu duyệt trừng mắt này hội trưởng mật phảng phất biết đại gia cô kỵ nàng ra thế lập tức thấu thượng một bên trên mặt không chút nào yếu thế mà đối với cắt lại tử nói trong lòng lại sợ hai phát run đi xa hạ hiểu đều nghe ra liễu duyệt run giọng hạ hiểu nhịn không được quay đầu lại xem lạc minh chết lại ở một bên trầm mặc bất động cắt lại từ một bộ muốn xông lên giáo huấn liễu duyệt vẫn là lưu hải quốc ngăn đón hạ hiểu lắc đầu may mắn lạc minh chết cùng dương tuyết hoa từ hồn, bằng không dương tuyết hoa về sau nhật tử có thể nghĩ lạc minh chết trừ bỏ lớn lên hảo hào hoa phong nhã khí chất nho nhã nhìn văn nhã có lễ hảo tính tình bộ dáng lại không phải có thể dựa vào người cắt lại tử ngươi làm cái gì một đạo tiếng hô vang lên hạ hiểu liền nhìn đến tóc mái hoa lại đây tiến lên ngăn ở lạc minh chết cùng liễu duyệt trước mặt một bộ muốn cùng cắt lại tử đánh lộn bộ dáng ai chuẩn ngươi động bọn họ tóc mái hoa chất vừa nói cắt lại tử sờ sờ cái mũi nói miệng tiện người liền thiêu tấu làm gì ngươi cùng bọn họ thực muốn hảo một bộ gà mái hộ nhãi con bộ dáng liêu duyệt là ta tỉ muội về sau không được ngươi động nàng tóc mái hoa huy hiếm nói chỉ cần bọn họ lần sau không chọc lão tử lão tử không so đo lúc này đây xem ở ngươi phân thượng vương tha bọn họ cắt lại tử nói xoay người liền đi rồi chương ba mươi tỉnh lại cắt lại tử vừa đi lưu hải quốc một đám người cũng đi theo đi rồi Tóc mái hoa hướng về phía lạc minh chết cùng Liễu duyệt cười cười nói, đừng để ý đến hắn, cũng chỉ biết trang túng, từ nhỏ đều là thủ hạ của ta bại tướng, về sau cắt lại tử nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền tìm ta, ta giúp các ngươi giao hơn hắn. Hạ hiểu những mày, tóc mái hoa đối lạc minh chết cùng Liễu duyệt tốt như vậy. Hơn nữa cắt lại tử Ngưu cao Mã đại, thân thủ lại lưu loát, hiện tại nơi nào là đánh không lại tóc mái hoa, rõ ràng là nhường tóc mái hoa. Còn nữa tóc mái hoa là đội trưởng chi nữ cắt lại tử một cái ở trong thôn ăn bách ra cơm cô nhi lại không đầu góc cũng sẽ không động thủ đánh tóc mái hoa không thấy hắn cùng lưu hải quốc cái này đội trưởng chi tử vẫn là hảo huynh đệ quan hệ sao cắt lại tử là cái người thông minh nếu thật không não cao giá hưng bị thương kia sẽ ở dưới chân núi liền béo tấu lưu hải quốc một đốn mà không phải giống như bây giờ cùng lưu hải quốc lại là một bộ anh em tốt bộ dáng hạ hiểu không lại xem bọn họ cầm hộp cơm đi đến chỗ ngoặt sấn người không chú ý hạ hiểu mở ra hộp cơm tích vài giọt nước suối ở bên trong Liền liền hướng tới phòng bệnh đi đến, lại không nghĩ đi đến phòng bệnh lại nghe đến trịnh hướng hồng khóc thút thít thanh âm, giá thực, mụ mụ không có bị thương, không có việc gì, ngươi đừng nóng giận. Mẹ, ngươi trên tay đều sưng lên, ngươi xem đều chảy ra, mại muốn đánh ngươi, ngươi liền đứng ở nơi đó cho nàng đánh sao, ngươi liền sẽ không tránh ra sao. Cao giá thực nói, liền hướng về phía Cao Quốc Cường bất mãn nói, ba, ta mẹ gả cho ngươi nhiều năm như vậy, vì ngươi sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi không thể luôn nhìn ta mẹ bị mãi nãi khi dễ. Giá hưng còn không có tình đâu, nói những thứ này để làm gì. Cao Quốc Cường nói. Cao Giá Thực nhìn Cao Quốc Cường bộ dáng này, liền tới khí, chính mình ba ngày thường đối mẹ hảo, nhưng ở nãi mãi trước mặt lại không được việc. Từ nhỏ xem chính mình mẹ bị mãi mãi khi dễ, Cao Giá Thực trong lòng như thế nào dễ chịu. Giá Thực, đừng nói nữa, ngươi cùng ta đi ra ngoài. Chính hướng hồng muốn lôi kéo Cao Giá Thực rời đi, không cho nàng ở Cao Quốc Cường trước mặt nói. Mà Cao Gia Thực nhìn trịnh hướng hồng như vậy ăn nói khép nép, thậm chí sợ chọc Cao Quốc Cường tức giận bộ dáng, càng không muốn đi, mẹ, vì cái gì không cho ta nói, ngươi càng là như vậy ăn nói khép nép, càng dễ dàng chịu khi dễ. Xảo. Trên giường bệnh Cao Gia Hưng suy yếu mà ra tiếng, mày cũng vẫn luôn nhăn. Cao Quốc Cường lập tức nói, giá Thực, đừng xảo đến Gia Hưng. Trịnh hướng hồng khẩn cầu mà nhìn Cao Gia Thực, Cao Gia Thực thật sâu nhục trí, đối trịnh hướng hồng hận sắc không thành thép. Mẹ nó giao hân khởi bọn họ hai huynh đệ trước nay đều là bưu hãn, nhưng đối diện đối ba cùng mãi mãi lại là túng thực, sinh Tam, nữ hai nhi, còn lập không đứng dậy. Giá hưng, ngươi tỉnh. Thế nào, nơi nào còn đau không, mẹ đi kêu bác sĩ tới. Hạ hiểu vừa nghe lời này, liền lập tức vọt đến một bên đi. Trình hướng hồng lập tức mở cửa ra tới, đi kêu bác sĩ. Hạ hiểu mới đi đến nói, đội trưởng, cao đại ca, cao nhị ca tỉnh lạp, đây là các đại ca đánh cơm, làm ta đưa tới. Các ngươi ăn trước một chút đi. Cảm ơn hạ thanh niên trí thức, phiền tói ngươi. Cao gia thực khách khí mà tiếp nhận tới. Hạ thanh niên trí thức nếu là vô dụ cơm, liền cùng nhau dùng đi. Cao Quốc cường hỏi. Hạ hiểu vội lắc đầu cười nói, cảm ơn đội trưởng, ta mới vừa ăn qua. Lúc này trịnh hướng hồng đã mang theo bác sĩ vào được. Hạ hiểu lúc này mới chú ý tới trịnh hướng hồng tay sát thật bị thương. Không nghĩ tới cao lão thái một phen tuổi, đánh người lại dùng sức thực. Bất quá may mắn trịnh hướng hồng dùng tay chống đỡ không có đánh tới trên mặt, bằng không cao giá thực càng khí. Cao giá hưng nhìn hạ hiểu còn có trong tay hộp cơm, hạ hiểu nói, cắt lại tử rời đi, đây là hắn cho ngươi đưa tới cháo, bác sĩ nói ngươi có thể tiến điểm thức ăn lỏng, vừa lúc có thể ăn chút. Hạ hiểu nói mở ra hộp cơm cấp cao giá hưng, liền thấy cao giá hưng lắc đầu, thạch đầu nói, hắn không cần ngươi đi đâu. Hạ hiểu liền xem cao giá hưng rỗi tay đi lấy cái muỗng, hạ hiểu cũng không có tính toán uy hắn, cao giá hưng có cha mẹ có đại ca ở đâu? nghe nói mấy cái tỉ tỉ cũng có người đi thông chi nàng ở chỗ này uy hắn ăn cơm tính cái chuyện gì nay sẽ hạ hiểu cũng có chút tưởng rời đi cao giá hưng một nhà đều ở chỗ này nàng một ngoại nhân cũng không hảo lại đãi hơn nữa cao giá hưng cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm chỉ cần hảo hảo dưỡng là được giá hưng mẹ tới uy đi ngươi bị thương nhưng đừng lộn xô hộn sẽ đau chính hướng hồng vẻ mặt đau lòng nói mẹ ta tới uy giá hưng ngươi hảo hảo ăn cơm cao giá thực nói cao giá hưng lắc đầu tỏ vẻ muốn chính mình ăn nhưng hắn hiện giờ bị thương hành động căn bản không tiện hạ Hiểu đang chuẩn bị mở miệng nói rời đi xem hắn ăn như vậy gian nan dứt khoát liền đem cái muỗng đoạt lấy tới uy hắn cao giá hưng biểu tình có chút không muốn chính hướng hồng ra tiếng nói hạ hiểu làm chính hắn đến đây đi tiểu tử này ra mặt mỏng e lệ đâu với lúc lúc này một đạo thanh âm truyền tiến vào ba mẹ giá hưng thế nào hạ Hiểu liền nhìn đến một vị hai mươi suốt đầu trang điểm mục mạc sạch sẽ nữ tử vào Chiều dài cùng trịnh hướng hồng vài phần tương tự, bất quá càng xinh đẹp một ít, này hẳn là trịnh hướng hồng trong đó một cái nữ nhi. Hạ hiểu lập tức buông xuống cái muống, nghĩ cao giá hưng không muốn làm nàng uy, vừa lúc hắn tỉ tỉ tới, từ hắn tỉ tỉ đại lao là được, nàng cũng không nhiều lắm sự. Vĩnh Phương, ngươi đã đến rồi, trí quan đâu? Hắn làm công đâu, không nói với hắn. Tiểu mi tạm thời phóng nhà ta bà mang theo, tiết nhất mang nàng đến bệnh viện cũng không may mắn, ta một hồi còn phải chạy trở về, bằng không đến khóc phiên thiên. Chính hướng Hồng gật gật đầu, cũng là không tán đồng đem cháu gái cấp đưa tới bệnh viện tới. Cao Vĩnh Phương hướng tới Cao Giá Hưng đã đi tới, nhìn Hạ Hiểu liếc mắt một cái nói, đây là ai? Đây là Hạ Hiểu, thành phố lớn tới thanh niên trí thức, các ngươi mỗi người đều không có không trở về, mẹ liền Hạ Hiểu bồi. Chính hướng Hồng lời nói có vài phần trách cứ, ba cái nữ nhi, liền tiểu nữ nhi gả tốt nhất, cũng là gả đến Huyền Thành, nhưng lại thiếu về nhà. Chính hướng Hồng cũng biết đương nhân ra tức phụ không dễ dàng nhưng có đôi khi quanh năm suốt tháng đều nhìn không tới nữ nhi một lần chính hướng hồng trong lòng nhiều ít có chút tưởng nghiệm. ta cùng chí chỉ nói hảo ngày mai đầu năm nhị trở về ai ngờ giá hưng bị thương nằm viện cao vĩnh phương ngồi xuống cao giá hưng mép giường trực tiếp tiếp nhận chén uy cao giá hưng cao giá hưng lắc đầu cũng không cần cao vĩnh phương uy tưởng chính mình tới cao vĩnh phương trừng mắt không cho ta uy ngươi muốn cho ai uy nói còn cố ý nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái hạ hiểu khiếm thân nay sẽ cũng cảm thấy không chính mình sự Lập tức đối trịnh hướng hồng nói, thím, kia không có việc gì, ta đi về trước. Chính ngươi như thế nào hồi, ta làm giá thực đưa ngươi. Trịnh hướng hồng đội nói, giá thực, ngươi đưa hạ hiểu đội sản xuất. Giá thực, trước đưa hạ thanh niên trí thức hồi sinh sản đội. Cao Quốc Cường cũng lên tiếng. Không cần đội trưởng, thím, ta còn tưởng ở huyện thành đi dạo, không nhanh như vậy trở về. Này sẽ có chút thanh niên trí thức còn ở huyện thành dạo đâu, ta đi cho các nàng thấu cái bạn, thím không cần lo lắng cho ta. Hạ Hiểu lắc đầu, có không gian sau, nàng thật đúng là không cần tạo. Chương 31 Cao Vĩnh Vương, Người đứa nhỏ này thật là, cùng thím khách khí như vậy làm cái gì, hôm nay cũng là ít nhiều người, bằng không thím cũng không biết làm thế nào mới tốt. Chính hướng hồng vẫn luôn lôi kéo Hạ Hiểu tay, nói còn cầm chính mình kia một phần cơm đưa cho Hạ Hiểu, làm Hạ Hiểu mang về ăn. Hạ Hiểu vội lắc đầu từ chối, thím, ta ăn qua, ăn canh phấn đầu, cái này để lại cho ngươi ăn, ta đi trước. Hạ Hiểu đem hộp cơm nhét trở lại trịnh hướng hồng trong tay, liền bước nhanh đi rồi, ra bệnh viện đại môn, Hạ Hiểu bụng lộc cục lộc cục mà kêu lên. Hạ Hiểu nghĩ thầm, may mắn vừa mới bụng không có lộc cục đều, bằng không nói dối bị vạch trần nhiều xấu hổ. Lập tức Hạ Hiểu thư khẩu khí, nghĩ tìm không ai địa phương tiến trong không gian lộng điểm ăn, buổi sáng tuy rằng ăn đồ vật, nhưng ăn như vậy nhiều quả dại, này sẽ cũng thật là đói bụng. Trong phòng bệnh, Cao Vinh Phương thấy Hạ Hiểu rời đi sau nói, mẹ Ngươi chẳng lẽ là phải cho giá Hưng tìm cái như vậy tức phụ đi. Thành phố lớn tới thì thế nào, trong thành người nghèo có rất nhiều. Cao Vĩnh Phương nói tràn đầy đối hạ hiểu ghét bỏ, hiển nhiên là phi thường chướng mắt hạ hiểu. Ngươi nói cái gì đâu, hạ thanh niên trí thức còn nhỏ đâu, lại nói nhân ra một đại thành thị người, có thể coi trọng ngươi để sao. Chính hướng hồng hướng tới Cao Vĩnh Phương bất mãn nói, về sau lời này liền không cần phải nói, làm cho hạ thanh niên trí thức mặt ngươi cũng khách khí một ít. Đừng học những cái đó âm dương quái khí lời nói. Ngươi hai cái tỉ gà xa, trở về thiếu, mẹ cũng không nói, nhưng ngươi như vậy gần, quanh năm suốt tháng cũng không gặp ngươi trở về một lần. Mẹ, nhìn ngươi nói, trong nhà lại không phải ta định đoạt, nhà ta bà người nọ không thích ta về nhà mẹ đẻ, ta có thể làm sao bây giờ. Hơn nữa nhà ta tuy rằng thuộc về huyện Thành Quảng, nhưng vị trí nhất xa xôi, ly đội sản xuất một cái đông một cái tây, cùng đại tỉ nhị tỉ ra lộ trình không sai biệt lắm. Ta một năm có thể trở về xem ngươi một lần đều không tồi. Ngươi năm trước liền không hồi. Cao Giá Thực nói. Cao Vĩnh vương một đồn nói, năm trước Tiểu mi không phải sinh bệnh sao. Kia năm kia đâu, vẫn là ba mẹ đi xem các ngươi. Cao Giá Thực lại nói thanh. Cao Vĩnh vương nói, kia không phải Tiểu mi còn nhỏ sao, nhà ta bà không cho ta mang về, các ngươi lại đây cùng ta qua đi có cái gì khác nhau. Nói như vậy, Giá Hưng nằm viện thời điểm, Tam tỷ muốn mời ta cùng ba mẹ qua đi nhà ngươi. Cao giá thực nói, Cao Vĩnh Phương trừng mắt, ngươi này không phải làm khó ta sao, trong nhà lại không phải ta định đoạt, ta không có sinh nhi tử, ra bà vốn dĩ liền khinh thường ta, Tốt nhất, các ngươi từ bệnh viện qua đi, ra bà không phải càng bực ta. Ta cũng không trông cậy vào nhà mẹ đẻ có thể giúp thượng nội, nhưng cũng không thể chọc tim ta à, ra bà khinh thường ta nhà mẹ đẻ, lòng ta có thể dễ chịu sao. Ai, lúc trước tương xem thời điểm, ta liền nói nhà ngươi bà không dễ chọc, ngươi ba cũng coi thường trí quang. Ngươi lại cố tình nhìn chúng chi quang, phi hắn không thể Mẹ cùng ngươi ba đều nhìn chúng vương vị nhưng thật ra không tồi Hiện giờ nhân gia đều thành công an Cưới thê tử sinh hai cái nữ nhi, cũng không gặp nhân gia ghét bỏ Nghe nữ nhi oán trách, chính hướng hồng cũng không khỏi đem năm đó Tiểu nữ nhi tương xem sự tình nói ra Lúc trước cách vách đội sản xuất vương vĩ nhìn chúng chính là tiểu nữ nhi Nhưng tiểu nữ nhi cố tình không cần, còn ngại vương ra nghèo Hiện tại vương vĩ thê tử vẫn là Lý Thắng Hồng giới thiệu Tết nhất lễ lạc Vương Vĩ đều mang thê tử hải tử tới xem Lý Thắng Hồng cái này bà mối, mà Cao Vĩnh Phương lại không thường trở về, liền việc này trịnh hướng Hồng không thiếu bị Lý Thắng Hồng cấp toan. Vương Vĩ cái kia xỉu bắt quái, nào có trí quang hảo, còn không phải là cái tiểu công an sao, trí quang chính là trong xưởng kỹ thuật nằm cốt. Cao Vĩnh Phương kiêu ngạo nói, trong thanh âm tự hào thực, nào có xấu, bất quá là khỏe mắt có cái sẹo mà thôi, Vương Vĩ có đảm đường, không có xem thường thê tử nhà mẹ đẻ. Quan điểm này liền so tam tỷ phu cường. Cao giá thực biểu đạt hắn bất mãn. Trên giường bệnh cao giá hưng không nói gì, nhưng cũng gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng cao giá thực nói. Giá thực, người hôm nay như thế nào lão cùng ta không qua được, về sau tốt nhất nhưng chính là hai chúng ta. Cao vĩnh phương bất mãn mà nhìn cao giá thực, bởi vì hai người tuổi gần, cho nên tỷ đệ hai người xem như từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, quan hệ cũng thân cận nhất, hiện tại nhìn tổng thứ nàng hai câu cao giá thực, cao vĩnh phương trên mặt cũng không thoải mái. Ta có thể không nói sao, đại tỷ nhị tỷ gả so ngươi xa một ít, nhưng ít ra mỗi năm đều trở về một chuyến, hơn nữa mỗi lần đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu đều bồi. Ngươi nói tam tỷ phu vội, chính ngươi cũng có công muốn làm, nhưng có đôi khi làm người hơi cái lên tiếng chờ một tiếng luôn có đi. Nếu ta cùng giá hưng không đi huyện thành tìm ngươi, ngươi tình huống như thế nào cũng không biết, ngươi liền không có nghĩ tới ba mẹ sẽ lo lắng ngươi sao. Cao giá thực cũng là đối cao vĩnh phương bất mãn thật lâu, từ cao vĩnh phương xuất giá lúc sau, đến nhà chồng xem thường cao gia. Hiện tại Cao Vĩnh Phương phát toán khí, Cao Giá Thực cũng nhịn không được. Ô oh, ô ta liền biết các ngươi không chào đón ta, các ngươi hoán ta, trách ta, ta thật vất vả ra tới, các ngươi cũng chỉ cố phê bình ta, cũng không hỏi ta được không. Cao Vĩnh Phương khóc lên. Vậy ngươi có quan tâm quá mẹ nó tình hôm sao mẹ nó tay bị nãi mãi đả thường, ngươi mới vừa nắm có hay không chú ý tới sao. Cao Giá Thực nói. Cao Vĩnh Phương một đốn, nhìn về phía chỉnh hướng hồng tay nói, mẹ cùng mãi đều là nhiều ít năm sự, mẹ chính mình cũng là Mãi muốn đánh liền đứng cấp mãi đánh Cũng là nhà ta bà không đánh tức phụ Nếu là giống mãi như vậy Mẹ chẳng lẽ cũng muốn ta giống ngươi giống nhau Chịu ra bà khi dễ sao Chính hướng hồng nói Hảo hảo, không nói những việc này Ngươi quá hảo ngươi nhật tử là được Về sau ngươi không trở lại xem ta Ta cũng không hề nói ngươi Chính hướng hồng cũng chua sót Có chút hối hận đem mấy cái nữ nhi gả xa Nhưng nghĩ đến cao lão thái kia tính tình Lại lắc lắc đầu Nữ nhi ly cao lão thái xa một chút cũng hảo Cao Quốc Cường ở ngay lúc này mở miệng, con gái gả chồng như nước đổ đi, nói như vậy nhiều làm cái gì, dù sao nhật tử là chính ngươi tuyển, quá thế nào cũng là chính ngươi sự, chẳng trách người. Cao Vĩnh Vương thu nước mắt, nhìn Cao Giá Thực lại nói, ba mẹ, hôm nay lại đây cũng là muốn cùng các ngươi nói chuyện này, vốn là tính toán ngày mai về nhà mẹ để cùng các ngươi nói, nhưng các ngươi vừa lúc đều ở, ta liền nói đi. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng còn có Cao Giá Thực, Cao Giá Hưng đều nhìn về phía Cao Vĩnh Vương. Liền nghe Cao Vĩnh Phương nói, trí cao trong xưởng phó xưởng trưởng, có cái nữ nhi là sinh viên, thành phần trí thức cao cấp, hiện tại ở huyện một trung đương láo sư, mới vừa cùng nam nhân ly hôn, nghe nói kia nam nhân thích đánh bạc mới ly. Phó xưởng trưởng nghe trí cao nói ta có hai cái đệ đệ thực không tuổi, hơn nữa giá thực tuổi vừa lúc, nữ đại tam ô ngạch vàng, phó xưởng trưởng nói hắn liền một cái nữ nhi, nhi tử cũng không còn nữa, nếu là giá thực nguyện ý ở rể, về sau hắn hết thể đều là giá thực, còn cấp giá thực an bài công tác, vào thành hộ khẩu. Về sau ăn thuế lương, cả đời ăn mặc đều không lo. Ta là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. Trịnh hướng hồng đã khí giận ra tiếng. mươi 32 biến cái dạng. Mẹ, tuy rằng đều là ăn mặc, nhưng có thể giống nhau sao? Cao Vĩnh Phương nói. Cao Giá Thực châm trọng nói, chủ yếu là tam tỷ phu có thể thăng quan thăng cấp đi. Đúng vậy, lúc này đây ngươi tỷ phu thăng chức liền dựa ngươi. Giá Thực à, ta đã thấy phó xưởng kia nữ nhi, thật xinh đẹp, xứng ngươi thật tốt cao vĩnh vương một bộ muốn đả động cao giá thực bộ dáng cao quốc cường cùng cao giá hưng thẳng như mày chính hướng hồng đã báo nổi cao vĩnh vương ngươi lương tâm bị cầu ăn làm ngươi đệ đệ ở rể nói ngươi đều nói xuất khẩu ngươi vẫn là người sao mẹ ngươi hai cái nhi tử một cái ở rể lại làm sao vậy chính là ở rể vẫn là con của ngươi cưới phó xưởng trưởng nữ nhi kia chính là chỗ tốt lớn đâu chúng ta không thể nhìn trước mắt muốn hướng lâu dài xem giá thực không đọc sách đại ở đội sản xuất mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời Cả đời có thể có cái gì tiền đồ, nếu là ở rể kia chính là cả đời hưởng phúc. Lan Cao Giá Hưng trực tiếp đem đầu giường hộp cơm tạp hướng Cao Vĩnh Phương, cả người buồn cổ họng một tiếng. Cao Vĩnh Phương hét lên một tiếng, bị hộp cơm cháo phun một thân, giận chứng mắt Cao Giá Hưng, tiểu tử túi, liền tỉ tỉ đều dám đánh, ngươi thiếu giao hấn có phải hay không. Bất quá lúc này không ai để ý tới Cao Vĩnh Phương, đều thò qua tới quan tâm Cao Giá Hưng. Cao Quốc Cường lập tức khẩn trương nói, Giá Hưng, miệng vết thương lại đau Cao Giá Hưng gật gật đầu, Cao Quốc Cường đối với Cao Vĩnh Phương nói, ngươi trở về đi, nơi này cũng đừng tới, nhà mẹ đẻ cũng đừng trở về, trở về nói cho trí quang, nói ngươi ba ta không đồng ý, có bản lĩnh trí quang liền dựa chính hán, thành thành thật thật làm thật sự, đừng còn muốn chút bất chính nói sự. Dựa cái nữ nhân có cái gì tiền đồ, cả đời ăn cơm mềm, có thể làm người xem khởi. Ta Cao Quốc Cường đồng lứa hành đoan, ngồi thẳng, không thua thiệt quá ai, ngươi hai cái đệ đệ chính là cả đời không tiền đồ cũng sẽ không thượng nhà ngươi xin cơm đi thôi chạy nhanh đi đừng quay dày ngươi đệ dưỡng thương bà cao vinh phương ủy khuất mà nhìn cao quốc cường thấy cao quốc cường thái độ cường ngạnh lại nhìn về phía cao giá thực cao giá thực là một ánh mắt cũng không cho cao vinh phương đối cao vinh phương là thật sâu thất vọng các ngươi như thế nào liền không nghĩ ta chí quang cao vinh phương nói còn chưa dứt lời đã bị trịnh hướng hồng lôi ra môn đi thôi chạy nhanh trở về đi tiểu mi còn đang đợi ngươi đâu ở dễ việc ngươi đừng nói không nói ngươi ba cùng giá thực, mẹ là chết cũng sẽ không đồng ý. Mẹ, chuyện tốt như vậy, các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, đôi giá thực thật là chỗ tốt lớn, phó xưởng trưởng gia nhưng có tiền, còn có đương đại quan thân thích. Chạy nhanh đi. Trình Hướng Hồng đem Cao Vĩnh Phương đẩy ra đi, liền đem cửa đóng lại, đối cái này nữ nhi thất vọng thực. Cao Vĩnh Phương nhìn nhắm lại môn, buồn bực đã chết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Mà trong môn, Trình Hướng Hồng đã che mặt nước nở ra tiếng, Vĩnh Phương như thế nào biến thành như vậy a? Nàng đây là làm cái gì nghiệt, đem nữ nhi dưỡng thành bộ dáng này, trịnh hướng hồng trong nội tâm rất là tự trách. Mẹ, không trách ngươi, nàng gả kia người nhà chính là này đức hạnh, nàng chính mình sớm bị đồng hóa, ngài đừng cùng nàng so đo, đại tỷ nhị tỷ vẫn là tốt. Cao gia thực an ủi trịnh hướng hồng. Lúc trước nếu là biết nàng sẽ biến thành như vậy, ta không cần này mệnh cũng tuyệt không sẽ làm nàng gả qua đi. Nhìn nữ nhi như vậy, trịnh hướng hồng là thiệt tình đau. Trong phòng cao quốc cường cùng cao giá hưng đều không có ra tiếng gà đều gà cho, còn có thể thế nào bên này hạ học cương hạ học binh còn có vương ái hoa bọn họ trở lại nửa đường quả nhiên đụng phải lý thắng mỹ lý thắng mỹ khẩn trương mà đánh giá hai cái nhi tử, thấy hai cái nhi tử trên người tuy không phải trọng thương nhưng có vết thương nhẹ cũng đủ làm nàng đau lòng, mẹ liên nói trịnh hướng hồng hai cái nhi tử cùng mẹ nó giống nhau là cái thai họa, các ngươi cố tình thích cùng kia hai huynh đệ chơi xem các ngươi hiện tại thường lần này là vận khí tốt, lần sau đâu nghe mẹ nó cùng cùng trịnh hướng hồng kia hai cái nhi tử thấu một khối bằng không chuẩn không chuyện tốt mẹ giá hưng còn ở bệnh viện nằm đâu ngươi có thể hay không đừng nói những lời này hai nhà cũng là thân thích mẹ cũng là cao gia lớn lên thật luận thân giá hưng còn phải kêu mẹ một tiếng đường cô cô đâu phi hạ học binh còn không có nói xong lý thắng mỹ liền hướng tới trên mặt đất phỉ nổ lão nương là hắn cái gì cô cô lão nương họ lý cùng cao gia không có huyết thống quan hệ nay sẽ lý thắng mỹ nhất thống hận chính là dòng họ sự nàng là cao gia dưỡng nữ tùy mẫu tái ra tới nhưng trong thân thể lưu cũng không phải là cao gia huyết lúc trước vì gả cao quốc cường đem họ sửa trở về không có gả thành lý thắng mỹ đối cao ra nhưng có khúc mắc hạ học binh như vậy vừa nói thiếu chút nữa làm lý thắng mỹ cấp tạc hạ học cương kéo kéo hạ học binh làm hắn miễn bản trước kia sự bằng không ở lão nương trước mặt chính là có lý cũng biến không lý hạ học binh đóng khẩu nhưng biểu tình có chút bất đắc dĩ lý chủ nhiệm đồng mỹ hoa vây tay từ biệt vương ái hoa cùng dương tuyết hoa tiến đến hạ ra mẫu tử bên này hô một tiếng đồng thanh niên trí thức lý thắng mỹ biểu tình biến đổi xả cái tươi cười nói vương thanh niên trí thức cùng dương thanh niên trí thức các nàng đâu các nàng đi trước ta chờ lý chủ nhiệm cùng nhau đồng mỹ hoa hơi hơi mỉm cười vậy được rồi có ngươi bồi cũng hảo đáng tiếc ta không có thể sinh cái nữ nhi bằng không muốn nảy mấy cái tiểu tử có ích lợi gì lý thắng mỹ tuy rằng nói như vậy Nhưng tâm lý cũng không phải có chuyện như vậy, chính là sinh nhi tử mới làm nàng có năm chắc, nếu không phải sinh mấy cái nhi tử, hạ hồng quân có thể đối nàng ngoan ngoan phục tùng sao. Trình hướng hồng còn còn không phải là bởi vì sinh mấy cái nữ nhi không được ưa thích, đó là mặt sau sinh hai cái nhi tử, cũng không có hảo bao nhiêu. Hạ đại ca, hạ nhị ca. Đồng Mỹ Hoa hướng tới hạ học cương cùng hạ học binh tê. Hạ học cương cùng hạ học binh hướng tới đồng Mỹ Hoa hơi gật đầu, lý thắng Mỹ vừa thấy. Cảm thấy đồng Mỹ Hoa cùng hai cái nhi tử đứng ở một khối, xứng cái nào đều thích hợp, lập tức càng là lôi kéo đồng Mỹ Hoa tay hỏi thăm đồng gia sự. Bên này, hạ hiểu ở trong không gian ăn uống no đủ, thỏa mãn rửa vào băng lam mặt tường, trong miệng lẩm bẩm nói, lần sau muốn chuẩn bị một cái giường tiến vào, còn có thể tại bên trong ngủ một giấc cũng không tồi. Hiểu hiểu, chúng ta đi tìm năng lượng thạch đi, có năng lượng thạch ta còn có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Thạch đầu nói, trừ bỏ không gian thăng cấp, lớn hơn một chút. Có thể đi địa phương xa một ít, còn có ích lợi gì? Hạ hiểu hỏi. Ta còn có thể làm ngươi biến hình A? Thạch đầu nói. Biến hình. Hạ hiểu nghi hoặc mà nhìn thạch đầu, như thế nào biến hình? Chính là làm ngươi biến cái dạng. Biến cái dạng gì? Người dạng không phải quỷ dạng. Hạ hiểu nói, là trong tiểu thuyết kiểu trang dịch dung, vẫn là tiên hiệp biến cái cái bàn ghế hoặc là tiểu trư, tiểu cầu, tiểu miêu. Ngươi nói đều không phải, chính là thay đổi cá nhân, nhưng không phải chính ngươi. Cũng không nhất định chính là người khác, hiểu hiểu thật buồn, cùng ngươi nói chuyện thật phê kính. Thạch đầu ghét bỏ nói. Hạ hiểu ánh mắt sáng lên, nếu có thể biến thân, cái này không tồi a. Chương 33 lại vào núi. Ngươi đều không có nói ngươi là cái gì lai lịch đâu. Trên đời thật sự có thần tiên yêu ma quỷ quái sao. Hạ hiểu này sẽ có nhàn tình hỏi thăm thạch đầu lai lịch, hơn nữa trong lòng đối với thạch đầu tồn tại vẫn là rất tò mò. Ta không biết. Vậy ngươi như thế nào xuất hiện, luôn có cái lai lịch đi hạ hiểu kỳ quái mà nhìn thạch đầu rất là hoài nghi nào có chính mình lai lịch cũng không biết ta phải biết rằng thì tốt rồi ta tồn tại rất nhiều năm chính là một viên bình thường thạch đầu ta không biết chính mình nơi nào tới dù sao ta biết có năng lượng thạch ta là có thể tốt một chút không có năng lượng thạch ta về sau liền sẽ biến thành phế thạch sẽ tiêu tán hạ hiểu vừa nghe tâm mạc danh căng thẳng thạch đầu ta tuy không biết người muốn năng lượng thạch là cái gì nhưng ta sẽ bồi ngươi tìm ngươi lại kêu ta thạch đầu chán ghét Thạch đầu lại sinh khí. Hạ hiểu hãn, vội nói, là ta sai, nói sai nói sai, dễ, ta bồi ngươi đi tìm năng lượng thạch đi. nay con kém không nhiều lắm. Thạch đầu hư một tiếng, nói, chúng ta đi bạo phá nơi đó nhìn xem đi, lần trước thiếu chút nữa bị tạc ra tới. Hảo hạ hiểu ứng thanh, trong lòng cũng ngong trông thạch đầu có thể tìm được năng lượng thạch, hơn nữa nghĩ đến thạch đầu theo như lời biến hình. Hạ hiểu có chút tâm động, còn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn thạch đầu nói. Ta như thế nào cảm thấy ta là ông trời tư sinh nữ, cho nên ban ngươi cái này bảo vật cho ta, bằng không như thế nào như vậy trùng hợp đâu, như thế nào đều cảm giác ngươi là vì ta mà tồn tại. Ha ha ha thạch đầu cười khai, không chuẩn thật là đâu. Hạ hiểu ngượng ngùng cười, này không gian sắc thật quá bảo, bảo có chút không hiện thực, liền tính hạ hiểu xem qua không ít không gian tiểu thuyết, xem qua không ít trọng sinh xuyên qua, nhưng hôm nay hết thể cùng một giấc mộng giống nhau. Không gian không chỉ có có thể dưỡng gà trong rau còn có linh tuyển có thể đường phương tiện giao thông, hơn nữa vẫn là nhanh nhất, khoảng một chút liền đến cái loại này. Thực mau hạ hiểu liền xuất hiện ở khu mỏ, tiết nhất, nơi này xác thật thực can tĩnh, nhưng cũng có vài cá nhân thủ. dễ ngươi chú ý thủ sân người, bằng không tan nếu như bị phát hiện, chúng ta đều đến chơi xong. Khu mỏ chính là quốc gia, nếu là nàng ở khu mỏ bị phát hiện, phòng trừng bị bắn chết đều có khả năng. Ngươi yên tâm, ta còn có thể làm ngươi thiệp hiểm sao. Đi, chúng ta đi dạo đi thạch đầu nói hạ hiểu thấp giọng nói nếu là ở trong không gian là có thể nhìn đến bên ngoài thì tốt rồi như vậy chúng ta có thể không cần ra tới ta không này công năng cũng không có như vậy lợi hại thạch đầu phảng phất ở lắc đầu không có việc gì ngươi đã rất lợi hại chúng ta đi dạo hạ hiểu lập tức mang theo thạch đầu tránh thủ sân người ở khu mỏ đi dạo lên chỉ cần một đụng tới người liền lập tức trốn đến trong không gian tránh đi hiểu hiểu đem kia viên thạch đầu lộng tiến vào nào viên Chính là ngươi trước mặt kia viên màu trắng. Hạ hiểu tiến lên một bước, đem trên mặt đất một viên thạch đầu nhặt lên, hỏi, đây là năng lượng thạch. Không phải. Vậy ngươi muốn tới làm cái gì? Ăn. Ngươi ăn thạch đầu a trách không được không muốn bị kêu thạch đầu. Hạ hiểu hãn. Đây là khoáng thạch, mỗi loại tiểu cũng là thịt, cái này tuy không thể so năng lượng thạch, nhưng có cũng không tồi. Hạ hiểu vô ngữ, nhưng như vậy nghe, giống như cũng đúng. Đó có phải hay không này trong núi khoáng thạch phải bị ngươi ăn xong rồi. Này không hảo đi. Ta liền nếm thử, này đó khoáng thạch ta còn coi thường. Thạch đầu nói. Hạ hiểu nhẹ nhàng thở ra, trứng mắt cũng hảo. Nếu là thạch đầu thật đem này trong núi khoáng thạch cấp ăn, hạ hiểu thật đúng là không biết làm sao bây giờ đâu. Đi thôi, này khu mỏ không có ta muốn, này đó khoáng thạch cho ta cũng không nhiều lắm tác dụng. Thạch đầu thanh âm rõ ràng thất vọng. Hạ hiểu nói, không có việc gì, thế giới lớn như vậy, tổng có thể tìm được. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi tìm. Hiểu hiểu tốt nhất. Đây là ngươi nói Nga. kia đương nhiên, nói được thì làm được. Hạ hiểu nói dừng một chút nói, bất quá ngươi muốn đi xa một chút địa phương, nếu là thật lâu nói, đến cho ta thời gian mới được a ta rốt cuộc còn có người nhà, về sau còn có thân nhân. Không thành vấn đề. Thạch đầu sảng khoai nói. Hai bên đạt thành chung nhận thức lúc sau, ở chung càng thêm hòa hợp. Hạ hiểu nói, chúng ta đi Nam Hoa Sơn nhìn xem đi, ta đối nơi đó rất có hứng thú. Nơi đó manh thú không ít. Thạch đầu nói có ngươi ở ta sợ cái gì hạ hiểu lời nói rơi xuống thạch đầu nói ta là không sợ nhưng ngươi phải cẩn thận nga nếu như bị manh thu cắn thời điểm ngươi nếu là vào không gian nó cũng sẽ tiến vào hạ hiểu một đốn nếu là nó vào không gian có thể hay không nhận ta là chủ uống lên nước suối lúc sau có thể hay không mở ra linh trí hiểu hiểu ngươi suy nghĩ nhiều quá ta chính là cái bình thường thạch đầu ngươi thật khi ta thần nếu là manh thu tiến vào cái thứ nhất ăn chính là ngươi Hơn nữa nơi này thủy nếu là bị nó uống lên, đem hắn thể chất cải thiện càng tốt, kia càng nguy hiểm. liền Tính ngươi chạy ra đi, ngươi ngẫm lại ngươi còn dám tiến vào sao? Hạ Hiểu lắc đầu, qua ngẫm lại kia hình ảnh, đều đáng sợ. Cho nên ngươi đừng đương không gian là vô địch, có lẽ ta triệu tỷ vạn năm trước bị nào đó thần tiên sáng tạo ra tới, khả năng còn có một ít năng lực, nhưng ta hiện tại chỉ là một viên thạch đầu, ta chỉ nghĩ tìm được năng lượng thạch, làm chính mình có thể tồn tại lâu một ít, có thể nhìn nhìn lại thế giới này. Ta tin tưởng ngươi nói, ngươi đã thực ghê gớm, ta cũng tin tưởng ngươi chúng có một ngày sẽ tìm được năng lượng thạch, ngươi đều có thể gặp được ta, năng lượng thạch khẳng định cũng có thể. Hạ hiểu cũng không nghĩ thạch đầu có một ngày đã chết, hoặc là biến phế đi, kia rất đáng tiếc ca. Nhìn đến hiểu hiểu, ta cũng tin tưởng, hiểu hiểu tổng có thể cho ta kỳ tích. Hạ hiểu vui tươi hớn hở mà cười. Chỉ là bọn hắn đi tới Nam Hoa Sơn Khi, vừa ra không gian, hạ hiểu liền nghe được hùng hùng hổ hổ thanh âm. Lão tử như thế nào, sinh ngươi như vậy một cái túng bao. Vừa thấy đến hùng liền chạy, ngươi lấy Lão tử thường đi khoe khoang chính là đi. Mật Lão tử còn thường ở những cái đó Lão huynh đệ trước mặt khen ngươi đâu? Ngươi cấp Lão tử ném lớn mặt biết không? Bạch bạch bạch, ngao ngao, ba ngươi đánh nhẹ một chút, đánh hỏng rồi đã có thể không có nhi tử cho ngươi dưỡng Lão tống trung. Thanh âm này vừa ra, Hạ Hiểu liền nghe ra là Lưu Hải Quốc thanh âm, đây là ai hắn Lão ba cấp đấu mà Lưu Hải quốc lời này rơi xuống, hắn Lão ba liền càng phẫn nộ rồi. Lan con bê, lao tử tấu trên ngươi, ném lao tử mặt. Thúc, Hải Quốc cũng biết sai rồi, hiện tại lại không vào núi, thiên đều mau đen. Hạ Hiểu lại nghe được cắt lại từ thanh âm, hơn nữa thực mau liền có không ít thanh âm vang lên, xem ra mọi người đều là vào núi săn hùng. Hạ Hiểu lập tức cũng trộm mà theo ở phía sau, có tâm đi theo đi xem bọn họ như thế nào đi săn. Trở lại thập niên 60, trừ bỏ không gian, còn có biết chút lịch sử cùng tương lai phát triển, Hạ Hiểu hiện tại cái gì ưu thế cũng không có. Dẹp, ngươi nói ta nếu là đụng tới gà dương gì đó, ta như thế nào có thể lộng tới con mồi a Hạ hiểu này sẽ có chút khó khăn, tiểu thuyết thượng nhìn đến nữ chính dùng không gian đi săn đảo dễ dàng, nhưng nàng không gian không có cái này kỹ năng, nàng chính mình sẽ không, cũng không có những cái đó tiểu thuyết nữ chính như vậy lợi hại. mươi 34 mẫu hùng sinh ngái con. Ngươi liền đi theo bọn họ phía sau nhặt của hời bái. Hạ hiểu lắc đầu, nào tốt như vậy nhặt của hời. Có thể đi học học như thế nào đi săn? Lời này Hạ Hiểu đồng ý, xem ra nàng vẫn là muốn học học như thế nào đi săn, ít nhất có thể bộ cái con thỏ bộ cái gà rừng gì đó. Đi theo một đám nam nhân phía sau, Hạ Hiểu cũng không có nhàn rỗi các nam nhân đều là buôn gấu đen đi, đối với chung quanh rau dại quả dại thậm chí nấm mộc nhĩ này sẽ đều không có hứng thú. Hạ Hiểu nhìn đến liền trích, nhìn đến liền rút, vội vui vẻ vô cùng. Thạch đầu nhắc nhở, Hiểu Hiểu, biệt ly bọn họ thân cần quá, xa một ít, bằng không sẽ bị phát hiện. Hạ hiểu cũng không theo sau, thạch đầu so nàng xem xa, cũng so nàng mẫn cảm một ít. Thức mau, hạ hiểu liền nghe được súng vang, tỉnh tỉnh tỉnh thanh âm, tiếp theo lại nghe được tiếng hô, còn có ngao ô thanh âm, vội nói, một cái là hùng thanh âm, một cái khác cái gì thanh âm. Hình như là lợn rừng thanh âm. Hạ hiểu tâm căng thẳng, xem ra nam hoa sơn sắc thật rất nguy hiểm. Hiểu hiểu, mau tiến vào. Hạ hiểu vội lóe vào trong không gian, hỏi, làm sao vậy? Có dã thú lại đây? Hạ hiểu tâm cũng dẫn theo, nay sẽ ở trong không gian, đối bên ngoài sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thở dài nói, nếu là trong không gian có thể biết được nhìn đến bên ngoài thì tốt rồi. Ta không như vậy lợi hại. Thạch đâu lại nói. Hạ hiểu cổ cổ miệng, nhục trí nói, ta chính là nói nói mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hạ hiểu vừa nghe lập tức đi ra ngoài, chân vừa đến mà, liền thở nhẹ một tiếng, là vết máu. Là giã thú, có giã thú bị thương. Chúng ta muốn hay không cùng qua đi. Nói thật, Hạ Hiểu có chút tâm động, nhưng nàng không có vũ khí, liền tính bị thương dã thú nàng cũng đánh không lại, trừ phi là chết dã thú, nhưng vạn là một sống đâu. Những người đó hẳn là cũng sẽ cùng qua đi, hơn nữa ngươi không có vũ khí, vẫn là đừng đi mạo hiểm. Thạch đầu như vậy vừa nói, Hạ Hiểu cũng đã tắt tâm tư, chỉ là cảm thấy chính mình không có một cái tiện tay vũ khí quá không hảo. Không có đao cùng côn bổng chính là một khối gạch cũng hảo a Hạ Hiểu một đốn, nghĩ tới thạch đầu. Biến đại thạch đầu nói, dệt, ngươi kỳ thật cũng có thể làm vũ khí a, ta đem ngươi tạp qua đi, ngươi biến thành đại thạch đầu một áp, dã thú đều có thể đè dẹp lép." "Ân, cái này có thể có?" Thạch đầu nói. "Hạ hiểu một đốn, vạn nhất ngươi lại dính dã thú huyết, nó có thể hay không cũng có thể tùy ý tiến không gian a." Hạ hiểu hiện tại muốn bảo đảm chính mình địa vị cùng an toàn mới được, vạn nhất có dã thú cùng nàng huyết giống nhau đều là có thể mở ra không gian, kia đến nhiều nguy hiểm. "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." ta đã cùng ngươi kiến nghị huyết khế, ngươi chính là ta khế chủ, chúng ta đã trói định sẽ không lại có người khác. Thạch Đầu thanh âm mềm mại nói. Hạ Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, nơi này có vết máu, khẳng định từ nơi này chạy. Hạ Hiểu thầm tiêu không tốt, lập tức lóe vào không gian. Hạ Hiểu một hồi lóe tiến không gian, một hồi ra tới, lặp đi lặp lại, chỉ nhìn đến nghe được một đám người chạy tới chạy lui đuổi theo dã thú, còn có dã thú tức giận công kích. Cuối cùng Hạ Hiểu cho rằng bọn họ đánh tới hùng, lại không có nghĩ đến săn một đầu lợn rừng, lại còn có có vài cá nhân đều bị thương, còn có bị dã thú cắn thương, bất quá săn một đầu lợn rừng cũng coi như là có thu hoạch. Dễ, này có phải hay không lợn rừng huyết? Không phải, đây là hùng huyết, đi chúng ta đi xem, nói không chừng ngươi thật có thể nhặt của hời. Thạch đầu nói. Một đám người xuống núi lúc sau, Hạ Hiểu chậm rãi dọc theo vết máu, tiểu tâm mà tìm kiếm, nhìn mặt trên vết máu rõ ràng gấu đen là bị thương bất quá kỳ quái chính là nay đó vết máu phụ cận cũng không có dấu chân nghĩ đến bọn họ đánh trúng gấu đen truy kích thời điểm gặp lợn rừng cho nên liền đánh lợn rừng đi thực mau hạ hiểu liền đến một cái chỗ trúng chỗ lại không thấy được vết máu nhưng thực mau nghe được thân ngâm thanh hạ hiểu chậm dai hướng tới bụi cỏ đi đến liền thấy được hai chỉ gấu đen giống một đầu gấu đen đối với hạ hiểu hét lớn hạ hiểu tức khắc cả kinh chuẩn bị tưởng lắc mình tiến không gian Lại phát hiện hai đầu gấu đen đều trúng đặn rồi, một khác đầu gấu đen thế nhưng lớn bụng hơn nữa là sắp sinh bộ dáng. Nó có nhãi con. Thạch đầu nói. Là muốn sinh. Hạ hiểu nói, nhìn mẫu gấu đen dường như không tốt lắm bộ dáng. Công gấu đen thấy được hạ hiểu, có lẽ bởi vì hạ hiểu trên người không có vũ khí, hoặc là hạ hiểu quá tiểu cái, hoặc là công gấu đen hiện tại lo lắng mẫu gấu đen, không đem hạ hiểu để vào mắt, cho nên chưa từng có tới công kích hạ hiểu. Mẫu gấu đen lại phát ra thấp gào kêu thảm thanh âm, phảng phất ở ẩn nhẫn, phảng phất không dám lớn tiếng kêu, không dám thống khoái mà kêu. Hạ hiểu lần đầu tiên xem dã thu sinh hài tử, nàng đứng ở nơi đó bất động, mà hai chỉ gấu đen trên người đều chạy huyết, công gấu đen không ngừng liếm mẫu gấu đen trên người miệng vết thương cùng vết máu, thường thường hướng tới hạ hiểu phát ra cảnh cáo thanh âm. Hạ hiểu nhìn có chút cảm động, đôi mắt cũng đã ướt nước. Dệt, trong không gian thủy có thể cứu chúng nó sao, ta tưởng cứu chúng nó ta đột nhiên không nghĩ chúng nó đã chết hạ hiểu nói không biết ngươi thử xem bái thạch đầu nói lập tức hạ hiểu lấy ra ấm sành bên trong là nàng trang phục lộng lẫy nước xuôi chấm chậm rãi đẩy tiến lên giống công gấu đen lại phát ra cảnh cáo thanh âm tựa người xông tới công kích hạ hiểu hạ hiểu đốn tại chỗ không dám vượt rào nhưng nhìn mẫu gấu đen thật không tốt bộ dáng hơn nữa hồi lâu mẫu gấu đen hải tử đều không có sinh ra tới thanh âm lại càng ngày càng nhỏ đại đại hùng mắt đều mau khép lại Một bộ muốn chết bộ dáng. Hạ Hiểu nghĩ chính mình không gian gà, hiện tại cũng lớn lên không ít, vốn là dưỡng tới ăn, nhưng hiện tại nàng hy vọng mâu gấu đen có thể thuận lợi sinh ra hài tử tới, cho nên Hạ Hiểu đem trong không gian một con gà hướng tới gấu đen ném qua đi. Công gấu đen nháy mắt phát cắn tiểu kê, nhét vào mâu gấu đen trong miệng, mâu gấu đen bản năng cắn ăn. Hạ Hiểu nhìn một màn này, biết mâu gấu đen đây là đói bụng, mà công gấu đen lại bị thường, mâu gấu đen lại sinh ngay con, lúc này công gấu đen cũng không dám rời đi. Nó không đủ ăn. Thạch Đầu nói. Hạ hiểu khẽ cắn môi, lại đem một con tiểu kê ném qua đi, nàng trong không gian tổng cộng cũng liền như vậy hai chỉ, hiện tại đều cống hiến cấp gấu đen. Dệt, ngươi nói ta có phải hay không ở ngớ ngẩn. Hạ hiểu lẩm bẩm nói, nàng vốn dĩ chính là vào núi tới tìm thứ tốt, xem nhân ra đi săn tưởng nhặt của hời, chính là hiện tại không sai biệt lắm có lậu nhặt, nàng lại không đành lòng, tưởng cứu hùng, còn đem trong không gian gà đều đưa cho mẫu hùng ăn, nàng đây là thánh mẫu tâm bạ phát. Không có, Hiểu Hiểu thực thiện lương. Thạch Đâu nói. Chính là ta cứu chính là dã thu A, cứu xong rồi, đến lúc đó chúng nó muốn ăn ta đâu. Hạ Hiểu thở dài. Thiên hạ vạn vật đều là sinh linh, Hiểu Hiểu là đúng, chúng ta không thể sấn hùng chi nguy. Thạch Đâu nói. Diện trước kia khẳng định là cái nào năng lượng cao bảo vật, ngươi xem ngươi lời nói liền rất có trình độ. Hạ Hiểu kéo kéo khoe miệng, đi săn vốn dĩ chính là sấn thú chi nguy, bằng không như thế nào có thể đánh tới con mồi nhưng nàng hiện tại lại không có ăn hùng tâm chương 35 cứu hùng nó thoạt nhìn không tốt ngươi cho nó chút nước uống đi ta đặt ở nơi này ta không thương tổn các ngươi hạ hiểu cũng không biết đại gấu đen có nghe hay không hiểu dù sao nàng là đem trước mặt tấm sành cấp đẩy đi qua sau đó nhanh chóng lui về phía sau nghĩ nghĩ lại dứt khoát đem trong không gian cuối cùng một con gà cũng ném qua đi dù sao cứu hùng cứu rốt cuộc đi công gấu đen vẫn luôn cảnh giác mà nhìn hạ hiểu mặc dù hạ hiểu ném mấy chỉ gà cấp mẫu gấu đen ăn hắn đều không có thả lỏng đối hạ hiểu cảnh giác nhưng mâu gấu đen tuy rằng ăn mấy chỉ gà nhưng trạng thái cũng không có hảo bao nhiêu rốt cuộc bị thương còn ở sinh hải tử là thực gian nan công gấu đen đột nhiên thấp ô một tiếng thanh âm có chút bi thương hạ hiểu nhìn cũng rất khó chịu chuẩn bị lại muốn nói liền thấy công gấu đen ôm ấm sành ùy thủy cấp mâu gấu đen mẫu gấu đen uống lên một nửa phảng phất có sức lực chu lên vài tiếng thực mau hai chỉ tiểu hắc hùng liền lục tục sinh ra tới ngươi cũng có thể uống một ít Hạ hiểu đối với suy yếu công gấu đen chỉ chỉ ấm sành, lại chỉ chỉ nó miệng vết thương. Lúc này đây công gấu đen phảng phất nghe hiểu hạ hiểu nói, túi đầu uống một ngụm nước suối, rồi lại không uống, mà là đút cho hai chỉ tiểu hắc hùng, sau đó lại đút cho mâu gấu đen, lại không ngừng lại miệng liếm mâu gấu đen miệng vết thương. Hạ hiểu thấy vậy thâm chịu cảm động, công gấu đen cái này trượng phu đương thật sự không thể chê, động vật cảm tình sắc thật so nhân loại đơn thuần một ít. Tuy rằng nhân loại cũng có như vậy thuần trí cảm tình. Nhưng thấy nhiều tin tức thượng còn có bên cạnh một ít lạnh nhạt sự tích, như vậy chân tình thực đáng quý. Chỉ chốc lát mộ gấu đen năng động, nó cũng liếm liếm công gấu đen miệng vết thương, thấp thấp mà cùng công gấu đen chu lên, sau đó lại liếm liếm chính mình sinh hạ hai chỉ tiểu hắc hùng. Hạ hiểu liền thấy công gấu đen ôm một con tiểu hắc hùng chiều nàng đi tới. Nó làm gì vậy? Hạ hiểu hỏi thạch đầu. Nó là muốn đem một con tiểu nhãi con tặng cho ngươi Thạch đầu nói. Hạ hiểu lắc đầu, ta lại không cần chúng nó nhãi con phỏng chừng xem ngươi ở chỗ này chờ lại hảo tâm mà cứu chúng nó cho rằng ngươi muốn bọn họ nhãi con thạch đầu lời nói rơi xuống hạ hiểu vội hướng tới công gấu đen lắc đầu nói ta không cần các ngươi hải tử các ngươi một nhà hảo hảo là được nói hạ hiểu đối thạch đầu nói kỳ thật động vật cũng là rất có linh tính vạn vật đều có linh thạch đầu nói công gấu đen ôm hải tử nhìn hạ hiểu mẫu gấu đen cũng nhìn thấp thấp gào vài tiếng hạ hiểu không rõ có ý tứ gì nhưng cũng không tính toán ở lâu hướng tới gấu đen một nhà phất phất tay cáo biệt ấm sành cũng không có tính toán phải về tuy rằng hôm nay tổn thất mấy chỉ gà một cái ấm sành vẫn là có chút đau lòng nhưng khó gặp gấu đen một nhà tình cảm hạ hiểu đặc biệt cảm động cũng cảm thấy chính mình có thể cứu gấu đen một nhà là đáng giá gấu đen một nhà cứ như vậy nhìn hạ hiểu biến mất ở trong không khí mà rời đi hạ hiểu về tới đội sản xuất nghĩ hôm nào học học như thế nào đi săn nếu có thể bộ chỉ gà rừng thỏ hoang đều hảo a ở trong không gian uống lên nước miếng sau Hạ Hiểu đi bộ trở về thanh niên trí thức điểm, Dương Tuyết Hoa vừa thấy đến nàng liền nói, Hạ Hiểu, người rốt cuộc đã trở lại, cao giá hưng thế nào. Hắn không có việc gì, chính là phải hảo hảo tính dưỡng, hẳn là thực mau có thể xuất viện. Hạ Hiểu nói, vậy là tốt rồi, Nam Hoa Sơn quả nhiên quá nguy hiểm. Vương Ái Hoa tiếp theo lời nói nói, Hạ Hiểu gật gật đầu, Nam Hoa Sơn quả nhiên dã thu không ít, nhưng địa thế hiểm ác, cho nên đi săn cũng nguy hiểm. Mỹ Hoa đâu? Một túc xá người đều ở. Chính là thiếu đồng Mỹ Hoa, Hạ Hiểu kỳ quái hỏi, nàng chính là nhớ rõ đồng Mỹ Hoa cùng Vương Ái Hoa còn có Dương Tuyết Hoa cùng nhau trở về. Ở lý chủ nhiệm ra đâu? Dương Tuyết Hoa nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Dương Tuyết Hoa đem một cái rổ đưa tới, nặng, này đó đều là người trích. Các ngươi đâu? Hạ Hiểu hỏi. Vương Ái Hoa nói, giao cho đội sản xuất nấu ăn đi. Ta đây cũng cầm đi bái. Hạ Hiểu nói. Hạ Hiểu là cái không tàng tư hảo đồng chí. Vương Ái Hoa sảng khoái mà đồng ý, còn khen Hạ Hiểu. Hạ Hiểu hắc hắc cười hai tiếng, như thế nào nghe lời này đều có chút trộn dạ trong rổ chỉ là một bộ phận mà thôi, đại bộ phận đều bị nàng lộng tới trong không gian đâu. nay đó toan quả tử lấy tới làm dưa muối hoặc là dưa chua, có thể ăn với cơm. Vương Ái Hoa nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, này cũng đúng. Tôn Ngọc Hoa cùng Phùng Anh không nói gì thêm lời nói, một người cắt lấy một quyển sách nhìn. Nghe Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa còn có Vương Ái Hoa nghị luận hôm nay vào núi sự tình. Chạm vạng cao ra một nhà từ bệnh viện đã trở lại, Hạ Hiểu còn tưởng rằng cao giá hưng ít nhất sẽ ở bệnh viện trụ hai ngày đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Nay sẽ thái Dương cũng mau lạc sơn, Hạ Hiểu cùng Vương Ái Hoa còn có Dương Tuyết Hoa các nàng cùng nhau đến đội sản xuất đánh cơm trở về, ăn uống no đủ, tẩy tẩy liền ngủ. Đại niên mùng một, cả ngày, chính là như vậy qua. Đầu năm nhị, sáng sớm Hạ Hiểu rời giường. Liền nghe Vương Ái Hoa cùng Dương Tuyết Hoa các nàng muốn xuống đất làm cỏ, đồng Mỹ Hoa ngày hôm qua ở Hạ Gia Đãi một ngày, đã khuya mới trở về, hiện tại nằm trong ổ chăn cũng không muốn đứng dậy. Hiện giờ trong thôn xuất giá khuê nữ đều trở về Tết nhất lễ lạc, mà các nàng này đó không có trở về thanh niên trí thức cũng chưa chỗ đi, chỉ có xuống đất làm cỏ làm việc, còn có thể tránh điểm công điểm. Hạ Hiểu không đi, nàng trong lòng có chút muốn đi xem gấu đen một nhà thế nào, bất quá nghĩ tới cao giá hưng thường Hạ Hiểu tưởng lộng điểm nước suối cấp cao giá hưng. Làm hắn nội thương tốt mau một ít. Vương ái hoa bọn họ xuống đất sau. Hạ hiểu cầm mấy cái ngày hôm qua trích quả tử liền đi cao ra. Thím, An tết hảo. Hạ hiểu đầu tiên là thấy được gánh nước trở về trịnh hướng hồng chào hỏi. Hạ hiểu, ngươi lại đây lạp, hôm nay lưu lại nơi này ăn một bữa cơm đi. Không cần thím, ta chính là đến xem cao nhị ca thương thế nào. Ta một hồi khắp nơi chuyển vừa chuyển. Hạ hiểu nói cùng trịnh hướng hồng vào phòng. Đội trưởng cùng cao đại ca đâu? Không thấy được cao quốc cường cùng cao giá thực, hạ hiểu hỏi. Bọn họ nha, xuống đất. trinh hướng hừng nói, ngươi đi xem giá hưng đi, hắn ở trong phòng. Hạ hiểu gật gật đầu, đi vào cao giá hưng trong phòng, lại không nghĩ nhìn đến cao giá hưng ngồi ở trên giường đang xem thư. Hạ hiểu cảm thấy ngạc nhiên, nay thật là phá lệ lần đầu tiên nhìn đến cao giá hưng lấy thư xem, đây là chuẩn bị nỗ lực khảo cao chung vào đại học tiết tấu. Cao nhị ca, an tiết hảo. Hạ hiểu kêu một tiếng. Hạ hiểu an tiết hảo. Cao Giá Hưng thế nhưng suy yếu mà ứng thanh. Hạ Hiểu cảm thấy càng thêm ngạc nhiên, nhìn nhìn Cao Giá Hưng bên cạnh biên khẩu ly, hỏi, Cao Nhị Ca, cần phải uống nước. Cao Giá Hưng gật gật đầu, phiền thoái ngươi. Hạ Hiểu lập tức đi cấp Cao Giá Hưng đổ chén nước, tùy tiện bỏ thêm hai giọt nước suối đi vào, mới bưng tới. Ngồi đi. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu lắc đầu, không được, ta tính toán đi đi dạo, Cao Nhị Ca hảo hảo dưỡng thương, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Cao Giá Hưng nhíu nhữ mày hướng tới hạ hiểu gật gật đầu chỉ nói chú ý an toàn hạ hiểu cũng không có ở lâu cùng trịnh hướng hồng chào hỏi sau liền rời đi chương ba mươi báo ân đại niên sơ nhị Trịnh hướng hồng những cái đó nữ nhi khẳng định về nhà mẹ đẻ hơn nữa ngày hôm qua cái kia cao vĩnh phương khẳng định cũng trở về cao vĩnh phương đối nàng không mừng quá rõ ràng hạ hiểu cũng sẽ không ở cao gia đợi kia nhiều giới giam rời đi cao ra hạ hiểu liền ở đội sản xuất đi dạo liền rời đi vào không gian sau Hạ hiểu liền tới tới rồi nam hoa sơn gấu đen động, vừa ra tới liền thấy được Mẫu gấu đen cùng hai cái ấu tể, cũng không có nhìn đến công gấu đen. Gào gào, Mẫu gấu đen vừa thấy đến hạ hiểu kêu hai tiếng, nhưng không có công kích hạ hiểu. Hạ hiểu trên mặt cũng co tới cười, nàng cũng chỉ là tới xem một cái mà thôi, đang định rời đi, lại nghe được công gấu đen chu lên thanh. Là công gấu đen đã trở lại. Hạ hiểu một đốn, so sánh với mô gấu đen, hạ hiểu càng sợ công gấu đen cho nên ly mẫu gấu đen cùng hai cái ấu tể xa một ít công gấu đen cắn một đầu lộc trở về thấy hạ hiểu liền đem lộc đẩy cho hạ hiểu nó muốn đưa này đầu lộc cho ngươi thạch đầu nói hạ hiểu lắc đầu ta không thể muốn một đầu lộc ta muốn một tiểu khối thịt liền hảo đây là công gấu đen vất vả săn nhưng một tiểu khối lộc thịt nàng vẫn là mớn hạ hiểu khoa tay múa chân một chút công gấu đen nói liền phải hướng tới lộc đuổi tới ai ai hạ hiểu vội ra tiếng ngăn đón công gấu đen lấy miệng cắn cho nàng nàng cũng không dám ăn a lập tức hạ hiểu lóe vào trong không gian nàng muốn đi tìm thanh đao cắt một khối lộc thịt nếm thử lập tức hạ hiểu cùng thạch đầu vào thành chính là vừa hỏi đao giá cả hạ hiểu tiền căn bản không đủ hạ hiểu đành phải lại đến tới rồi cao ra lúc này trịnh hướng hồng không ở khả năng đi gánh nước hoặc là đi vội khác hơn nữa trịnh hướng hồng mấy cái nữ nhi cũng còn không có trở về trong phòng cao giá hưng còn đang xem thư thấy hạ hiểu lại đây chưa nói cái gì hạ hiểu nói cao nhị ca, ngươi có hay không đau a? Trùy thủ linh tinh, ngươi muốn tới làm cái gì? Cao Giá Hưng nói, ngươi mượn ta dùng dùng đi. Hạ Hiểu không có nói dùng để làm cái gì, cũng không có khả năng nói. Cao Giá Hưng nhíu nhíu mày, chỉ chỉ đáy giường, chính ngươi đi lấy. Hạ Hiểu vô ngữ, còn có đem trùy thủ giấu dưới đáy giường. Hạ Hiểu thực mau từ Cao Giá Hưng đáy giường tìm được rồi một phen truy thủ, hẳn là một cái quân thức truy thủ. Hạ Hiểu ánh mắt sáng lên, hào đao. Cao Giá Hưng trong mắt hiện lên đắc ý, ngươi đừng đánh mất, nhớ rõ còn trở về. Ngươi yên tâm, ta dùng lúc sau liền còn cho ngươi. Hạ Hiểu đem trùy thủ vừa thu lại chuẩn bị rời đi. Đừng lấy đao của ta phạm tội. Cao Giá Hưng lại nói. Hạ Hiểu nhịn không được hướng tới Cao Giá Hưng trắng liếc mắt một cái, ngươi yên tâm, tuyệt không sẽ. Hạ Hiểu ly cao ra lúc sau, lại đến Nam Hoa Sơn, chờ nàng trở lại, thế nhưng thấy được gấu đen trong động có mấy chỉ gà rừng. Hạ Hiểu kinh hỉ, đây là vì nàng chuẩn bị. Chẳng lẽ gấu đen cho rằng nàng không cần lục thịt, cho nên vì nàng chuẩn bị gà rừng, này thật là quá chi kỷ. Quả nhiên, hạ hiểu liền nhìn đến công gấu đen đem mấy chỉ gà rừng đẩy cho nàng, vẫn là sống, bị hai chỉ gấu đen bắt lấy. Hạ hiểu tới gần gấu đen vẫn là có chút sợ, nàng hướng tới thạch đầu nói, dệt, ngươi nói chúng nó có thể hay không chờ ta đi qua, sau đó bắt ta à. Sẽ không, ta tuy rằng không thể cùng chúng nó đối thoại, nhưng vẫn là biết chúng nó ý tứ, ngươi yên tâm đi thôi. Hơn nữa chúng nó thật sự muốn công kích ngươi, đã sớm ra tay. Hạ Hiểu vừa nghe, lúc này mới chậm rãi yên tâm, tráng gan tiến lên đi lấy gà rừng. Tổng cộng 4 con gà rừng, Hạ Hiểu vốn dĩ chuẩn bị chủy thủ lại đây cắt lộc thịt, nhưng cầm bốn con gà rừng bỏ vào trong không gian, nàng đều ngượng ngùng lại yêu cầu lộc thịt. Công gấu đen chỉ chỉ lộc chân, thạch đầu nói, nó hỏi ngươi muốn hay không lọc chân, chúng nó là muốn cảm tạ ngươi. Cảm ơn các ngươi. Hạ Hiểu cũng không có kiệu tình, nàng tưởng nếm thử lộc thịt. Cho nên lại thu một bên lộc chân lại để lại một chút nước suối ở ấm sành mới rời đi. dễ như vậy nhìn, hình như là ta kiếm lời. Trong không gian, Hạ Hiểu cùng Thạch Đầu trò chuyện thiên. Đúng vậy, chúng nó đem ngươi đương bằng hữu, tuy rằng tổn thất một ít nước suối, dù sao cũng là ngươi cứu chúng nó, chúng nó đối với ngươi rất có hảo cảm. Thạch Đầu nói, làm Hạ Hiểu thật cao hứng. Bất quá chúng nó rốt cuộc là giá thú, ngươi cũng không cần ly chúng nó thân cận quá. Thạch Đầu lời này, Hạ Hiểu nhận đồng. Dã thú vẫn là có thú tính, cẩn thận một chút cũng là không sai. Bốn con gà rừng bị hạ hiểu dưỡng lên, lộc chân hạ hiểu liền vài loại cách làm, xương cốt dùng để ngao canh, lộc thịt một bộ phận phơi tới làm thịt khô, một bộ phận dùng để xào ớt tay, còn có làm hầm thịt. Xem ra ta muốn sớm chút học được đi săn, như vậy về sau có thịt ăn, cũng có thể quang minh chính đại, bằng không mỗi lần đều chỉ có thể chôm ăn, hơn nữa không thường ở đội sản xuất ăn cơm, lại ăn uống no đủ còn mập lên, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Ngươi có thể tìm cao giá hương A, hắn nhất thích hợp. Thạch Đầu nói. Hạ hiểu gật đầu, ấn ấn, tìm cao giá hương không tồi." Hạ hiểu nhìn nhìn trùy thủ, xem ra chính mình còn muốn kiếm tiền mua thanh đao cụ còn có mua trùy thủ mới là. Hạ hiểu trở về đội sản xuất, mới vừa bước vào thôn còn chưa tới thanh niên trí thức điểm liền gặp trịnh hướng hồng. Hạ hiểu, ngươi ở chỗ này A, chính tìm ngươi đâu. Thím, tìm ta chuyện gì A. Hạ hiểu có chút nghi hoặc. Đi, đến thím ra ăn cơm. Trịnh Hướng Hồng lôi kéo Hạ Hiểu tay. Không cần, Thím, ta ăn qua. Hạ Hiểu nói. Cùng Thím khách khí làm cái gì? Vương Thanh Niên trí thức cùng Dương Thanh Niên trí thức, Tôn Thanh Niên trí thức mấy cái Thanh Niên trí thức đều ở đâu? Trịnh Hướng Hồng như vậy vừa nói, Hạ Hiểu một đốn. Vương Ái Hoa cùng Dương Tuyết Hoa, Tôn Ngọc Hoa cũng đi. Hạ Hiểu cũng không có lại cự tuyệt. Thím, ngươi trên tay thương hảo nha. Hạ Hiểu nắm Trịnh Hướng Hồng tay hỏi. Đúng vậy, tốt mau đâu, ta cũng không nghĩ tới. Chính Hướng hùng nói, Hạ Hiểu nghĩ tới hôm qua chính mình hướng tới mấy cái hộp cơm tích nước suối sự, nghĩ thầm xem ra nước suối trị thương thật sự hữu dụng, Hạ Hiểu trong lòng thật cao hứng. Tới rồi cao ra, hoa, thật nhiều người a, thím, như thế nào nhiều người như vậy a, Hạ Hiểu nghi hoặc, là Hồng Tinh đội sản xuất Lưu đội trưởng bọn họ cũng là hôm nay lại đây chúc Tết, cũng là vì giá Hưng bị thương sự lại đây nhận lôi. Chính Hướng hùng nói, ai, bọn họ quá khách khí. Hôm nay sáng sớm Trịnh Hướng Hồng liền lên bận việc, chờ tới rồi không sai biệt lắm giữa chưa liền thấy được đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi một nhà lần lượt lại đây, Trịnh Hướng Hồng rất là tâm hỉ. Liền nhìn đến tiểu nữ nhi một nhà cũng tới khi, Trịnh Hướng Hồng mân mân ngôi, tiểu nữ nhi lại đây, nàng cũng là vui vẻ, chính là nghĩ tới tiểu nữ nhi ngày hôm qua nói, Trịnh Hướng Hồng hiện tại đều còn không phải thật cao hứng. Mà để cho Trịnh Hướng Hồng không nghĩ tới chính là, Hồng tinh đội sản xuất lưu đội trưởng một nhà lại đây chúc Tết, còn mang theo lợn rừng thịt. Hạ Hiểu nghĩ tới ngày hôm qua lưu đội trưởng bọn họ đánh lợn rừng, hơn nữa nghe lưu đội trưởng nói, người này vẫn là phúc hậu, ít nhất đối nhi tử đường lầm trận bỏ chạy sự tình rất bất mãn, cũng không kỳ quái bọn họ sẽ qua tới. Lưu đội trưởng tổ tông đều là lấy đi săn mà sống, bọn họ đi săn có một tay, hôm qua liền săn đến một đầu lợn rừng, buổi sáng lại vào núi, nhưng thật ra không có tìm được kia hai đầu bị thương gấu đen. mươi 37 chúc Tết Hạ Hiểu vừa nghe, tâm cả kinh bọn họ thế nhưng cũng vào núi tìm gấu đen bất quá hẳn là không có đụng tới mới là nghĩ đến cái kia sơn loa động còn có bùi cỏ tre là cái ẩn nấp nơi hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra xem ra bọn họ là nhớ thương bị thương gấu đen lần sau vào núi muốn cho gấu đen chú ý một ít tuy rằng hai đầu gấu đen bị thương cao giá hương bọn họ nhưng trải qua mẫu gấu đen sản từ việc hạ hiểu cứu chúng nó cùng chúng nó thành lập hữu hảo quan hệ nếu cũng coi như là bằng hữu hạ hiểu cũng không quái gấu đen bọn họ dù sao cũng là lạc minh chết cùng liễu duyệt trước sông chúng nó địa bàn nàng cũng không có nhiều ít đồng tình tâm nhưng hiện tại cùng gấu đen chúng nó thành bằng hữu hạ hiểu liền không nghĩ nhìn đến gấu đen một nhà đã xảy ra chuyện cao gia này sẽ thật sự rất nhiều người hồng tinh đội sản xuất đội trưởng lưu giải phóng phi thường có thanh ý trực tiếp cầm nửa bên lợn dừng lại đây cao quốc cường cho một nửa làm đội sản xuất thêm đồ ăn hơn nữa lạc minh chết cùng liễu duyệt cũng mang theo một ít đồ vật lại đây chính hướng hồng liền thỉnh một ít thanh niên trí thức qua đi tiếp khách hạ hiểu thấy được tóc mái hoa một nhà thấy được cắt tới cùng hồng tinh còn có lạc minh chiết liêu duyệt này đó người quen cũng thấy được vương ái hoa cùng dương tuyết hoa bọn họ hạ hiểu vừa thấy đến hạ hiểu lại đây vương ái hoa cùng dương tuyết hoa các nàng đều ra tiếng lạc minh chiết cũng nhìn lại đây liêu duyệt trực tiếp quay mặt đi tóc mái hoa phỏng chừng cũng nghe Liễu duyệt nói cái gì này sẽ nhìn hạ hiểu ánh mắt đều có chút không tốt ái hoa tỉ tuyết hoa tỉ mỹ hoa không có tới sao nàng ký túc xá người cơ bản đều ở chỗ này Lại không có nhìn thấy đồng Mỹ Hoa Đi hạ gia Hạ hiểu nga một tiếng Không có nói cái gì nữa Gần nhất nàng đều cố tình tránh đi hạ học bình Đồng Mỹ Hoa cùng hạ gia hiện tại đi gần Hạ hiểu cũng là biết đến Cho nên nghe cũng không cảm thấy kỳ quái Đại gia ở Hái rau Hạ hiểu cũng đi theo cùng nhau Hơn nữa nhìn đến lạc minh chết cùng Liễu Duyệt ở Hạ hiểu cũng không nghĩ rời đi Dương Tuyết Hoa Bất quá lạc minh chết cùng Liễu Duyệt Rất là an phận Lạc minh chết ngẫu nhiên sẽ nhìn xem Dương Tuyết Hoa Liễu duyệt là một ánh mắt đều không có lại cấp Dương Tuyết Hoa cùng Hạ Hiểu, chỉ đi theo tóc mái hoa nói chuyện. Ta qua đi nhìn xem hướng hồng thím có gấp cái gì, phụ một chút. Dương Tuyết Hoa phỏng trừng bị lạc minh chết xem không được tự nhiên, liền phải rời đi. Hạ Hiểu cũng đi theo, tới rồi phong bếp, chính hướng hồng cùng mấy cái nữ nhi đều ở, còn có tóc mái mẹ nàng mẹ cũng ở. Cao Vĩnh Phương thấy được Hạ Hiểu, liền lặng lẽ đi theo hai cái tỷ tỷ nói gì đó, hai cái tỷ tỷ đều hướng tới Hạ Hiểu nhìn lại đây, Hạ Hiểu đương không biết trịnh hướng hồng sinh ba cái nữ nhi xuân phương hải phương vinh phương đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi lớn lên không có tiểu nữ nhi xinh đẹp nhưng nhìn là lanh lẹ phụ nhân cùng trịnh hướng hồng giống nhau thực mau phòng bếp nơi này bận việc hảo hạ hiểu cũng đi theo đại gia cùng nhau bưng thức ăn đi ra ngoài trong phòng bếp mấy cái phụ nữ cũng đi ra ngoài trịnh hướng hồng cũng ở bên ngoài tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm cao vĩnh phương liền đối hai cái tỷ tỷ nói cũng không biết mẹ nghĩ như thế nào đội sản xuất nhiều như vậy nữ thanh niên trí thức Cố tình liền thích lại hắc lại gầy còn thấp bé hạ hiểu, căn bản là không xứng với tiểu đệ. Vĩnh Phương, Hảo, ngươi cũng đừng đang nói, mẹ căn bản không có ý tứ này. Cao Xuân Phương nói, Cao Hải Phương cũng nhìn Cao Vĩnh Phương liếc mắt một cái, nói, cũng không xấu, cũng không có nhiều hắc lớn lên nhưng thật ra thu khí, chính là vóc dáng so tiểu đệ lùn quá nhiều. Mẹ hiện tại không ý tứ này, về sau liền không nhất định, ngươi xem mẹ còn riêng đi tìm nàng lại đây ăn cơm. Cao Vĩnh Phương chính là coi thường hạ hiểu cũng phi thường bài xích hạ hiểu về sau khả năng sẽ trở thành nàng em dâu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, này còn phải xem tiểu đệ đâu, nhưng thật ra ngươi nói cái kia, ta liền bất đồng ý. Cao Xuân Phương nói, Cao Hải Phương cũng gật đầu, chính là, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, thế nhưng làm giá thực đi ở rể, mẹ không mắng chết ngươi mới là lạ. Cao Vĩnh Phương trẻ môi reo lên, cả nhà đau nhất chính là tiểu đệ, liền ba bất công tiểu đệ, trước kia có cái gì ăn ngon, ba đều là trước cấp tiểu đệ, mẹ tuy rằng cũng đau giá thực nhưng càng đau tiểu đệ. Giá thực như vậy về sau có thể có cái gì tiền đồ, đều đọc cao trung, nếu là ở rể phó xưởng trưởng ra, về sau nói không chừng còn có thể làm quan, trở nên nổi bật đâu. Phi, còn trở nên nổi bật, ngươi có biết hay không ở rể là cái gì, đó là ở rể, chuyến ra đi đều bị người chê cười, làm người chọc cuộc sống. Ngươi đừng nói ba mẹ cùng giá thực có đồng ý hay không, mãi mãi kia một quan ngươi liền quá không được. Cao Hải Phương nhắc tới Cao Lao Thái kia chính là đem con cháu xem so mệnh cho người liền tính nàng hai cái đệ đệ không có tiểu thuốc ra đường huynh đệ chịu nãi nãi sủng có thể so các nàng này đó nha đầu quan trọng nhiều nhắc tới đến cao lao thái cao vĩnh phương đĩu môi cũng không thấy đến nếu là nãi nãi biết giá thực ở rể có rất tốt chỗ nói không chừng cái thứ nhất đồng ý đâu cao vĩnh phương ngươi dám cao xuân phương trừng mắt cảnh cáo nói nếu là ngươi đem việc này cùng nãi nãi nói ta về sau không nhận ngươi cái này mọi tử đại tỷ nhị tỷ Các ngươi như thế nào liền không hiểu đâu, lớn như vậy chỗ tốt, các ngươi liền không động tâm sao? Cao Vĩnh Vương nóng nảy, còn tưởng rằng có thể nói động hai cái tỷ tỷ đâu. Động tâm, như thế nào động tâm, bán đệ đệ." Cao Xuân Vương nói. "Như thế nào chính là bán, ở rẻ, vẫn là chúng ta đệ đệ a." Cao Vĩnh Vương thực không hiểu, ba mẹ hai cái nhi tử, ở rẻ một cái làm sao vậy? Hiện tại trong nhà nghèo như vậy, về sau có thể cho giá thực giá hưng cái gì? Hiện tại tốt như vậy cơ hội, lớn như vậy chỗ tốt, Như thế nào liền không tranh thủ một chút đâu. Cao Xuân Phương nhìn Cao Vĩnh Vương nói: Vậy ngươi nhưng hỏi qua Giá Thực có đồng ý hay không? Các ngươi từ nhỏ quan hệ hảo, khi còn nhỏ ngươi gặp rắc rối cũng là hắn giúp ngươi chịu trách nhiệm, mẹ cho hắn một ngụm ăn, ngươi liền đỏ mắt, hắn cũng nhường cho ngươi. Ngươi sở sờ, sờ chính mình lương tâm, ngươi muốn bắt Giá Thực đi đổi chỗ tốt, ngươi sẽ không sợ bị thương Giá Thực tâm sao? Đúng vậy, tiểu muội, ngươi từ gả qua đi kia ra sau Cả người thay đổi rất nhiều, cả người đều tranh chỗ thực. Ngươi không có chú ý tới ngươi mặt càng ngày càng tiêm sao. Cao Hải Phương nói, tướng tử tâm sinh, chúng ta ba cái vốn dĩ đều lớn lên giống mẹ nó, nhưng ta hiện tại xem ngươi, cả người càng ngày càng tiêm. Cao Vĩnh Phương không vui mà trừng mắt Cao Hải Phương, nhị tỷ, ngươi là ghen ghét ta đi, ta so ngươi xinh đẹp, so ngươi gả hảo, mẹ cũng đau nhất ta, ta biết ngươi vẫn luôn đều không cao hứng. Cao Hải Phương hết trôi nói rồi, đối với Cao Xuân Phương nói, ta không cùng nàng nói chuyện, ngươi nói đi. Dù sao việc này không thể nháo đến mãi mãi nơi đó đi, mẹ bị như vậy nhiều khổ, nếu là ai nháo đến mãi mãi nơi đó đi, ta cái thứ nhất cùng ai không qua được. Cao Hải Phương nói cũng đi ra ngoài, Cao Xuân Phương nhìn Cao Vĩnh Phương nói, ta cũng là ý tứ này, tiểu mội cũng biết tỉ tỉ tính tình bạo, có bản lĩnh ngươi liền đi thuyết phục giá thực, nếu thật sự làm mãi mãi biết, ngươi đừng trách ta thu thập ngươi. Cao Xuân Phương đối Cao Vĩnh Phương cũng là thực thất vọng, tỉ mội mấy cái gả cho lúc sau, tiểu mội bên này lại không lui tới. Cao Xuân Phương cũng không muốn đi Cao Vĩnh Phương trong nhà đi lại, trước môn chúc tiết cũng là âm dương quay khí, làm người không thoải mái. mươi 38 ăn uống. Cao Xuân Phương cũng đi ra ngoài, Cao Vĩnh Phương nhìn hai cái tỉ tỉ thái độ, khí một chân đá bếp, phun thì thầm, một đám nhìn chỗ tốt đều không tâm động, tử tâm nhãn, chắc không được vĩnh viễn đều chỉ là cái nông dân, xứng đáng cả đời đều nghèo. Chính hướng hồng này sẽ đi vào tới, nghe được Cao Vĩnh Phương nói, bất mãn nói, ngươi xem thường nhà mẹ đẻ liền chạy nhanh mang theo ngươi nam nhân cùng hài tử đi, ta là bạch sinh giữa ngươi. Mẹ cao vinh phương phát hiện bị trịnh hướng hồng nghe được, vội thu thái độ kêu một tiếng, mẹ, ta cũng là vì trong nhà hảo. Ngươi không được nói nữa, hôm nay ăn Tết, ngươi trở về, mẹ cũng vui vui vẻ vẻ mà chiêu đãi ngươi, ăn cơm, ngươi liền mang theo nam nhân hải tử trở về thành đi thôi. Trịnh hướng hồng đối cái này nữ nhi càng ngày càng thất vọng rồi, trước kia cũng không có phát hiện cái này nữ nhi như vậy tính tình. Xem ra cái kia ra thật sự ảnh hưởng nữ nhi rất lớn. Mẹ càng ngày càng không đau ta, ta một hồi tới, ngươi liền đuổi ta. Cao Vĩnh vương xỉu cái miệng, bất mãn nói. Ta không thương ngươi, mấy cái hải tử ta đau nhất ngươi, chính là đem ngươi cấp túng hỏng rồi. chính hướng hồng nói. Mới không phải đâu, ngươi đau nhất chính là đại đệ còn có tiểu đệ, trong nhà cái gì ăn ngon, đều là trước tăng cường đại đệ cùng tiểu đệ. Cao Vĩnh vương nói. chính hướng hồng vô ngữ, mẹ làm như vậy không nên sao. Mẹ còn trông cậy vào ngươi hai cái để đệ dưỡng lao tống trùng, đau bọn họ một chút không nên sao, ta lại đoản quá các ngươi ăn uống sao, cho các ngươi bị đói sao, ngươi nhìn xem mấy năm nay, bên ngoài chết đói bao nhiêu người. Mẹ ngươi ta cả ngày vất vả xuống đất làm việc vì chính là cái gì, còn không phải là vì các ngươi mấy cái, ngươi hiện tại ngại mẹ không hảo, oán mẹ chưa cho ngươi hảo điều kiện, ngươi liền không nên đầu thai đến ta trong bụng. Mẹ, ta chưa nói ngươi không tốt. Cao Vĩnh Phương vừa nghe đến trịnh hướng hồng muốn phiên cũ trướng. Vội ngăn cản, trong lòng thở dài, xem ra hôm nay tưởng thuyết phục người nhà khó khăn. Cao Vĩnh vương cũng từ bỏ, quyết định trước nói phục Cao gia Thực. Hạ Hiểu vốn là muốn lại đây rửa tay, không nghĩ tới nghe được mấy cái tỉ muội đối thoại, còn có mẹ con đối thoại. Hạ Hiểu mới biết được có như vậy một chuyện, đối Cao Vĩnh Phương đều hết trôi nói rồi, có như vậy hố chính mình đệ đệ sao, làm chính mình đệ đệ ở rể, đệ đệ ở thê tử trước mặt còn có thể ngẩng đầu lên sao. Hơn nữa nhân gia phó xưởng trưởng có thể ngu như vậy đem của cải cấp con rể, không để phong điểm. Tuy rằng ở rể thành công ví dụ rất nhiều, nhưng những cái đó nam nhân đều làm mưu tính, có chút dụ hống lừa gạt chính mình thê tử, sau đó đem tài chính đại trưởng khống chế nơi tay, hơn nữa như vậy nam nhân thường thường vừa được thế, cái thứ nhất đá văng chính là chính mình thê tử. Đương nhiên này đó là thành công ví dụ, cũng có ở rể lúc sau, cả đời ở thê gia không dám ngừng đầu, cả đời ăn cơm mềm, thậm chí liền chính mình hài tử đều xem thường cũng có. Trở lại trên bàn cơm, Hạ Hiểu liền thấy được Hạ Hồng quân phụ từ ba người, bất quá không có lý thắng Mỹ cùng đồng Mỹ Hoa. Hạ Hiểu ngắm Hạ Hồng binh liếc mắt một cái, liền lập tức thu hồi tầm mắt, như vậy nam nhân có độc, vẫn là không xem hảo. Cao ra trầu này cơm, nói tóm lại, khách và chủ tận hoan. Chờ hồng tinh đội sản xuất vừa đi, Hạ Hiểu này đó cũng triệt, kia đem truy thủ, Hạ Hiểu còn không có còn cấp cao giá hưng. Hôm nay cao ra quá nhiều người, hơn nữa cao giá hưng trong phòng cắt tới bọn họ cũng ở, Hạ Hiểu cũng chỉ hảo trước thu. Hạ hiểu một đám người về tới ký túc xá, liền nhìn đến Đồng Mỹ Hoa ở ăn cơm, Vương Ái Hoa nói, Mỹ Hoa, ngươi không có ở Hạ ra ăn cơm. Đồng Mỹ Hoa như vậy trong nháy mắt có chút cứng đờ, mới nói, không có, Lý chủ nhiệm đi nhà mẹ đẻ. Lý thắng Mỹ mẹ gả cho Cao Quốc Cường đường bá, Lý thắng Mỹ về nhà mẹ đẻ bất quá vài phút lộ, đều ở một cái trong thôn. Phía trước hướng Hồng Thím tìm chúng ta qua đi ăn cơm, ngươi lại không ở, Hạ Hồng binh bọn họ đều ở Cao Gia ăn cơm đâu. Phùng Anh cố ý nhìn đồng Mỹ Hoa liếc mắt một cái nói. Đồng Mỹ Hoa mất tự nhiên mà cười cười nói, không có việc gì, ở đội sản xuất ăn giống nhau. Vốn dĩ hạ gia phụ tử bị thỉnh đi cao gia, đồng Mỹ Hoa đảo cũng tưởng đi theo, nhưng Lý Thắng Mỹ không đi, đồng Mỹ Hoa cũng không có đi theo, lại không nghĩ Lý Thắng Mỹ không có lưu nàng ăn cơm, ngược lại muốn đi nhà mẹ đẻ, đồng Mỹ Hoa cũng không hảo lưu tại hạ gia, từ hạ gia ra tới đói thực, lại ngượng ngùng đi cao gia ăn, chỉ có ở đội sản xuất ăn chung nổi không nghĩ tới hướng hồng thím chủ nghệ tốt như vậy vương ái hoa nói dương tuyết hoa cùng tôn ngọc hoa còn có phùng anh đều gật đầu phụ họa hạ hiểu cũng là hưởng qua trịnh hướng hồng tay nghề phi thường nhận đồng điểm này trịnh hướng hồng chủ nghệ xác thật không thể chê đều là đơn giản đồ ăn nhưng trịnh hướng hồng làm lại đặc biệt tăng ngon tôn ngọc hoa khó được mở miệng nói hướng hồng thím hẳn là ở nhà ăn trưởng ngôn mới là nhà ăn đồ ăn kho ăn thực lời này rơi xuống trừ bỏ hiện tại ăn đồng mỹ hoa gật đầu cái khác đều không có hé răng Lời này không hảo gật đầu, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nhà ăn người, hơn nữa cao giá hưng nhị thẩm lâm tuyết bích chính là ở nhà ăn trong phòng bếp, phòng trừng trịnh hướng hồng không ở nhà ăn trong phòng bếp, khả năng cùng cao láo thái có quan hệ. Hạ hiểu cũng là kiến thức tới rồi cao láo thái bưu hãn, hơn nữa trịnh hướng hồng nhìn bưu hãn, nhưng đối mặt cao láo thái cùng cái bị khinh bị tiểu tức phụ giống nhau. Vương Ái Hoa hiển nhiên cũng biết, cho nên rời đi để tài liêu nổi lên trịnh hướng hồng trung nghệ, đem hôm nay ăn đồ ăn cũng lợi bình một phen Lần này, mọi người đều gia nhập đề tài, Hạ Hiểu cũng thực thích ăn trịnh hướng hồng làm đồ ăn. Rõ ràng cũng là đơn giản đồ ăn, đơn giản cách làm, nhưng trịnh hướng hồng làm liền rất ăn ngon. Nghe Vương Ái Hoa các nàng thảo luận, đồng Mỹ Hoa cảm thấy hộp cơm đồ ăn khó có thể nuốt xuống. Hơn nữa rõ ràng liền nghe nói đội trưởng cho đội sản xuất nửa đầu heo một nửa thịt, nơi này lại chỉ thấy thịt mạt ngôi sao, đều không có một chỉnh khối thịt nếm. Nhưng một cái đội sản xuất lớn như vậy, nhiều như vậy khẩu người, phân như vậy một nửa một nửa thịt heo nơi nào đủ ăn nay sẽ trong lòng đối lý thắng mỹ có như vậy điểm oán nghiệm cảm thấy lý thắng mỹ chính là quá so đo cao gia có thịt ăn thế nhưng còn không muốn đi hạ hiểu trong không gian còn có không ít thịt ăn nhưng này sẽ nàng cũng sẽ không nốc lấy ra tới chia sẻ không phải ích kỷ mà là vô pháp công đạo lai lịch đến lúc đó không chuẩn còn phải cho chính mình gây họa cho nên hạ hiểu cũng chỉ có thể trộm ăn mảnh nay sẽ tôn ngọc hoa nói hy vọng cái này năm nhanh lên quá Như thế nào như vậy ngóng trông năm nhanh lên quá, nghỉ ngơi mấy ngày không phải hảo sao, năm một quá phải bắt đầu làm việc, chúng ta quanh năm suốt tháng, cũng liền như vậy mấy ngày khoan khoái. Phùng Anh nói, Tôn Vương Hoa nhìn thoáng qua đại gia, nói, năm một quá, nhưng cái đó về nhà ăn Tết người liền đã trở lại. Mọi người một mặc biết Tôn Ngọc Hoa nói chính là chuyện gì. Có chút người lần này trở về ăn Tết, chính là muốn nỗ lực nhìn xem có thể hay không chịu hồi thành, Tôn Ngọc Hoa bọn họ sớm nhìn chằm chằm. Đương nhiên các nàng mấy cái cũng không có khả năng chỉ còn chờ những người này ăn tết trở về, các nàng chính mình cũng cấp trong nhà viết thư, bất quá không nhanh như vậy thu được trong nhà gửi tới tin. mươi 39 biến hóa Ngày thứ hai, Hạ Hiểu lại đi nhìn gấu đen một nhà, lại được hai chỉ gà rừng, cùng gấu đen một nhà nói cẩn thận sự tình, Hạ Hiểu liền rời đi. Mỗi ngày trừ bỏ đi cao gia cấp cao giá hưng đưa điểm nước suối, Hạ Hiểu liền bắt đầu xuống đất tránh công điểm, cũng không có lại đi Nam Hoa Sơn. Về nhà ăn tiết những cái đó thanh niên trí thức đã trở lại, nhưng là mọi người đều không phải thực vui vẻ, bọn họ lên núi xuống làng tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, mang theo một khang nhiệt huyết lại đây, nhưng đãi mấy năm, vẫn là tưởng về quê nhà đi. Chính là hiện giờ vô pháp triệu hồi đi, hơn nữa hộ khẩu đều ở bên này, cho nên đại gia tâm tình đều không tốt, đặc biệt là mấy cái lớn tuổi nữ thanh niên, mặt đều là hát trầm. Thanh niên trí thức điểm không khí thật không tốt, hạ hiểu ký túc xá người cũng không nói ngày thường còn có nói nói cười cười, hiện tại đại gia tâm tình đều không tốt. Đều là người thành phố, thói quen trong thành sinh sống, hiện giờ khả năng muốn cả đời đại ở chỗ này, mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời, không phải nhất thời, cũng không phải 3-4-5-10 năm sự, cả đời hòa thân người phân cách, đại gia trong lòng như thế nào có thể tiếp thu. Hạ hiểu, ngươi không ăn cơm có phải hay không, đào cái hố đào lâu như vậy, ngươi xem một tổ đều sớm hoàn thành, ngươi lại chuyên kéo tiểu tổ chân sau, làm đại gia bạch bận việc một cái buổi sáng. Một vị hai mươi xuất đầu nữ thanh niên trí thức hướng tới hạ hiểu khai hỏa. Đây là cách vách ký túc xá dương họa, nghe nói trong nhà có vị hôn phu, nhưng lúc này đây về nhà ăn tết, nhà trai từ hôn, hơn nữa nàng cũng không có thể trở về thành. Hiện giờ 21 tuổi, lại không cam lòng ở nông thôn nơi này tìm. Mấy năm nay tâm tình đều không tốt, nhìn cái gì đều không vừa mắt, hạ hiểu vừa vặn đụng vào họng súng thượng. Dương họa, ngươi lấy hạ hiểu xì hơi làm cái gì, chúng ta tổ cũng không phải cuối cùng một người. Này sống còn không có làm xong đâu. Người xem hạ hiểu tiểu, cũng không thể khi dễ nàng, hạ hiểu đã ở nỗ lực tiến tới, chúng ta muốn cổ vũ nàng mới là. Vương Ái Hoa lập tức ra tiếng giữ gìn hạ hiểu, hướng tới Dương Họa bất mãn nói. Người liền che chở nàng đi, nàng nào một lần không phải chuyên kéo chân sau. Dương Họa không cam lòng mà biểu môi lại nhải một tiếng đi rồi. Hạ hiểu không có hề răng, nàng sắc thật sức lực tiểu, hơn nữa làm việc cũng không có các nàng lưu loát nhanh tay. Hạ hiểu, đừng để ở trong lòng. Dương Tuyết Hoa đối với Hạ Hiểu nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, nói, Dương Họa tỷ cũng là tâm tình không tốt. Vương Ái Hoa thở dài, mọi người đều tâm tình không tốt, cũng không phải nàng một người. Tôn Ngọc Hoa trầm mặc, không thể trở về thành đối nàng tới nói xác thật là một cái rất lớn đả kích. Này sẽ Tôn Ngọc Hoa cũng bực bội thực, nem cái quốc nhụt trí mà ngồi một bên. nay sẽ là giữa trưa, mọi người đều kết thúc công việc đi ăn cơm. Phùng Anh đối với Tôn Ngọc Hoa nói, đi thôi, cơm vẫn là muốn ăn. Hạ hiểu cũng đi kéo tôn ngọc hoa, ngọc hoa tỷ đừng nghĩ quá nhiều, nhật tử vẫn là muốn quá. Không thể trở về thành, chúng ta đây liền phải là nơi này tìm đối tượng. Đồng Mỹ Hoa nói, vương ái hoa mân thần ngôi, dương tuyết hoa các nàng đều không nói, hạ hiểu cũng không có nhiều lời. Hiện tại đại gia trong lòng mẫn cảm thời điểm, tùy tiện một câu đều có khả năng trở thành đạn hỏa tuyến bậc lửa đại gia trong lòng hỏa dược thùng. Ta tuyệt không gả người nhà quê. Tôn ngọc hoa nói, Phùng anh nói, hiện tại có thể chọn chạy nhanh chọn bằng không tốt bị chọn đi rồi đến lúc đó không đến chọn tuổi một đại đến lúc đó như thế nào tìm tôn ngọc hoa vẫn là không vui nơi này người nàng đều coi thường từ đại đô thị tới này xa xôi ở nông thôn địa phương như thế nào nhập nàng mắt thực mau hạ hiểu liền phát hiện một ít thích tuổi kết hôn nữ thanh niên trí thức bắt đầu chú ý nam thanh niên trí thức nam thanh niên trí thức cũng chú ý nữ thanh niên trí thức chưa lập gia đình nam nữ tụ ở một khối cũng có lẫn nhau hấp dẫn nhưng mọi người đều đến từ ngũ hồ tứ hải cả nước các nơi Liền tính sinh ra mông lung cảm tình, cũng bởi vì địa vực bất đồng có điều khắc chế. Mọi người đều cảm thấy bọn họ sớm hay muộn muốn từng người về quê nhà, không có khả năng sẽ ở bên nhau, hoặc là cho dù nói bằng hữu nhưng vẫn còn sẽ tách ra, bọn họ cũng không quá nguyện ý đi theo đối phương rời đi quê nhà gả đến nhân sinh không thân nơi khác đi, chính yếu cũng là rời nhà quá xa. Chính là hiện tại, mọi người đều không thể đi trở về, kia tỏ vẻ cái gì, tỏ vẻ mọi người đều đem ở chỗ này sinh hoạt. Bọn họ hộ khẩu đều dừng ở đội sản xuất, có lẽ cả đời trở về không được. Như thế, một ít thích tuổi kết hôn nam nữ nhóm liền bắt đầu lặng lẽ chú ý đối phương, có người cho dù không muốn, này sẽ cũng đến hướng hiện thực thỏa hiệp. Hạ hiểu phát hiện, nam thanh niên trí thức vẫn là tìm nữ thanh niên trí thức nhiều, nữ thanh niên trí thức cũng tìm nam thanh niên trí thức nhiều, coi trọng hạ học cương hạ học binh như vậy nhưng thật ra thiếu, coi trọng cao gia hai huynh đệ liền càng thiếu, nhưng cũng là có. Bực bội kỳ một quá. Nam nữ thanh niên trí thức nhóm bắt đầu xử đối tượng, thanh niên trí thức điểm mùa xuân phảng phất tới. Chính là Hạ Hiểu biết, đại gia trong lòng tưởng về nhà tâm vẫn là vẫn luôn tồn tại, hiện tại chưa lập gia đình nam nữ bị hấp dẫn mà kết hợp, nhưng một khi có thể trở về thành, rất nhiều đều là lao yến bay tán loạn. Đây là một cái thực hiện thực vấn đề, bất quá hiện tại mới là 61 năm, ly trở về thành còn có thật nhiều năm đâu, cho nên đại gia trước mắt đều còn phải đợi, chờ đến có thể trở về thành thời điểm, đại gia tuổi không nhỏ cũng không biết đến lúc đó còn có thể có bao nhiêu đối phu thê không rời không bỏ. Chờ đến vương ái hoa, Dương Tuyết Hoa còn có tôn ngọc hoa các nàng thu được trong nhà tin, mỗi người trên mặt đều ảm đạm rồi, tựa như sắp khô héo hoa, mất đi sáng giỏi Trong khoảng thời gian này, Hạ Hiểu làm việc cần mẫn không ít, cũng nhanh nhẹn không ít, thích đứng lúc sau, tiết tấu cũng cùng thượng. Dương Họa bên này lão nhìn chầm chầm Hạ Hiểu, thấy Hạ Hiểu không có kéo chân sau, tìm không ra sai lầm, chọn không ra lý cũng không có lại nắm Hạ Hiểu không bỏ Hạ Hiểu rốt cuộc không phải thật sự 13 tuổi tiểu cô nương, hơn nữa làm người cũng cẩn thận một ít, không nói là Dương họa chính là hiện tại Lý Thắng Mỹ muốn tìm Hạ Hiểu phiền toái cũng không có lý do gì. Cũng đúng là có Lý Thắng Mỹ cùng Dương họa như vậy trông coi, Hạ Hiểu tiến bộ rất lớn, đại gia cũng xem ở trong mắt, cho nên đối Hạ Hiểu bất mãn cũng ít. Hơn nữa hiện tại Hạ Hiểu có không gian nước suối tầm bổ, có gấu đen phân thịt ăn, Hạ Hiểu cả người cũng có rõ ràng biến hóa. Dương Tuyết Hoa các nàng thường cùng Hạ Hiểu một hối. Cảm giác không có như vậy rõ ràng, nhưng những người khác nhìn đến hạ hiểu biến hóa kia có thể to lắm. Hạ hiểu trường cao, mập lên, cũng xinh đẹp đâu. Đội sản xuất một vị phụ nữ nói. Đại gia vừa thấy, sắc thật hạ hiểu trường cao, cũng trường thịt một ít, dường như cả người nảy nở, tú khí, thanh lệ. Chính hướng hồng cười nói, nha, quá một cái năm, hạ hiểu liền đại biến dạng đâu, tiểu cô nương nảy nở, xinh đẹp đâu. Đúng vậy, hạ thanh niên trí thức này làn da biến trắng, biến thủy linh đâu hạ thanh niên trí thức dùng cái gì cùng đại gia giống nhau dùng thủy rửa mặt hạ hiểu nói là trong núi thủy giữa người a hạ thanh niên trí thức liền thích hợp nơi này đúng vậy ngay từ đầu thật nhiều thanh niên trí thức lại đây đều khí hậu không phục đâu xem hạ thanh niên trí thức mới đến hơn nửa năm liền biến thủy linh bộ dáng tuân tiếu chương 40 mươi nghêu sò du bị đại gia như vậy nhìn hạ hiểu tuy là da mặt dày này sẽ cũng có chút mặt đỏ nàng mỗi ngày cũng chỉ dám uống một ngụm không gian thủy không dám uống nhiều Liền sợ lập tức biến quá rõ ràng. Bất quá hiện tại có lẽ cũng bởi vì ăn không gian loại rau dại quan hệ, hơn nữa ở trong không gian hầm thịt này đó cũng là dùng không gian thủy, cho nên biến hóa khá lớn một ít. Hạ hiểu nhịn không được sờ sờ mặt, nàng đã lâu không có chiếu gương, mỗi ngày liền dùng nước trong rửa mặt, nêu sỏ du mua đều không có dùng như thế nào. Hiện tại đại gia hộ gia đều phổ biến dùng nêu sò du, hàng ngon giá rẻ, đối dễ chịu làn da, phòng ngừa khô nước rất có tác dụng. Trở lại ký túc xá. Hạ hiểu nhịn không được cầm gương tới xem, kỳ dị phát hiện, trong gương chính mình thế nhưng chậm rãi có chút cùng trường một đời diện mạo trùng hợp bộ dáng. Cái này phát hiện, làm hạ hiểu tâm hỉ, này chẳng lẽ chính là tướng từ tâm sinh. Bởi vì nàng trọng sinh đến nguyên chủ trên người, cho nên hiện tại này thân thể cũng chậm rãi hội trưởng giống như trước chính mình. Trong lúc nhất thời hạ hiểu đối với gương cười ngây ngô, thật sự rất vui mừng. Hạ hiểu hiện tại biến sinh đẹp đâu, chúng ta thanh niên trí thức điểm lại nhiều một đoá hoa. Đồng Mỹ Hoa chua mà nhìn chính chiếu gương hạ hiểu. Lúc này Đồng Mỹ Hoa bắt đầu trường thanh xuân đầu, phương Nam nơi này thời tiết nóng bức, nhưng Đồng Mỹ Hoa khẩu vị thiên về thì ăn cay, liền bắt đầu trường đầu. Phía trước Đồng Mỹ Hoa đều không có trường, hơn nữa năm nay Đồng Mỹ Hoa 17, hiện tại mới bắt đầu trường đầu, nhưng làm Đồng Mỹ Hoa buồn bực. tiết âm lịch một quá, hạ ra huynh đệ liền hồi bộ đội, mà Đồng Mỹ Hoa vừa lúc là lúc ấy bắt đầu mạo đầu, hiện giờ thanh niên trí thức điểm lý chính là xuân về hoa nở thời điểm. Đồng Mỹ Hoa tuy thích hạ hòa bình, nhưng cũng là hy vọng nhiều một ít lựa chọn, cho nên này sẽ đối chính mình trên mặt đầu đầu phi thường ảo não, nhìn đến hạ hiểu trắng nón mặt, nhưng còn không phải là hâm mộ ghen ghét thượng. Phùng Anh hướng về phía đồng Mỹ Hoa nói, ngươi này trên mặt đừng tế bằng không có vết sẹo ngươi xem ta mặt sẽ biết. Còn có ăn ít cay, ta phía trước cũng chừng đầu, nhưng chỉ cần không ăn cay, không ăn nhật khí, liền sẽ không. Vương Ái Hoa cũng thích ăn cay, nhưng là thuộc về như thế nào ăn cũng không dài đầu, không thượng hỏa thể chất đây mới là làm người hâm mộ mà Dương Tuyết Hoa khẩu vị thiên thanh đạm, Tôn Ngọc Hoa thuần túy chính là chú trọng tu dưỡng, chú trọng hình thể người, một có rảnh liền trải đầu, một hồi ký túc xá liền không rời đi gương, chính là Tôn Ngọc Hoa. Hiện giờ trong ký túc xá, trừ bỏ Hạ Hiểu, mấy cái nữ hải đều có người theo đuổi. Hạ Hiểu hiện tại tuy rằng nảy nở chút, hơn nữa thân cao dài quá như vậy điểm, nhưng còn không đến một m sáu, hơn nữa còn không có tới thấy kinh lần đầu, bộ ngực đều không có như thế nào phát dũ nhìn vẫn là cái hải tử dạng. Hạ hiểu yên lặng nghĩ, chính mình hiện tại 14, chính là còn không có tới nghỉ lễ, đời trước nàng là 13 tuổi nửa liền tới, cho nên hẳn là cũng là 14-15 tuổi bộ dáng sẽ không quá mượn. Hạ hiểu làn ra thật tốt. Đồng Mỹ Hoa lại nói một câu, liền nói, Hạ hiểu, ngươi nghêu sò du còn có sao, mượn ta dùng, dùng. Có, nhưng ngươi trưởng đậu dùng thích hợp sao. Hạ hiểu hỏi, hữu dụng, ngươi mượn ta đi. Đồng Mỹ Hoa nói, Hạ Hiểu lấy ra nàng nghêu sò du đưa cho đồng Mỹ Hoa, đồng Mỹ Hoa cũng đã gấp không chờ nổi mà mở ra tới lau Dương Tuyết Hoa nói, ngươi thế nhưng không có dùng như thế nào. Hạ Hiểu nói, dùng à, chỉ là thiếu, buổi sáng dậy trễ, ta động tác lại sờ, các ngươi cũng là biết đến, có đôi khi sợ không đổi kịp các ngươi, soát cái nha rửa cái mặt liền đi rồi. Dương Tuyết Hoa cười, nghĩ cũng là, Hạ Hiểu nhất sẽ ngủ nướng. Vẫn là muốn lau lau, này phương nam thời tiết rất nóng, thái dương phơi thực chúng ta có đôi khi còn dãi nắng dầm mưa vũ suối nhất thương làn ra. dương tuyết hoa nói hạ hiểu gật gật đầu vương ái hoa liền nói sắt này đó quá phiền thoái các ngươi liền ái xú mỹ tôn ngọc hoa nhìn mắt vương ái hoa nói nữ lãnh đạo ngươi lại không hậu ngươi gương mặt này ngươi nhìn đến thời điểm những cái đó nam thanh niên trí thức xem người không này đó nam nhân nhưng hiện thực đâu đều là xem mặt muốn tìm cái hảo đối tượng tưởng chọn đối tượng còn phải có khuôn mặt điểm này hạ hiểu vẫn là nhận đồng Bất quá lúc này đại gia làm việc tránh công điểm thời điểm, vẫn là có chút người xem sức lao động, bất quá rất nhiều nam nhân vẫn là thực hiện thực, nhưng cũng có một ít nam nhân là phải cụ thể, chẳng qua lại như thế nào phải cụ thể nam nhân, cũng chỉ sẽ tìm cái chính mình thuận mắt. Đi, ta mới không xem này đó, hắn nếu là ghét bỏ ta, ta cũng không cần hắn. Xem mặt nam nhân đều là nông cạn, như vậy nam nhân ta cũng không hiếm lạ. Vương ái hoa nói, lời này hạ hiểu không biết nói như thế nào hảo, nhưng vẫn là đối vương ái hoa nói. Vương hoa tỉ, phần lớn nam nhân đều là nông cạn. Hơn nữa hiện tại không nông cạn, về sau cũng nông cạn, không có nam nhân không thích mỹ nữ. Hạ Hiểu nói rất đúng, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là muốn che chở người gương mặt này. Dương Tuyết Hoa nói, các nàng trong ký túc xá, vương ái hoa thể chất tốt nhất, nhưng lại đối chính mình mặt không như vậy để ý, cho nên làn da có chút khô, hơn nữa nguyên bản da trắng da cũng phơi đen. Phùng Anh là mấy cái nhan giá trị so thấp, nhưng Phùng Anh đều thực che chở nàng mặt, cho nên này một đối lập. Ngược lại là vương ái hoa làn ra không bằng đại gia, lãng phí nàng hảo thể chứa. Tới, ái hoa tỉ, cho ngươi lau lau. Đồng Mỹ Hoa lau hạ hiểu tuyết hoa cao lúc sau, đào một khối to dán lên vương ái hoa trên mặt. Vương ái hoa nói, Mỹ Hoa, ngươi quá lãng phí, nào dùng nhiều như vậy. Đại gia vừa thấy, vương ái hoa trên mặt này một khối to, xác thật lãng phí. Lập tức dương tuyết hoa nói, Mỹ Hoa, ngươi cũng làm cho quá nhiều, đây chính là hạ hiểu. Đồng Mỹ Hoa xin lỗi nói, hạ hiểu ngượng ngùng một không cẩn thận lộng nhiều hạ hiểu nói không có việc gì đại gia lau lau hạ hiểu nói tiến lên đi đem vương ái hoa trên mặt tuyết hoa cao phân một nửa đồ đến dương tuyết hoa trên mặt lại giúp đỡ vương ái hoa mặt hảo mới giúp dương tuyết hoa mát xa một chút mặt không nghĩ tới hạ hiểu lại có nảy tay nghề không nói dương tuyết hoa chính là vương ái hoa đều ra tiếng tán chỉ cảm thấy bị hạ hiểu tay ấn ở trên mặt thực thoải mái nay có cái gì hảo khen ngợi trong thành mát xa nữ lang đều có nảy tay nghề Đồng Mỹ Hoa nói câu, hạ hiểu không khỏi những mày, vương ái hoa cũng đi theo những mày, Mỹ Hoa, ngươi gần nhất sao lại thế này, đại ra một cái ký túc xá, ngươi luôn nói chuyện mang thứ, ngươi đối hạ hiểu có ý kiến. Đồng Mỹ Hoa một san, nào có, ta chỉ là nói chuyện bất quá đầu hóc." hạ hiểu ngượng ngùng ngươi đừng để ở trong lòng. Hạ hiểu đối đồng Mỹ Hoa là thật hết trôi nói rồi, từ nàng trọng sinh tới lúc sau, đồng Mỹ Hoa chính là như thế, có đôi khi cảm thấy đồng Mỹ Hoa người này cũng khá tốt. Nhưng có đôi khi khiến cho người chịu không nổi, chủ yếu vẫn là ghen ghét tâm trọng, ái so đo, ái veo tiêm. Dương Tuyết Hoa không có nói đồng Mỹ Hoa, trực tiếp đem đồng Mỹ Hoa trong tay nghêu sò du hợp nhau tới, trả lại cho Hạ Hiểu. Đồng Mỹ Hoa không cao hứng mà xỉu xỉu miệng, liền cảm thấy ký túc xá người đều bất công Hạ Hiểu, đối Hạ Hiểu càng thêm không mừng, tìm cái lấy cớ liền đi ra ngoài. mươi 41 bán gà rừng. Hạ Hiểu trực tiếp nghêu sò du nhét vào gối đầu Hạ, Dương Tuyết Hoa nhẹ điểm Hạ Hiểu cái chán người a chính là tâm đại nàng chính mình mua đều không có khai quá đâu chính là đồng mỹ hoa cái này thói quen không tốt luôn mượn người khác nghêu sỏ du dùng phùng anh cũng tỏ vẻ bất mãn bởi vì nàng cùng đồng mỹ hoa đi gần nhất đồng mỹ hoa mượn nàng nêu sỏ du dùng nhiều nhất tôn ngọc hoa cũng gật đầu bất quá đồng mỹ hoa là cùng nàng mượn không đến đồ vật tôn ngọc hoa không thích chính mình đồ vật cùng người khác xài chung vương ái hoa là căn bản sẽ không mua vật như vậy dương Tuyết hoa là phát hiện đồng mỹ hoa mượn còn loạn dùng liền không mượn Hạ Hiểu là không muốn cùng Đồng Mỹ Hoa so đo, các nàng một cái ký túc xá liền sáu cá nhân, chỉnh thể vẫn là thực không tồi, Đồng Mỹ Hoa tuy rằng có một ít tiểu khuyết điểm, nhưng không ảnh hưởng ký túc xá đoàn kết. Hơn nữa tiểu khuyết điểm mọi người đều có, tựa như Tôn Ngọc Hoa nghiêm trị thói ở sạch, Phùng Anh không nói vệ sinh, Vương Ái Hoa lưu loát nam sinh tính tình, có đôi khi không câu nệ tiểu tiết. Dương Tuyết Hoa có đôi khi sẽ ném tam kéo bốn, may vá quần áo luôn là đã quên đem châm thu hảo. Hạ Hiểu phát hiện một lần lúc sau Mỗi lần Dương Tuyết Hoa vừa động trâm, nàng liền chủ động giúp Dương Tuyết Hoa thu hảo, thật sự là có một lần nàng thiếu chút nữa bị chắc đến, cấp dọa. Bất quá Dương Tuyết Hoa kim chỉ là trong ký túc xá mặt tốt nhất, hơn nữa Dương Tuyết Hoa còn sẽ theo hoa, đây là hạ hiểu bội phục, cũng làm không tới sự. Nghĩ trong không gian mấy chỉ gà rừng, hạ hiểu nghĩ tìm cơ hội đi khảo sát một chút chợ đen, đêm này mấy chỉ gà rừng bán tiền, hoặc là đổi thành lương thực cũng đúng. Chủ yếu cũng là nàng không biết như thế nào biện bạch gà chống gà mái. Hơn nữa này đó gà dưỡng ở trong không gian lâu rồi, cũng quá già rồi, phỏng chừng đến lúc đó thịt đều nhai bất động. Hôm nay kết thúc công việc sớm, Hạ Hiểu tìm cái lấy cớ liền lưu vào núi, vào không gian sau liền thẳng đến huyện thành. Ở chợ đen Hiểu biết một phen sau, Hạ Hiểu dùng tóc mái che đậy cái chán che một nửa đôi mắt, cầm một cái mũ rơm lau mặt đẻ thấp mà mang, trang điểm thành tiểu nam hải bộ dáng Đối với gương chiếu chiếu, lại lấy một cái lồng gà trang hai chỉ gà rừng, chuẩn bị đến chợ đen một góc ngồi xuồng Cái này là ăn khối thịt đều khó niên đại, nhưng cũng không phải mỗi người đều ăn không được thịt, có nghèo người, tự nhiên cũng có phú người. Hạ Hiểu cũng là lần đầu tiên đến chợ đen buôn bán, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy chính mình ở làm chuyện xấu, ở trái pháp luật phạm tội giống nhau. Nhưng nàng hiện giờ có 6 chỉ gà rừng, cũng ăn không hết, lưu nhiều như vậy ở trong không gian cũng vô dụng. Nếu là nàng hồi thành phố S, còn có thể cấp người nhà mang đi một ít, nhưng vấn đề nàng không trở về, còn không bằng lấy tới đổi tiền đổi lương. Tiểu tử, này gà rừng bán thế nào? Người nhà ngươi đâu? Một người nam nhân để sát vào Hạ Hiểu. Hạ Hiểu vừa thấy, trong lòng dùng mình, này còn không phải là Cao Vĩnh Phương nam nhân, đầu năm nhị thời điểm, Hạ Hiểu còn gặp qua, lại vẫn là người quen. Lập tức Hạ Hiểu đem vùi đầu càng thấp, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên đến chợ đen liền ngộ người quen, may mắn chính mình còn trang điểm, hơn nữa lúc này cùng Cao Vĩnh Phương nam nhân cũng không quen thuộc, bằng không xong rồi. Nhưng vẫn là cố ý để thấp tin tức được nói, thúc thúc. Ngươi xem cấp, ta ba đi săn thời điểm vận thương chân, ta muốn đổi tiền đi cho ta ba xem thương. Nhà ngươi ở nơi nào? Phùng Chí Quang hỏi, hắn cùng Hạ Hiểu không quen thuộc, đầu năm nhị ngày đó cũng sẽ không chú ý tới Hạ Hiểu, hơn nữa liền tính xem qua liếc mắt một cái, cũng không có gì ấn tượng, cho nên lúc này Hạ Hiểu ngụy trang một chút, Phùng Chí Quang cũng sẽ không nghĩ vậy là mẹ vợ bên kia người. Hạ Hiểu ra vẻ cảnh giác mà nhìn Phùng Trí Quang, đem lồng gà ôm vào trong ngực, một bộ cự tuyệt bộ dáng. Ngươi đừng sợ, hảo hảo ta không hỏi ngươi. Nam nhân vừa thấy đến Hạ Hiểu bộ dáng vội nói, cho ngươi sáu khối năm phần, ngươi đem lồng gà cùng gà cùng nhau cho ta, thành không? Hạ Hiểu một đốn, sáu khối năm bao so chợ đen giới tiện nghi, nhưng Hạ Hiểu gật gật đầu, Phùng Chí quăng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đảo tiền cấp Hạ Hiểu. Hạ Hiểu cầm tiền liền trực tiếp chạy, nàng không nghĩ chạy, nhưng thật sự Phùng Chí chỉ là gặp qua, Hạ Hiểu sợ bị phát hiện, rốt cuộc nàng chỉ là lau một chút mặt, đeo cái mũ rơm che cái chán, không phải dịch dùng. Sợ phùng trí quang nhận ra tới Nàng vừa mới đều đã nghĩ kỹ rồi Nếu là có người chảo nàng Nàng liền lấy thạch đầu tạp Lại nhặt thạch đầu chạy Nàng tương nào tưởng quá bị phát hiện Hoặc là gặp gỡ thị bá linh tinh Nhưng không nghĩ tới như vậy thuận lợi Thế nhưng gặp gỡ cao vĩnh phương nam nhân Làm hạ hiểu có chút không chân thật cảm Cầm tới tay sáu khối năm mao tiền Hạ hiểu không phải lần đầu tiên buôn bán Đời trước nàng cũng thường làm mua bán nhỏ Nhưng đời trước có thể quang minh chính đại Hiện tại lại không được Dễ. Nếu có thể biến thân thì tốt rồi. Cũng không cần làm cái mua bán nhỏ liền để tâm giấc an, còn sợ bị nhận ra tới. Đến có năng lượng thạch mới được. Thạch đâu nói. Hạ hiểu thở dài, nếu có thể không bị phát hiện, nàng còn có thể cùng phùng chí quang giao lưu giao lưu. Xem hắn như vậy sảng khoái liền đưa tiền, nói không chừng trong không gian mấy chỉ gà rừng đều có thể bán đi đâu. Đáng tiếc, bất quá hạ hiểu cũng không dám lại cùng phùng chí quang tiếp xúc, lần đầu tiên có thể may mắn, lần thứ hai nhưng chưa chắc nàng rốt cuộc muốn ở đội sản xuất sinh hoạt mười mấy năm hơn nữa cùng cao ra quan hệ không tồi nếu là tiếp xúc nhiều sớm hay muộn bị nhận ra tới mà bên này phùng trí quang cũng có chút tiếp nối hạ hiểu chạy quá nhanh hắn còn muốn hỏi có hay không nhiều này hai chỉ gà cũng không phải là hắn muốn ăn mà là đưa lãnh đạo nếu là có bao nhiêu còn có thể trong nhà ăn một con hắn cũng có lộc ăn tuy rằng là hoa tiền nhưng hiện tại có tiền cũng mua không được ăn hơn nữa sáu khối năm lượng chỉ gà rừng còn mang lồng gà Vẫn là ở phùng trí quang tiếp thu trong phạm vi Bên này Hạ Hiểu lại mua mấy cái lồng gà phóng tới trong không gian bị Đem trong thành đi dạo một vòng Hạ Hiểu liền ngừng ở cung tiêu xã phụ cận Ai, có phiếu thịt cũng khó mua được thì ta Thời buổi này vô pháp sống Có phiếu gạo cũng mua không được lương Chợ đen lại quý Một khối củ cải đều một khối tiền Thật là muốn mệnh a Hạ Hiểu nghe những người này cảm khái Thất vọng rời đi Mới chân chính cảm nhận được đại gia khó Nàng chú ý một người tuổi trẻ phụ nữ cảm giác thực suy yếu, hơn nữa bao kín mít, có điểm giống ở cữ trang điểm. Cái này ý tưởng làm Hạ Hiểu dọa nhảy dựng, lại cảm thấy không có khả năng, làm ở cữ sao có thể ra tới mua đồ vật. Bất quá nghĩ vậy nên đại, lớn bụng đều đến xuống đất làm việc, còn có người giặt quần áo gánh nước đâu. Hạ Hiểu đuổi kịp vị kia tuổi trẻ phụ nữ, đi tới hẻo lánh chỗ, vị kia phụ nữ đốn bước chân quay đầu lại xem Hạ Hiểu, tiểu tử, ngươi đi theo ta làm cái gì? Hạ Hiểu bị phát hiện, có chút ngượng ngùng nàng buông xuống trên đầu trước nói a di nhà ta có gà rừng ngài muốn sao tuổi trẻ phụ nữ một đốn ngó trái ngó phải hoài nghi mà nhìn hạ hiểu ngươi như thế nào sẽ có gà rừng a di là ta ba đi săn thời điểm vặn bị thương chân nhà ta có hai chỉ gà rừng a di muốn sao hạ hiểu tận lực hạ giọng làm chính mình nghe tới giống một cái nam hải thanh âm chương 42 mươi chỉnh hướng hồng bị đánh tuổi trẻ phụ nhân ánh mắt sáng lên hướng tới hạ hiểu hỏi nhà ngươi ở đâu hạ hiểu một đốn Khó xử nói, Di, cái này ta không thể nói, bằng không đến lúc đó có người bắt ta, A Di muốn, ta liền đưa đến nhà ngươi. Hảo, nhà ta liền ở chỗ này, ngươi có thể tới nơi này tìm ta. Tuổi trẻ phụ nhân chỉ chỉ 3 mét chỗ cửa phòng. Hạ Hiểu gật gật đầu, liền rời đi. Ước chừng 10 tới phút, Hạ Hiểu dẫn theo gà liền gõ tuổi trẻ phụ nhân môn, tuổi trẻ phụ nhân một mở cửa, liền trước nhìn xem ngoài cửa, thấp giọng nói, vào đi. Hạ Hiểu nhìn phơi nắng trẻ con quần áo. Cũng biết chính mình suy đoán chính xác, này phụ nhân hẳn là ở ở cữ, hơn nữa hiện tại trong nhà trừ bỏ phụ nhân, còn có một cái hai tuổi tả hữu tiểu nữ hài, còn có một cái trẻ con, thế nhưng không có người chiếu cố. Chẳng lẽ là phụ nhân sinh trẻ mới sinh là nữ nhi, tao nhà chồng ghét bỏ đi, hạ hiểu trong lòng suy đoán. Tiểu tử, người tên là gì? Phụ nhân nói, ta kêu thạch đầu. Hạ hiểu nhất thời cũng nhớ không nổi tên là gì, liền nói thẳng, bên hai liền chuyển đến thạch đầu tiếng cười. Hạ Hiểu không để ý đến Thạch Đầu, nay sẽ chuyên tâm cùng phụ nhân nói chuyện với nhau, nhưng không nghĩ Ngụy Trang bại lộ. Thạch Đầu, ngươi này hai cái gà rừng bán thế nào? Phụ nhân nhìn Hạ Hiểu lồng gà hai chỉ gà rừng, trong mắt có chút nóng bỏng. A Di nhìn cấp đi. Hạ Hiểu cũng là muốn thử xem tuổi trẻ phụ nhân. A Di trên người chỉ có phiếu, A Di dùng phiếu gạo cùng bố phiếu, dù phiếu cùng ngươi đổi nhưng thành. Tuổi trẻ phụ nhân nói. Hạ Hiểu do dự một chút, gật gật đầu. Phụ nhân thực mau liền cầm hai chương phiếu gạo cùng một chương bố phiếu còn có một chương du phiếu cấp hạ hiểu. Lại vẫn là cả nước thông dụng. Hạ hiểu một đốn, cảm thấy hôm nay kiếm được. Nếu là còn có gà, có thể cấp a di đưa tới. Phụ nhân nói. Cảm ơn Aji. Hạ hiểu điểm điểm liền rời đi. Sinh ý thuận lợi, làm hạ hiểu tâm tình phi dương. Tuy rằng tò mò cái kia phụ nhân thân phận, nhưng hạ hiểu cũng sẽ không đi tra căn hỏi đế. Các nàng chỉ là nhất thời mua bán hiện tại còn không có tất yếu hiểu biết như vậy rõ ràng. Trở về đội sản xuất, Hạ Hiểu liền đụng phải đồng Mỹ Hoa, Hạ Hiểu, ngươi đi đâu, tuyết hoa tỷ ở tìm ngươi đâu, hơn nữa hôm nay ra đại sự đâu. Thấy đồng Mỹ Hoa thần thần bí bí bộ dáng, Hạ Hiểu nói, ra chuyện gì? Trinh hướng hồng bị nàng bà bà cấp đánh. Hạ Hiểu kinh ngạc, vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Nghe nói cao vĩnh phương nam nhân cấp cao giá thực giới thiệu một cái đối tượng, là cái lao sư, trong nhà còn có tiền trịnh hướng hồng đầy cao lão thái sinh khí bái hạ hiểu những mày chẳng lẽ cao lão thái cũng đồng ý cao giá thực ở rẻ. ngươi không phải cùng trịnh hướng hồng hào sao còn không mau đi xem này sẽ trịnh hướng hồng hẳn là ở trong nhà đồng mỹ hoa lời nói rơi xuống hạ hiểu nói thanh cảm ơn liền hướng tới cao gia mà đi tới rồi cao gia liền nhìn đến trịnh hướng hồng ở khóc cao giá thực ở phát hỏa thật không có nhìn đến cao quốc cường người mà cao giá hưng cũng vẻ mặt tức giận Hạ hiểu lập tức cảm thấy chính mình tới có điểm không thích hợp, bất quá lúc này mọi người xem nàng, nàng tiến cũng không được thối cũng không xong, lập tức chào hỏi, Thiểm, ngươi đi trước sát dược đi. Hạ hiểu nhìn đến trịnh hướng hồng mặt hoảng sợ, nghĩ lao thái thái thật tàn nhẫn, đây là chuyên hướng tới mặt đánh. Mẹ, ngươi trước sát dược. Cao giá hưng nói, trịnh hướng hồng hướng tới hạ hiểu gật gật đầu, lao nước mắt nói, làm ngươi chế dễ ước. Hạ hiểu nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, thì vẫn là trước trị thương đi. Như thế nào không phải chê cười, toàn bộ đội sản xuất đều đã biết. Cao giá thực cao giọng nói, nhưng khí giận không được. Mẹ, ngươi xuẩn a, nàng muốn đánh ngươi ngươi liền cho nàng đánh sao, ngươi ngày thường đối chúng ta tiếng hô đến đi đâu vậy. Cao giá hưng nhữ mày mà nhìn trịnh hướng hồng. Nàng là các ngươi mãi mãi, ngươi ba mẹ, ta có thể như thế nào, nếu là nàng khí cái tốt xấu, ra cái gì sự, ta đời này còn có thể làm người sao. Trịnh hướng hồng nói, năm đó, ta đảo không cho nàng đánh, nàng một té xỉu toàn thôn người mắng ta không phải. Hiện giờ nàng lớn như vậy số tuổi, ta hủy khuất liền hủy khuất một chút, chỉ cần ngươi ba rất tốt với ta liền thành. Giá hưng, ngươi xem ra, ta đi trong thành hỏi một chút cao vinh phương như thế nào đem sự tình chuyển cho Lý Thắng Mỹ, kia chọn sự bà tám, thật muốn tấu nàng. Cao gia thực này sẽ là tính tình thực hòa bạo, lúc này hạ gia huynh đệ đều không ở nhà, bằng không cao giá thực đều muốn tìm hạ gia huynh đệ đánh nhau. Hạ hiểu vừa nghe, việc này vẫn là Lý thắng Mỹ khơi Lý Thắng Mỹ khinh người quá đáng, người biểu cứu cứu cũng che chở nàng. Trịnh hướng hồng khổ sở trong lòng thực, này cũng không phải một lần hai lần, nhưng Lý Thắng Mỹ có người che chở, hơn nữa cao ra bên này cũng cho rằng là nàng đoạt Lý Thắng Mỹ nhân duyên đều đứng ở Lý Thắng Mỹ bên kia. Mọi người đều đau lòng Lý Thắng Mỹ, nàng trịnh hướng hồng lại thành đoạt Lý Thắng Mỹ nhân duyên người, trịnh hướng hồng trong lòng không phải không bị khuất, nhưng nàng nháo lên, đối nàng không có chỗ tốt, hơn nữa nghĩ tới kia suốt ruột nhà mẹ đẻ người, trịnh hướng hồng tâm tình càng kém. Thực mau Cao Quốc Cường cũng đã trở lại, thấy được Hạ Hiểu ở, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Hạ Hiểu lấy dược cấp trịnh hướng hồng lau miệng vết thương, liền rời đi Cao Gia. Cao Giá Hưng đứng liền phải hướng ra ngoài đi, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng vội hỏi nói, Giá Hưng, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi hỏi một chút mãi, nàng nhưng đem ta đường tôn tử xem. Giá Hưng đừng đi. Trịnh hướng hồng vội ngăn đón. Trở về Cao Quốc Cường cũng hô thanh. Ba, ngươi muốn cùng ta mẹ quá không nổi nữa, vậy Ly. Ta bồi ta mẹ quá. Cao Giá Hưng nói. Cao Quốc Cường sắc mặt tối sầm, nói cái gì đâu, giống lời nói sao. Ta liền nghĩ, ta mẹ gả cho ngươi nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn chịu nại nãi khi dễ, làm cho đội sản xuất nhiều như vậy người mặt, nói đánh là đánh, cũng không cho ta mẹ một chút mặt mũi. Ngươi là đội trưởng, ta mẹ là đội trưởng thê, ta mẹ xấu mặt, ngươi mặt mũi thượng, có thể đẹp. Còn có Lý Thắng Mỹ, mỗi ngày như vậy tranh đối ta mẹ, ngươi lại cùng hạ biểu cứu che chở nàng. Làm nàng đăng cái mũi lên mặt, nhàn rỗi không có việc gì chọn mãi tìm mẹ nó phiền thoái. Ai che chở nàng, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Cao Quốc Cường nói, ngươi không che chở nàng, mấy năm nay, nàng tranh đối mẹ, ngươi nhưng có nói qua, đã cảnh cáo. Nàng cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn đáp lời, còn có thể cùng nàng trò chuyện, ngươi cho nàng sắc mặt tốt làm cái gì. Cao Giá Hưng hắt mặt, vốn dĩ đại nhân sự cũng không tới phiên hắn xen mồm, nhưng thật sự quá mức. Cao Giá Hưng có đôi khi cũng đối trịnh hướng hồng hận sắc không thành thép, nhưng rốt cuộc là chính mình láo mẹ, bị khi dễ, hắn đứa con trai này như thế nào xem xem qua. Nhưng hắn lại không thể đánh cao lão thái cùng Lý Thắng Mỹ hết giận, mà chính mình mẹ vì cái gì lao chịu này hai người khi dễ, Cao Giá Hưng vẫn là quái Cao Quốc Cường. Nàng là phụ nữ chủ nhiệm. Cao Quốc Cường thở dài, hướng tới Cao Giá Hưng nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đã biết, ta liền thượng hạ ra cùng hạ hồng quân nói chuyện đi, ngươi ngại tuổi lớn cùng nàng so đo ra tốt xấu cũng không phải sự, ai. Chương 43 vì Mẫu xuất đầu Cao Quốc Cường nặng nề mà thở dài, lấy chính mình lao nương không có cách nào, hắn vừa nói Cao Lao Thái, Cao Lao Thái liền một khóc hai náo ba thác cổ, thậm chí một bộ muốn chết muốn thiếu bộ dáng. Cao Quốc Cường thật đúng là không biết như thế nào đối Cao Lao Thái. Đánh không được, mắng không được, chỉ nói đối Cao Lao Thái cũng vô dụng. Không cần ngươi đi, ta đi. Nói Cao Giá Hưng không màng Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng ngăn cản liền đi nhanh mà hướng tới hạ ra đi giá hưng ngươi lại đây có chuyện gì hạ hồng quân ngồi ở cửa nhà chịu thuốc lá sợi nhìn cao giá hưng lại đây liền hỏi nói biểu cứu biểu mợ hôm nay châm ngòi tan nãi đánh ta mẹ nó sự ngươi có biết cao giá hưng nhìn hạ hồng quân trước kia hạ hồng quân giả câm vờ điếc đối lý thắng mị sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng hiện tại đối mặt cao giá hưng trắng ra hỏi hạ hồng quân thật đúng là vô pháp làm bộ không biết càng không nói việc này người trong thôn đều chuyển khắp Ngươi hảo hảo đọc sách, đại nhân sự, ngươi đừng động. Hạ Hồng quân nói. Cao giá hưng nhìn đến Hạ Hồng quân như vậy liền tới khí, nếu không phải Hạ Hồng quân túng, đội sản xuất như thế nào sẽ có một cái vô pháp vô thiên lý thắng hồng. Hắn ba là không có Hạ Hồng quân năng lực, trước kia hắn tiểu liền tính, nhưng hiện tại hắn trưởng thành, còn tưởng khi dễ mẹ nó, Cao giá hưng không vui. Biểu mợ như vậy cả ngày nhớ kỹ ta ba, tóm được ta ba liền cùng ta ba nói chuyện, xem ta mẹ không vừa mắt, lao tìm ta mẹ nó phiền thoái có phải hay không ta mẹ cùng ta ba quá không nổi nữa, biểu mợ là có thể cùng ta ba ở bên nhau. Cao Giá Hưng lời này tuyệt, nay bất biến tương mà nói Lý Thắng Mỹ phải cho Hạ Hồng quân đội nón xanh sao. Hạ Hồng quân mặt đỏ một trận thành một trận, cũng không biết là khí Cao Giá Hưng không lựa lời, vẫn là khí Lý Thắng Mỹ cùng Cao Quốc Cường. Nay sẽ Lý Thắng Mỹ đuổi trở về, nghe được Cao Giá Hưng lại đây, nàng liền vội vã đã trở lại, không nghĩ vừa lúc ở cửa nhà cũng gặp gỡ tới rồi Cao Quốc Cường. Tiểu tử thúi, ngươi nói bậy nói cái gì Lý Thắng Mỹ vọt tiến vào tức giận mắng cao giá hưng. Ta mới muốn hỏi ngươi làm cái gì đâu, cả ngày chọn ta nãi tìm ta mẹ nó phiền thoái, không thể gặp nhà ta hảo, không thể gặp ta mẹ quá hảo. Xem ta ba đối ta mẹ hảo một chút, ngươi trong lòng không thoải mái có phải hay không, ngươi đều mấy cái hài tử người, nói không chừng sang năm là có thể đương nãi mãi ngươi có thể có liêm sỉ một chút không. Ngươi cho rằng đội sản xuất người là chê cười ta mẹ sao, nhìn đến ta mẹ bị tan nãi đánh các nàng là xem diễn, là đồng tình ta mẹ. Nhưng đối với ngươi, kia tuyệt đối là chế dễ ước, ngươi Lý Thắng Mỹ nhớ thương người khác trượng phu nhiều năm, không biết xấu hổ cho không nhân ra cũng không cần. Giá hưng. Cao Quốc Cường càng nghe càng kỳ cục, vội ra tiếng ngăn cản. Tiểu tử thúi, mẹ ngươi mới không cần mặt, mẹ ngươi gả không ra mới cùng người đoạt nam nhân. Lý Thắng Mỹ đã hét lên, chính mình tâm tư liền như vậy bị Cao Giá Hưng lột bạch ra tới, trong lòng nan kham có thể nghĩ. Ngươi xem đi, ngươi liền cảm thấy ta mẹ đoạt ngươi nam nhân. Ở ngươi trong lòng ta ba chính là ngươi nam nhân Cao giá hưng này sẽ là e Sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng Còn cố ý làm cho hạ hồng quân cùng Cao quốc cường mặt nói Trước không nói hạ hồng quân cái gì biểu tình Cao quốc cường cũng đã ra tiếng quát bảo ngưng lại Giá hưng, ngươi nói bậy gì đó Ba, ta mẹ bị đánh Ngươi không che chở ta mẹ liền tính Nhưng ta vì ta mẹ tính toán sổ sách Ngươi đừng ngăn đón ta Đã bao nhiêu năm, ta từ nhỏ đến lớn Liền nhìn nàng ở nơi ấy trước mặt nói Mẹ nó nói bậy, nhiều năm như vậy ba nhị Mẹ cũng nhịn nhưng ta không thể nhẫn. Cao Giá Hưng là lấy Cao Láo Thái không có cách nào, nhưng không đại biểu hắn là có thể chịu đựng Lý Thắng Mỹ. Quốc Cường, mang Giá Hưng trở về. Hạ Hồng quân nói, Lý Thắng Mỹ lại không lãnh Hạ Hồng quân tỉnh chỉ cảm thấy hôm nay Cao Giá Hưng thiếu giáo hấn. Còn đối với Cao Quốc Cường nói, Cao Quốc Cường, ngươi nhìn xem, đây là trịnh hướng Hồng cho ngươi sinh nhi tử. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì ta mẹ cho ta mẹ sinh nhi tử? Chẳng lẽ ngươi cũng cho ta bà sinh nhi tử? Cao Giá Hưng nói rơi xuống, Hạ Hồng Quân cùng Cao Quốc Cường ra mặt đều hung hăng mà chịu chịu. Lý Thắng Hồng trực tiếp thét trói thai mà hướng tới Cao Giá Hưng nhào qua đi. Dương Anh Múa vuốt một bộ muốn xé nát Cao Giá Hưng bộ dáng. Ta truyền thuyết ngươi tâm sự đi, nếu là làm bộ đội người biết thằng nhóc cứng đầu ca cùng binh tử có ngươi như vậy xuống không biết xấu hổ mẹ, ta xem bọn họ như thế nào ở bộ đội làm người. Cao Giá Hưng uy hiếp ra tiếng, cũng tránh đi Lý Thắng Mỹ. Lý Thắng Mỹ vừa nghe đến sự tình quan hai cái nhi tử tiền đồ sự tình. Cả ngươi một đốn, lại không nghĩ nàng này dừng lại, đã bị một cái tắt phiến lại đây. Ngươi đánh ta. Lý Thắng Mỹ không thể tin tưởng mà nhìn về phía Hạ Hồng Quân, ngươi thế nhưng đánh ta, ta. Này bàn tay là Lý Thắng Mỹ tuyệt đối không thể tưởng được, Hạ Hồng Quân luôn luôn đối nàng ngoan ngoan phục tùng, liền tính là nàng bắt ép trịnh hướng hồng, Hạ Hồng Quân cũng không có nói nàng nửa câu, hiện tại lại đánh nàng. Lúc này đây, ngươi xác thật làm sai, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không nên chọn các nàng mẹ chồng nàng dâu nháo hạ hồng có nói lại nhìn về phía cao quốc cường ngươi mang giá Hương trở về đi về sau sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh cao quốc cường ư một tiếng lôi kéo cao giá hưng ra hạ ra này hội môn ngoại xem náo nhiệt liền không ít người hai cha con đi ra hảo xa cao giá hưng ném ra cao quốc cường không nghĩ phản ứng cao quốc cường cao quốc cường nói ngươi biểu cứu năm đó đã cứu ta cao giá hưng đã vô lực nói chuyện mãi là mẹ ngươi biểu cứu năm đó đã cứu ngươi lý thắng mỹ là lại cho ngươi an bài tức phụ cho nên xứng đáng ta mẹ chịu khi dễ có phải hay không, ngươi có hay không nhìn đến ta mẹ nó mặt, đều đả thương. Ai, Cao Quốc Cường thở dài, là ta xin lỗi mẹ ngươi. Cao Giá Hưng trực tiếp chạy lấy người, mới không nghe này đó, nghe xong nhiều năm như vậy, cũng không có ý tứ. Bất quá hôm nay náo loạn một hồi, Lý Thắng Mỹ bị Hạ Hồng Quân đánh một cái tát, Cao Giá Hưng cũng đạt tới mục đích. Nếu là trước kia Hạ Hồng Quân còn làm người điều giải, còn thế Lý Thắng Mỹ nói chuyện, hôm nay nếu không phải Cao Giá Hưng nói trắng ra, Nói đến Hạ Hồng Quân đáy lòng để ý sự, nói không chừng này một cái tắt còn đánh không đi xuống. Hạ ra bên này, Lý Thắng Mỹ nháo khai, nàng sinh khí mà đẩy Hạ Hồng Quân một phen, Hạ Hồng Quân vốn dĩ chính là chống quả ủy vào, bị Lý Thắng Mỹ như vậy đẩy liền trực tiếp ném tới trên mặt đất. Lập tức Hạ Hồng Quân ngồi dậy, cả người hát mặt. Lý Thắng Mỹ tâm căng thẳng, cũng có chút đối lý, nàng không nghĩ tới Hạ Hồng Quân sẽ đứng không vững té ngã, lập tức lớn hơn nữa thanh nói, Hạ Hồng Quân, ta không sống, cuộc sống này vô phát qua. Hạ Hồng quân lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi nếu muốn đi, liền đi, hạ Gia cũng lưu không được ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Lý Thắng Mỹ trừng mắt Hạ Hồng quân. Hạ Hồng quân nói, hôm nay mặt đều cho ngươi mất hết. nay có thể trách ta sao? Ta nói chính là lời nói thật, ai biết tiểu thím sẽ như vậy xúc động, nàng đã sớm đôi trịnh hướng hồng bất mãn, nàng đánh tức phụ, có thể trách ta sao? Là trịnh hướng hồng làm không tốt, không hiếu thuận. Lý Thắng Mỹ quyết không thừa nhận là nàng vấn đề. Hạ Hồng Quân nghe bên ngoài tường vây bên ngoài thanh âm, nhíu nhíu mày, dựng quải trượng đứng lên, đối lý thắng mỹ nói: "Ngươi cho ta vào nhà." Chương 44 thu thập. Lý Thắng Mỹ không muốn nghe nàng, nàng còn ở sinh khí, tưởng tượng đến Hạ Hồng Quân làm trò cao quốc cường cùng cao giá hương mặt phiến nàng bàn tay, Lý Thắng Mỹ liền để ý thực. Nhưng này sẽ Lý Thắng Mỹ cũng biết bên ngoài nhiều người như vậy chế giễu, lập tức giống lên một tiếng: "Đều ở bên ngoài làm cái gì? Nhàn không, có chuyện gì đúng không?" Bên ngoài người cười vang một tiếng. Đều tan đi. Lý Thắng Mỹ theo Hạ Hồng Quân vào phòng, Hạ Hồng Quân một quan môn, đánh quải trượng liền hướng tới Lý Thắng Mỹ đánh đi. A, Hạ Hồng Quân, ngươi đánh ta làm cái gì? Lý Thắng Mỹ trốn tránh, thậm chí phản kháng. Nhưng Hạ Hồng Quân hôm nay là khí giận tới rồi cực điểm, nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy buông tha Lý Thắng Mỹ, trước kia không phải không so đo, không phải không ngại, chỉ là chịu đựng thôi. Hiện tại Hạ Hồng Quân một phát hỏa, kia chính là không thể văn hồi. Có một loại người chính là vẫn luôn hảo tính tình cũng không thế nào sinh khí, giống cái người hiền lành giống nhau, nhưng một phát giận lên phi thường đáng sợ. Hạ Hồng Quân chính là loại này, Lý Thắng Mị cũng là kiến thức quá Hạ Hồng Quân tính tình, nhưng lúc ấy nàng sinh nhi tử, nàng công lao lớn nhất, hơn nữa Hạ Hồng Quân nương còn sống, cũng là đem Lý Thắng Mị đương tổ tông như vậy cung lên. Có thể nói, Hạ Hồng Quân tuy rằng quan ngoại giao kém chút, nhưng Lý Thắng Mị gả cho Hạ Hồng Quân sinh nhi tử sau, hạ gia mẫu tử hai người đều hầu hạ Lý Thắng Mị một người. Nếu là đổi người khác. Đó chính là rất vào phúc trong ổ, bao gồm hiện tại, trong nhà đồ ăn cũng không cần Lý Thắng Mỹ làm, vẫn là hạ hồng quân động thủ, nhưng Lý Thắng Mỹ vẫn luôn liền cảm thấy đương nhiên, cảm thấy nàng vì hạ gia sinh ba cái nhi tử, nàng công lao lớn nhất, hạ gia đem nàng cung lên cũng là hẳn là. Hạ hồng quân túng nàng, Lý Thắng Mỹ liền càng ngày càng vô pháp vô thiên, thậm chí cũng biết hạ hồng quân đã cứu cao quốc cường mệnh, không thiếu lấy việc này tới nói. Nhằm vào trịnh hướng hồng, chọn cao lao thái tìm trịnh hướng hồng phiên thoái. Lý Thắng Mỹ không chút nào cảm thấy chính mình quá mức, nàng chính là không thể gặp trịnh hướng hồng hảo, chính là thích trịnh hướng hồng chịu bà bà khi dễ, cho nên cả ngày cấp trịnh hướng hồng tìm việc. Không nghĩ tới hôm nay cao giá hưng không đành lòng, thọc đến hạ hồng quân trước mặt, làm Lý Thắng Mỹ đá văn sát. Lao tử giữa ngươi nhiều năm như vậy, cái gì đều không cần ngươi làm, ta lão nương không chết trước hầu hạ ngươi, vì ngươi giặt quần áo nấu cơm, ta cũng không nói nửa câu nói, nhưng ngươi đâu, nhiều năm như vậy còn nhớ thương cao quốc cường. Hạ Hồng quân trực tiếp xả Lý Thắng Mỹ đầu tóc, vẻ mặt dữ tợn chất vấn nói, nói, ngươi có hay không phản bội quá lao tử, cấp lao tử đội non xanh. Đau đau đau, ngươi buông tay. Lý Thắng Mỹ cầu xin, cảm giác chính mình ra đầu đều phải bị Hạ Hồng quân kéo xuống tới. Nói, ngươi có phải hay không cấp lao tử đội non xanh. Hạ Hồng quân nghĩ đến vừa mới Lý Thắng Mỹ nói, nghĩ tới cao giá hưng nói, sắc mặt càng thêm dữ tợn, khác hắn đều có thể chịu đựng, nhưng điểm này Hạ Hồng quân tuyệt chịu đựng không được hơn nữa tưởng tượng đến lý thắng mỹ đương cái phụ nữ chủ nhiệm nói không chừng cùng cao quốc cường mắt đi mày lại hạ hồng quân tay liền chảo càng khẩn thậm chí tay phải nắm quải trượng liền hướng tới lý thắng mỹ trên người tiếp đón không có ngươi hoan buồn ta lý thắng mỹ kêu thảm uy hiếp à hạ hồng quân ta không sống ngươi đánh ta ta nói cho nhi tử ngươi hô lên thanh têu lớn tiếng một ít làm cho cả đội sản xuất đều biết lao tử ở thu thập ngươi hạ hồng quân lời này vừa ra lý thắng mỹ không dám hé răng ngày này, Lý Thắng Mỹ bị Hạ Hồng Quân đánh nhưng thảm, hơn phân nửa tháng đều không có ra cửa. Lúc này đây, Lý Thắng Mỹ đem Cao Giá Hưng đều cấp hận thượng. đương nhiên Cao Giá Hưng nhưng không chỉ như vậy, hắn còn viết thư cấp Bộ đội Hạ học Cương cùng Hạ học Bình, cho nên Lý Thắng Mỹ dưỡng hảo thương lúc sau, còn thu được hai cái nhi tử gợi thư, tin đều là trách cứ nói, đối Lý Thắng Mỹ chính là song trọng đả kích. Bất quá này lúc sau, Lý Thắng Mỹ đảo thành thật không ít, nhìn đến Trịnh Hướng Hồng cũng hừ một tiếng, tránh đi nếu là Trịnh Hướng Hồng nháo thượng hạ ra môn, Cao Lão Thái nói không chừng không vui, khả năng còn sẽ lại đánh Trịnh Hướng Hồng một lần. Nhưng Cao Giá Hưng đi nháo, Cao Lão Thái nơi này đảo không ra tiếng. mà lúc này đây lúc sau, Cao Giá thực cùng Cao Giá Hưng huynh đệ đều không đi xem Cao Lão Thái, trước kia thường xuyên tới cửa cấp Cao Lão Thái đưa ăn, đặc biệt là Cao Giá Hưng, mỗi lần đều là Trịnh Hướng Hồng đều hắn đi. chờ đến hai huynh đệ không tới cửa, Cao Lão Thái cả ngày ở trong phòng mắng Trịnh Hướng Hồng dạy hư nàng tôn tử, cùng nàng không thân nhưng bên kia có cái gì ăn cao lão thái cũng nhớ thương cao giá thực cùng cao giá hưng hai huynh đệ đến lúc này trước bất mãn chính là lâm tuyết bích cảm thấy các nàng này một phong ích lợi bị xúc phạm nghĩ đến thượng một lần cùng cao quốc cường vay tiền không thành trong lòng còn nhớ đâu tuy rằng lão thái thái thu thập trịnh hướng hồng lâm tuyết bích trong lòng cũng thông khoái bất quá lần trước cao quốc cường tới cửa tới hai mẹ con cãi nhau cao quốc cường đối bọn họ phu thê cũng có ý kiến lý sắp giải cũng hối hận cao lão thái đánh trịnh hướng hồng thời điểm Nàng hẳn là tránh xa một ít, bằng không cũng sẽ không bị Cao Quốc Cường thấy được, xem ra lần sau muốn vay tiền, cũng đến chờ lúc này đây đi qua. Mà lúc này đây trịnh hướng Hồng tuy ăn lao thái thái đánh, nhưng Lý Thắng Mỹ cũng hảo không đến nào đi, Hạ Hồng quân hung hăng mà phát huy lúc sau, cũng cảm thấy không nên quá dung túng Lý Thắng Mỹ, thậm chí lệnh cưỡng chế Lý Thắng Mỹ không được cùng Cao Quốc Cường gặp mặt. Cao hạ hai nhà sự tình, bị không ít người lấy tới nghị luận, đó là hạ hiểu trong ký túc xá cũng không thiếu lén lúc nói. Đồng Mỹ Hoa đi vài lần xem Lý Thắng Mỹ, Lý Thắng Mỹ cũng chưa thấy, An vài lần bế muôn canh, Đồng Mỹ Hoa cũng bất quá đi, trong lòng đối Lý Thắng Mỹ cũng có ý kiến. Đồng Mỹ Hoa trong lòng là coi thường Lý Thắng Mỹ, nhưng ai làm hạ gia ở đội sản xuất có địa vị, hơn nữa Lý Thắng Mỹ hai cái nhi tử đều đương binh, mà hạ học binh như thế ưu tú, cũng bị Đồng Mỹ Hoa xem ở trong mắt, vô pháp không tâm động, cho nên Đồng Mỹ Hoa cũng nghĩ cách cùng Lý Thắng Mỹ đi gần một ít. Mà hạ hiểu đãi ở đội sản xuất đã nửa ngày nơi này đông ra tây ra có chút việc đều giấu không được hôm nay cái này phu thê cãi nhau ngày mai cái kia phu thê đánh nhau đều là chuyện thường ngày sự tình nếu không chính là nữ nhân xé giá hơn nữa nam nhân đánh nữ nhân còn có trượng phu đánh thế tử đều thành tầm thường sự hạ hiểu xem trong lòng thình thịch nhảy như thế nào đều cảm thấy này đó không khí không tốt nơi này nam nhân thường xuyên treo ở bên miệng một câu chính là nữ nhân thiếu thu thập ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lẫn ngói tuy rằng giống lý thắng mỹ loại này hạ hiểu nghe xong cũng rất hả giận nhưng nhìn đến rất nhiều nam nhân đánh nữ nhân nhà chồng người ngược lại không khuyên còn ở nơi đó nói tốt hảo thu thập nàng lời nói không đánh không thành thật hạ hiểu nghe xong liền cảm thấy lạnh lẽo còn có nơi khác tức phụ nhà mẹ đẻ ở cách xa chịu khi dễ cũng không có người chống lưng ở nhà chồng làm trâu làm ngựa mệt chết mệt sống còn không có đến tốt nam nhân hơi không như ý hơi không thuận khí liền kén nắm tay phiến bàn tay thái bình thường đội sản xuất cái nào nam nhân không đánh quá lao bà Tôn Ngọc Hoa hỏi, chương 45 đối tượng sự, mấy người một đốn, đội trưởng, nguyên bản còn có hạ hồng quân, nhưng Lý Thắng Mị rốt cuộc làm đến bị hạ hồng quân thu thập. Mấy người nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nói ra hai ba cái nam nhân, toàn bộ đội sản xuất nhiều người như vậy, kết hôn không ít, thế nhưng chỉ có hai ba cái nam nhân không có đánh quá lao bà, cái khác đều đối lao bà động thủ. Hạ hiểu ký túc xá mấy cái chưa lập gia đình nữ hải trên mặt đều tuyệt vọng, vốn dĩ liền bài xích nơi này, nhưng nhìn xem nơi này không khí. Sinh nhi tử còn hảo, không sinh nhi tử những cái đó càng là túi chút giận một cái. Hơn nữa các nàng hộ khẩu ở chỗ này, lại chuyển không ra đi, tương lai ở chỗ này có gia đình hài tử, nếu là chịu khi dễ, làm sao bây giờ? Hạ hiểu nói, Ngọc Hoa tỷ cũng đừng nghĩ quá nhiều, cũng không phải mỗi cái nam nhân đều kém như vậy, cũng không thể một gậy che liền đánh nghiêng một thuyền người. Chính là, ta cảm thấy hạ gia phụ tử vẫn là tốt, Lý Thắng Hồng bị đánh, kia cũng là nàng chính mình tìm. Đội trưởng cùng hắn hai cái nhi tử cũng không tồi, nhìn cũng không giống sẽ đánh nữ nhân. Đồng Mỹ Hoa lập tức phụ hòa nói. Hảo nam nhân vẫn phải có, ta liền cảm thấy ta ba khá tốt, ta muốn tìm cái giống ta ba như vậy ôn văn nho nhã. Dương Tuyết Hoa nói. Dương Tuyết Hoa này các phương diện rơi xuống, hạ hiểu mạc danh mà nghĩ tới lạc minh chiết, liền nói. Tuyết Hoa tỷ, người ba là tốt, nhưng cái khác nam nhân chưa chắc à, xem người không thể xem mặt ngoài, ôn văn nho nhã nam nhân cũng chưa chắc mỗi người đều là tốt. Dương Tuyết Hoa cũng là nghĩ tới lạc minh chiết, biết hạ hiểu ở nhắc nhở cái gì, khoe miệng chịu chịu. Muốn tìm vẫn là tìm đồng hương thanh niên trí thức, như vậy về sau cho dù có cơ hội trở về thành, cũng có thể cùng nhau trở về. Bằng không nếu là gả tới rồi ở nông thôn, đến lúc đó trở về thành, ngươi làm sao bây giờ? Còn có tìm quê người thanh niên trí thức, đến lúc đó trở về thành, một đông một tây, đi đâu biên hảo? Tôn Ngọc Hoa nói, vương ái hoa bực bội mà bao đầu, không tìm được chưa, vì cái gì nhất định phải gả? Gần nhất mỗi ngày đều là những đề tài này, phiền đã chết. phùng Anh nói, không tìm cũng không được, đến lúc đó liền tính nhà ngươi không thúc giục ngươi, đội sản xuất nơi này cũng sẽ an bài, ngươi còn không bằng chính mình tìm cái. Hạ hiểu một đốn, cái gì? Đội sản xuất còn sẽ an bài. Đúng vậy. phùng Anh nhìn Hạ hiểu nói, ngươi không biết sao, đội sản xuất lớn tuổi chưa lập gia đình nam nữ thanh niên, đội sản xuất sẽ giới thiệu đối tượng. Hạ hiểu cứng lưới, mặc danh mà nghĩ tới tổ chức thượng an bài hôn sự nói như vậy. Không khỏi hỏi, đây là ai phụ trách? Đồng Mỹ Hoa nhìn Hạ Hiểu liếc mắt một cái nói, Lý Thắng Mỹ đâu? Hạ Hiểu ngươi đến lúc đó đến chạy nhanh tìm một cái, bằng không Lý Thắng Mỹ không biết cho ngươi giới thiệu cái dạng gì đâu. Hạ Hiểu dùng mình, còn có Lý Thắng Mỹ sự, tâm tình tức khắc không hảo. Hạ Hiểu đừng lo lắng, cái này chỉ là giới thiệu, lại không phải cưỡng chế hôn phối, còn muốn xem cá nhân ý nguyện, xem hai bên có nguyện ý hay không. Dương Tuyết Hoa nói, Hạ Hiểu nhẹ nhàng thở ra, không phải cường kéo xứng liền hảo. Sao có thể sẽ cường kéo sướng? Vương Ái Hoa cũng cười, triều đại gia xua xua tay, Hạ Hiểu tốt đẹp Hoa còn nhỏ đâu, chúng ta này đó liền phải suy xét. Các ngươi mới 19, 20 tuổi gấp cái gì? Hạ Hiểu nói, ta muốn 10 năm sau mới suy xét. a, 10 năm sau, ngươi đều 26-7, đều thành gái lỡ thì. Đồng Mỹ Hoa lập tức nói, Hạ Hiểu, lúc ấy tuổi liền quá lớn. nay sẽ dương tuyết Hoa cũng không tán thành mà nhìn Hạ Hiểu. Tôn Ngọc Hoa nói, ta cảm thấy 20 suốt đầu vừa lúc, 26-7 sắc thật quá lớn. Phùng Anh cũng ngật đầu, giống trong thôn 17-8, thậm chí 15-16 tuổi liền gả, qua sớm, không thú vị. Dù sao ta 10 năm sau lại suy xét, nếu là chờ không được liền tính. Hạ Hiểu tỏ vẻ nói, đây là nàng cùng thạch đầu đức hảo, 10 năm sau, hộ khẩu liền 27-6 tuổi nhưng thực tế mới 23-24 tuổi, Hạ Hiểu cảm thấy này tuổi còn được rồi. Nếu là trước kia... Nàng kia sẽ nghiên cứu sinh tốt nghiệp 23 tuổi, nàng đều không có nghĩ tới muốn suy xét hôn sự đâu. Nàng mẹ từ nàng vào đại học lúc sau, liền bắt đầu cho nàng vụ sắc có tiền đối tượng, nếu không phải hạ hiểu thái độ cường nạnh, phỏng chừng không đọc xong đại học, đã bị người nhà an bài gả chồng. Cho nên 10 năm sau, hạ hiểu cảm thấy thời gian vừa vặn tốt, cũng là nàng có thể tiếp thu phạm vi. Y. 10 năm sau, hảo nam nhân đều sớm bị chọn, giữ lại những cái đó không có kết hôn, hoặc là chính là không chiếm được lão bà. Hoặc là chính là quá xấu, hoặc là chính là quá nghèo, hoặc là chính là trường tản, hoặc là chính là ly hôn, hoặc là đã chết lão bà. Tôn Ngọc Hoa nói. Hạ hiểu nhìn về phía Tôn Ngọc Hoa, tiêu Ngọc Hoa tỷ muốn nhân lúc còn sớm, hiện giờ đội sản xuất nam thanh niên trí thức vẫn là không ít. Còn có thể tìm cái khác đội sản xuất thanh niên trí thức, nếu là thành hôn, có thể điều khỏi đội sản xuất. Vương Ái Hoa nói, nàng là tiểu đội trưởng, hiểu biết so hạ hiểu các nàng nhiều một ít. Phùng Anh đứa môi, điều khỏi đội sản xuất đi vẫn là một cái khác đội sản xuất không ý gì đúng vậy ta còn là thích quang minh đội sản xuất mọi người đều quen thuộc nếu là đi đến khác đội sản xuất trời xa đất lạ cảm giác không tốt đồng mỹ hoa nói mấy người gật gật đầu thói quen quang minh đội sản xuất tuy rằng ngẫu nhiên có điểm mâu thuẫn nhỏ nhưng mọi người đều quen thuộc quan hệ cũng cũng không tệ lắm phải rời khỏi tự nhiên liên tiếp quang minh đội sản xuất thanh niên trí thức điểm cùng sở hữu bốn nhóm người mỗi năm một đám tất cả đều là cao trung sinh viên tốt nghiệp Mà hạ hiểu này cùng đồng Mỹ Hoa này, một đám chính là hơn phân nửa là sơ trung sinh viên tốt nghiệp. Nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai nhân số thiếu, tổng cộng thêm lên không đến 10 người, nam năm nữ tam, công tác chung hy sinh một nam một nữ, thừa nam bốn nữ nhị, hơn nữa nữ đều gả cho, năm có 3 cái chưa lập gia đình. Nhóm thứ ba chính là Vương Ái Hoa cùng Dương Tuyết Hoa còn có Tôn Ngọc Hoa, Phùng Anh, Dương Họa này đó, có đã 20 xuất đầu, nam thanh niên trí thức có 3 người, nữ thanh niên trí thức có 5 người. Nhóm thứ tư chính là hạ hiểu cùng đồng Mỹ Hoa này đó, hai nữ 4 nam. Cho nên hiện tại tổng cộng có vị 10 vị độc thân nam thanh niên trí thức, 7 vị độc thân nữ thanh niên trí thức, nam nhân tuổi lớn hơn một chút lại thành ra đều không có việc gì, nhưng nữ nhân tuổi quá lớn, liền thành hoàn cảnh xấu. Hiện tại rất nhiều nữ thanh niên trí thức bắt đầu tương đối tượng, khảo sát đối tượng nhân phẩm, các nàng phần lớn đều từ nam thanh niên trí thức tìm, cái khác nam nhân đều không thế nào suy xét, đương nhiên là có chút trong thành công tác nhưng nhân ra người thành phố còn muốn tìm người thành phố đâu nơi nào nguyện ý tìm ở nông thôn hộ khẩu đối mặt bên này huyện thành người thành phố tìm tức phụ đội sản xuất thanh niên trí thức thật đúng là không có ưu thế cho nên đại bộ phận thanh niên trí thức đều chỉ tìm thanh niên trí thức mọi người đều là cùng loại thanh niên trí thức phu thê nhất có đại biểu đó là đệ nhất đối kết hợp nam nữ lương văn sương cùng liêu tiểu viện nam tuấn nữ mỹ là thanh niên trí thức điểm một đôi bích nhân cái thứ hai gả nữ thanh niên trí thức chính là gả cho lão binh lương Lệ lệ đã tùy quân đi. Lương Văn Sương cũng là thành phố S, liêu tiểu viện còn lại là di thị, bọn họ ở tại thanh niên trí thức điểm, có chuyên môn ký túc xá, hai người là bởi vì tình yêu kết hợp, hiện giờ sinh hạ một cái nữ nhi, cũng ân ân ái ái, tiện sát người khác. Không ít thanh niên trí thức đều thực hâm mộ bọn họ tình yêu, đều lấy bọn họ tới làm tiêu chuẩn. chương 46 Thỉnh Giáo Mỹ Hoa, người có thể suy xét hạ gia huynh đệ A, Lý Thắng Mỹ như vậy thích người, gả cho tham gia quần ngũ không tồi à. Đến lúc đó có thể tùy quân bộ đội. Phùng Anh nói, đồng Mỹ Hoa cười cười, này không ảnh sự đâu, hơn nữa ta còn nhỏ, không suy xét này đó, như thế nào cũng một hai năm sau lại xem. Cũng là, thật hâm mộ các ngươi tuổi còn nhỏ. Phùng Anh nhìn đồng Mỹ Hoa cùng Hạ Hiểu, vẻ mặt hâm mộ, Tôn Ngọc Hoa mấy cái cũng là hâm mộ mà nhìn đồng Mỹ Hoa cùng Hạ Hiểu, may mắn các nàng không biết Hạ Hiểu mới 14 tuổi, bằng không còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Lời này Hạ Hiểu cùng đồng Mỹ Hoa cũng chưa đến nói hiện tại không suy xét trung thân đại sự, vẫn là nhẹ nhàng một ít, không có tôn ngọc hoa các nàng như vậy đại áp lực. Rốt cuộc này cũng không phải ở cha mẹ bên người nói đối tượng, mà là chính mình quyết định, cảm giác này giống như chính mình có thể làm chủ khá tốt, nhưng rốt cuộc quá hữu hạn. Hơn nữa như vậy địa phương, tìm đối tượng càng vì thận trọng, tuy rằng hiện tại là tìm cái chiến hữu, thành lập cách mạng tình cảm, cùng nhau kề vai chiến đấu, nhưng dù sao cũng là tạo thành một gia đình, muốn sinh nhi dục nữ đương cha mẹ này tuyệt đối là nhân sinh một cái quan trọng lựa chọn, ảnh hưởng cả đời sự. Buổi chiều, đội sản xuất kết thúc công việc, Hạ Hiểu liền đi cao gia, chủ yếu là đi tìm Cao Giá Hưng. Hiện giờ Cao Giá Hưng thương đã dưỡng hảo, khôi phục nhanh chóng, lại sinh long hỏa hổ. Cao Giá Hưng cũng về tới trong trường học tiếp tục đọc sách, nghe Trịnh Hướng Hồng nói Cao Giá Hưng hiện tại đọc sách nghiêm túc, Trịnh Hướng Hồng vì thế rất là cao hứng. Mà Cao Giá thực từ lần trước Trịnh Hướng Hồng bị Cao Láo Thái đánh lúc sau, Cao Giá thực vào thành tìm Cao Vĩnh Vương tỷ đệ hai xảo một trận trở về, liền không còn có lui tới. chính hướng hồng đối cái này nữ nhi càng thêm thất vọng rồi, Lý Thắng Mỹ ở trong thành cũng có người quen bằng hữu nếu không phải chính mình nữ nhi cùng con rể cố ý, có thể đem sự tình truyền tới Lý Thắng Mỹ lô thai đi. Hơn nữa Lý Thắng Mỹ cũng là hư, nói cho Cao lão Thái nghe thời điểm, liền cố ý lầu ở rể sự, dù sao chính là một cái hảo đối tượng, bị trịnh hướng hồng cấp cự tuyệt. Cao lão Thái đều không có nghe qua việc này, hơn nữa sự tình quan tôn tử trung thân đại sự, trịnh hướng hồng thế nhưng không có cùng nàng đề cao quốc cường bên này cũng không có nói cao lão thái tâm tình có thể nghĩ cho nên bị lý thắng mỹ một số dục cao lão thái một bụng hỏa khí liền hướng về phía trịnh hướng hồng phát tác mà trịnh hướng hồng ở cao lão thái hỏi thời điểm cũng không dám đem ở rể sự tình nói ra rốt cuộc cũng là vì nữ nhi con rể giấu dếm nhưng không nghĩ tới trịnh hướng hồng này một phen hảo tâm ý cầu, này vốn dĩ chính là nữ nhi con rể cố ý cao lão thái vừa nghe cùng lý thắng mỹ nói không sai biệt lắm nhưng không phải phát tác chính hướng hồng ăn bà bà một đồn đánh ly nhà chồng liền xa hơn có việc cũng sẽ không qua đi cũng lại không gửi gọi cao giá hương qua đi liền tính bên kia đưa tới đồ vật chính hướng hồng cũng không tiếp cũng là cùng cao quốc cường quan hệ không tồi bằng không như vậy nhà chồng chính hướng hồng là vô pháp đãi cũng vô pháp kiên trì nhiều năm như vậy hạ hiểu lại đây thời điểm chính hướng hồng vừa lúc ở hỏi hạ hiểu mới vừa kết thúc công việc như thế nào không đi nhà ăn ăn cơm một hồi đi thím đâu Ăn cơm không có. Hạ hiểu hỏi. Còn không có đâu, ta cũng là kết thúc công việc không lâu. Hiện tại cho ngươi thúc cùng giá thực gả hưng bọn họ mấy cái bổ bổ quần áo. Trịnh hướng hồng nói. nay sẽ cũng nên ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn cơm, một hồi thím trở về lại bổ. Hạ hiểu nói. Không cần, ngươi đi trước đi, ta bổ xong trước, một hồi thiên liền đen, ta thừa dịp trời tối trước chạy nhanh bổ xong. Trịnh hướng hồng lắc đầu. Hạ hiểu nói, ta đây cấp thím mang cơm đi, bằng không thím đi chậm nhưng không có gì hảo dư lại. Hảo liệt, này cũng đúng, phiền toái ngươi. Trịnh hướng hồng gật đầu. Hạ hiểu thấy vậy, biết cao giá hưng không có về nhà, cho nên liền đi trước cấp trịnh hướng hồng múc cơm. Thực mau hạ hiểu đánh hai phần cơm trở về, một phần là chính mình, một phần là trịnh hướng hồng, liền ở cao ra ăn cơm. Ở nhà ăn không có nhìn đến cao nhị ca, chỉ nhìn đến đội trưởng cùng cao đại ca, thím, muốn hay không cấp cao nhị ca múc cơm A. Lúc này cao giá hưng hẳn là tan học mới là Hạ Hiểu lại còn không có nhìn thấy người. Hắn A, ngươi không cần để ý đến hắn, ngươi đội trưởng sẽ cho hắn bị. Tiểu tử này sáng sớm liền tan học, sớm không biết hôn đến nào đi chơi, hoặc là tìm cái kia cắt lại tử đi chơi. Hiện tại binh tử không ở nhà, giá hưng liền thích tìm cắt lại tử chơi. chính hướng Hưng nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, cơm nước xong, rốt cuộc nhìn đến cao giá hưng đã trở lại, bất quá cao giá hưng trên người mang theo nồi cá. Hạ Hiểu tự nhiên có không gian lúc sau, đối khi vị liền phi thường mẫn cảm. Cho nên nàng lời này rơi xuống, Cao Giá Hưng liếc nàng liếc mắt một cái, Ngươi đây là mùi chó đi, này đều có thể cho ngươi nghe ra tới. Có thể hay không nói chuyện A ngươi. Trịnh hướng hồng mắng thanh, mùi cá vốn dĩ liền hướng, ngươi đi đâu? Cao Giá Hưng nở nụ cười, hôm nay cùng bọn họ đi điêu cá, thật là có thu hoạch. Cá đâu? trinh hướng hưng hỏi. Bán. Cao Giá Hưng nói, làm cắt lại từ bắt được chợ đen đi bán. Bán tiền A, như thế nào không lấy một cái trở về nếm thử mới mẻ? Trịnh hướng hồng nói, đội sản xuất hiện tại không cho tự mình khai hỏa, đều phải đến đại nhà ăn ăn cơm, lấy về tới làm cái gì, còn chọc người nhàn thoại. Cao giá hưng tùng tùng gian, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Trịnh hướng hồng thở dài, có đại nhà ăn cũng hảo a, ít nhất sẽ không đói bụng đại gia, đại gia có cơm cùng nhau ăn, có canh cùng nhau uống, sống làm một trận, đến giờ ăn cơm. Hạ hiểu không nói chuyện, hiện tại là tập thể chế, này có này chỗ tốt, nhưng ngày thường không cho tự mình khai hỏa, bắt được muốn xử phạt liền có chút nghiêm khắc bất quá nếu không như vậy nghiêm khắc cũng khởi không đến hiệu quả cơm nước xong hạ hiểu liền đi theo cao giá hưng vào nhà làm gì cao giá hưng cảnh giác mà nhìn hạ hiểu cao nhị ca ngươi dạy ta đi săn bái hạ hiểu cười mịa, nàng tưởng nói tốt lâu rồi nhưng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội không giáo cao giá hưng dứt khoát nói hạ hiểu không nghĩ tới cao giá hưng như vậy dứt khoát nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp nhưng vẫn là nói cao nhị ca Ngươi dạy ta đi săn, nếu là ta về sau bắt được con ngồi phân ngươi một nửa. Liên ngươi. Cao giá hưng cười nhạo, vẻ mặt coi khinh hạ hiểu bộ dáng. Hạ hiểu cắn răng, ngươi rốt cuộc có dạy. Không giáo. Cao giá hưng kiên định nói. Nay bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, xem ở chúng ta như vậy quen biết phân thượng, ngươi đến nỗi như vậy không tình nguyện sao. Hạ hiểu ma cao giá hưng, trừ bỏ cao giá hưng nàng cũng tìm không thấy người khác giáo đi săn, kỳ thật muốn cũng chỉ là một tiềm hộ. Hạ hiểu hiện tại vừa đi gấu đen động, liền có thịt ăn, đều không cần nàng đi đi săn, nhưng hạ hiểu vẫn là muốn học học. Tuy rằng hiện tại tập thể chế, không cho tự mình khai hỏa, bắt được còn muốn phạt, nhưng học điểm kỹ năng tổng không có sai. Giáo một cái nữ đi săn, vẫn là cái vai không thể gánh tay không thể để, không nửa điểm sức lực, ta đầu vóc lại không hư. Cao giá hưng nhìn hạ hiểu tiểu cánh tay tới chân, nói dơn đi, đi săn. Chương 47 bắt xà. Ngươi đây là kỳ coi nữ họ, ngươi đừng quên mẹ ngươi cũng là nữ hiện tại phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời hạ hiểu mở ra nàng thuyết giáo nghĩ muốn đem cao giá hưng loại này xem thường nữ họ quan niệm sửa lại ta không kỳ coi nữ tính ta là kỳ coi ngươi cao giá hưng nói đem hạ hiểu khí cái chết khiếp thật muốn đánh lộn nhưng nhìn Lưu như cao mã đại cao giá hưng đánh lên tới có hại hạ hiểu khẽ cắn môi nhị ngươi không giáo liền tính ta tổng có thể tìm được người giáo hừ hạ hiểu cũng không miễn cưỡng nói liền đi ra ngoài Cũng không ở Cao Giá Hưng nơi này nhiều đãi. Hành, ta dạy cho ngươi. Cao Giá Hưng đột nhiên nói. Hạ Hiểu không hề răng. Cao Giá Hưng nói, ngày mai ta nghỉ. Trong đội cũng muốn vào núi. Ngươi cùng ta vào núi đi săn. Hạ Hiểu đô đô miệng, gật gật đầu. Này còn kém không nhiều lắm. Nàng cũng nghe nói trong đội ngày mai muốn vào sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Giá Hưng liền cùng Hạ Hiểu vào núi. Các nàng đi cũng không phải Nam Hoa Sơn, mà là Quang Minh đội sản xuất phụ Cận Sơn. Đội sản xuất tăng ca. Đều vào núi đi tìm thực vật thải nấm, trinh mục nhĩ Hoặc là quả dại còn có củ mài nhân sâm này đó Chỉ cần có thể ăn đều có thể lộng trở về Thím, ngươi lôi kéo thảo làm cái gì Hạ hiểu khó hiểu mà nhìn trịnh hướng hùng nói Đây là đôi phượng thảo Có thanh nhiệt lợi ướt, lạnh huyết cầm máu Tiêu sưng giải độc trở công hiệu Trong đội cũng yêu cầu rất nhiều thảo dược Hạ hiểu ngươi chọn thêm một ít Còn phải ghi việc đã làm phân Trịnh hướng hùng nói Hạ hiểu ánh mắt sáng lên ta đây một hồi cùng thím học học nhớ thảo dược. Hảo. chính hướng hồng ứng thanh. Nhưng này sẽ hạ hiểu muốn đi cấp cao giá hưng học như thế nào bộ gà rừng, con thỏ, cho nên trước cấp chỉnh hướng hồng cáo biệt. chính hướng hồng xua xua tay, ngươi cùng giá hưng bọn họ đi bộ con thỏ, một hồi lại qua đây cũng thành. chính hướng hồng vừa đi, hạ hiểu liền cùng cao giá hưng cùng nhau rời đi, nàng hướng tới cao giá hưng hỏi, hiện tại không thể tự mình khai hỏa, chúng ta đây bộ con thỏ cùng gà làm sao bây giờ. Giao đội sản xuất A Cao Giá Hưng nói, không thể tự mình khai hỏa, mấy năm trước liền nói, chúng ta nơi này địa phương xa xôi, tiểu xó xỉnh địa phương, cha không có như vậy nghiêm. Bất quá hiện tại liền không được, ngươi cũng có thể tự mình khai hỏa, đừng làm cho người phát hiện là được, dù sao nhà ta cũng không thể nấu đồ vật, thượng một lần hồng Tinh đội sản xuất lấy thịt lại đây, ta ba phân một nửa cấp đội sản xuất, đội sản xuất mới không lời gì để nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, cảm thấy chính mình cũng không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Thế nhưng tới rồi thập niên 60 tới Cho nên hôm nay đại gia vào núi Đều là vì tập thể tìm thực vật Hạ hiểu minh bạch ân, nếu là săn đến thứ tốt Hoặc là thải đến đồ ăn thảo dược này Đó đều có thể giao đội sản xuất Cũng đồng dạng có thể ghi việc đã làm phân Cao giá hưng nói Đội trưởng nói sao Nàng như thế nào không biết Toàn bộ đội đều biết ngươi ký túc xá người không nói cho ngươi sao Cũng không biết ngươi có phải hay không sống ở đội sản xuất Cái gì tin tức cũng không biết Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu liếc mắt một cái. Hạ Hiểu vô ngữ, này nàng thật đúng là lầu, đến nỗi vương ái hoa các nàng nói chưa nói, nàng thật đúng là không biết. Vào núi sau, Cao Giá Hưng liền bắt đầu giáo Hạ Hiểu như thế nào thiết bấy dập, như thế nào bộ con thỏ, bộ gà rừng này đó. Hạ Hiểu cũng nghiêm túc địa học, bất quá quang minh đội sản xuất phụ cận sơn, lại không có nam hoa sơn nhiều như vậy ra thú, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy rất nhiều vào núi. Đi a, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Cao Giá Hưng đi rồi vài bước, không thấy Hạ Hiểu đuổi kịp liền nói. Đi. Đi đâu a? Hạ Hiểu mơ hồ. Đi địa phương khác. Cao Giá Hưng nói. Chính là chúng ta ở chỗ này thiết bấy dập, không cần thủ sao. Hạ Hiểu hỏi. Không cần, một hồi xuống núi thời điểm trở về nhìn xem là được. Hạ Hiểu nga một tiếng, lại chướng tư thế. Hiện tại đi theo ta mẹ thải thảo dược, ngươi nếu là không đi, có thể cùng những người khác đi thải nấm tử. Đi. Hạ Hiểu vẫn là thích đi theo trịnh hướng hồng, trịnh hướng hồng sẽ một ít y hề thuật, nàng có thể đi theo nhớ một ít thảo dược, cũng hữu dụng. Hạ Hiểu thật không có nghĩ tới muốn học y hề, nhưng đối thảo dược vẫn là cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, Hạ Hiểu nhìn đến mấy mét chỗ ngầm lá cây có rất nhỏ lăn lộn dấu hiệu, hình như là xả. lập tức cả người run lên, nhược được nói, cao giá hưng, ngươi nhìn xem nơi đó có phải hay không có xả, nơi đó ở động, ngươi nhìn đến không có. Phía trước đi Nam Hoa Sơn. Hạ hiểu cũng không có gặp được xà, hơn nữa hiện tại nàng đều là đi không gian, tới rồi hùng động lại trở về, không có đi qua địa phương khác. Nàng đều quên có xà việc này, nghĩ đến chính mình trọng sinh tới thời điểm bị răn cắn, còn có ăn thịt rắn sự, hạ hiểu hiện tại vừa nhớ tới, liền có chút phát mao. Nhắc gan, xa có cái gì sợ quá, ngươi như vậy còn đi săn. Cao giá hưng chính là xem chết hạ hiểu không được, cùng hạ hiểu sợ hai không giống nhau, cao giá hưng là ánh mắt sáng lên, một bộ nhìn đến con mồi vui sướng kia không giống nhau. Hạ hiểu này sẽ không dám đi rồi, nàng sợ xà đi theo. Cao giá hưng ném cái đá qua đi, lá cây động một chút, quả nhiên xả lộ ra tới. a là hai điều. Hạ hiểu hét lên một tiếng, thấy được hai điều cuốn ở bên nhau xả, cả người đều phát mao, Nàng tưởng lập tức lóe tiến không gian, nhưng Cao giá hưng ở chỗ này, nàng không thể tiến không gian, cũng chỉ có thể gắt gao mà kéo lấy Cao giá hưng quần áo. Người buông tay. Cao giá hưng nói. Không bỏ. Hạ hiểu xả gắt gao, Ta quần áo muốn xe rách. Cao giá hưng hết trô nói rồi, ngươi lôi kéo ta, ta như thế nào chảo xả, đó là thanh xả, không có độc. Chính là có hai điều xả A, ngươi đi qua, nếu là có điều xả lại đây làm sao bây giờ? Hạ hiểu này sẽ đều có chút chân mềm. Hiểu hiểu, không có việc gì, nếu là xả lại đây, ngươi lấy ta tạm nó, nhớ rõ tạp đúng giờ. Thạch đâu đột nhiên nói chuyện. Hạ hiểu không tự giác buông lỏng ra Cao giá hưng quần áo đôi tay nắm chặt chính mình trên cổ thạch đầu đứng đừng núc ních cao giá hưng nói xong xả trên người túi cả người hướng tới hai điều xả mà đi hạ hiểu nhìn đến cao giá hưng trên người túi khi mới hiểu được người này mang theo là lại đây bộ xả này sẽ hạ hiểu gắt gao mà nhìn chằm chằm kia hai điều xả chúng nó ở cao giá hưng đi tới lại một bộ muốn làm ra công kích bộ dáng thạch đầu nói hắn lừa gạt ngươi này hai điều xả có độc hơn nữa chúng nó vừa mới ở giao phối hạ hiểu vừa nghe Trong lòng căng thẳng, lúc này tưởng kêu cao gả hưng, lại sợ hắn vừa thất thần, bị hai điều xả cấp cắn. Dệt, ngươi biết này hai điều là cái gì xả sao? Không biết. Thạch đầu tỏ vẻ. Hạ hiểu cũng không hề hỏi, đột nhiên nàng thanh em run run. Dệt, một khác điều xả có phải hay không ở hướng chúng ta nơi này tới? Hình như là. Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu cả người đều căng thẳng, lẩm bẩm nói, ta hiện tại liền tưởng tiến không gian. Ngươi sẽ không. Thạch đầu mới không tin Hạ Hiểu sẽ ở cao giá hưng trước mắt tiến không gian. Ta sợ ta sẽ, vạn nhất xà thật sự công kích lại đây, ta nói không chừng liền bản năng đi vào. mươi 48 sợ hãi. Hạ Hiểu nói, nhìn đến cao giá hưng cầm túi chiều trên mặt đất một phát, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, trực tiếp liền đè nặng một con rắn. hơn nữa phi thường thuần thủ, vừa thấy chính là tay giả đời. Một khác điều xà vốn dĩ hướng tới Hạ Hiểu bên này, nhưng khả năng biết chính mình đồng bạn bị cao giá hưng cấp tóm được, cho nên hướng tới cao giá hưng đánh tới cao giá hưng bộ một con rắn lúc sau lại bắt được một khác điều muốn cắn hắn xả nhưng cao giá hưng đối hạ hiểu nói giúp ta chảo cái này túi hạ hiểu bản năng chân sau một bước lắc đầu nàng không dám chết xả nàng đều sợ đừng nói sống liền tính trang ở túi nàng cũng không dám chạm vào cao giá hưng nhìn hạ hiểu như vậy cũng không trông cậy vào hắn bắt lấy đôi rắn ở đầu rắn muốn cắn được hắn thời điểm buông lòng tay xa vừa rơi xuống đất liền phải trốn cao giá hưng liền đuổi theo hạ hiểu vội nói Nó đều chạy, ngươi vì cái gì còn truy? Kia chính là có độc xà A, vạn nhất bị cắn được đâu, hơn nữa không phải đã bắt được một cái sao, hạ hiểu có chút vô pháp lý giải. Nếu thấy hai điều liền chảo hai điều, đây là một công một mẫu, phóng một cái rời đi, sẽ gây họa. Cao Giá Hưng thực mau liền bắt được một khác điều xà. Lần này Cao Giá Hưng vừa vặn bắt lấy xà bảy tức, hán động tác nhanh chóng đem đầu rắn dùng sức mà hướng tới thụ côn thượng ném đi, không ngừng đấm vào đầu rắn, trực tiếp đem đầu rắn cấp tạp hôn mê mới phong tới túi. Hạ hiểu không hề răng, sợ cao giá hưng trong tay xả, không dám ly cao giá hưng quá xa, cũng không dám ly thân cận quá. Cao giá hưng xem hạ hiểu bộ dáng nói, ngươi đừng học đi săn. Hạ hiểu ân một tiếng, nàng rốt cuộc vẫn là thiên chân, nàng vẫn là nhát gan, nàng sợ xà sợ trùng sợ lao thử, xem một cái chết đều sợ cái loại này, nàng như thế nào đi săn. Nếu là không có không gian, nàng thậm chí cũng không dám vào núi, hạ hiểu sâu kín thở dài, tâm tình có chút hạ xuống, nàng không có biện pháp khắc phục như vậy sợ hãi như là trời sinh liền sợ. Cao nhị ca, thực xin lỗi, ta sợ xà, vừa mới không giúp được ngươi. Hạ hiểu trong lòng xin lỗi nói, Cao giá hưng không có bị rắn cắn còn hảo, chính là bị rắn cắn, nàng trong lòng băn khoăn. Không có việc gì, ngươi không có thực xin lỗi ta cái gì, bất quá ngươi này nhát gan bộ dáng, vẫn là thiếu vào núi, trên núi xà nhiều. Hơn nữa nữ nhân xính cái gì cường, trở về ăn nhiều mấy khối thì rắn, này xà cũng không có gì sợ quá. Cao giá hưng bắt hai điều xà tâm tình vẫn là không tồi, Tuy rằng Hạ Hiểu có chút không đáng tin cậy, nhưng Cao Giá Hưng cũng không để ở trong lòng, vốn dĩ liền không có nhiều trông cậy vào Hạ Hiểu. Hạ Hiểu không nói chuyện, trong lòng tưởng, nàng không có khả năng ăn. Lần trước không biết liền tính, nhưng lần này đã biết, nàng lại như thế nào cũng vô pháp hạ khẩu. Đi thôi, đi ta mẹ nơi đó thải thảo dược, xem ngươi cũng là sợ hãi. Cao Giá Hưng cảm thấy như vậy cũng không tồi, làm Hạ Hiểu biết sợ, lần sau cũng sẽ không chính mình hành động. Hạ Hiểu gật gật đầu. Đi theo Cao Giá Hưng phía sau chậm rãi đi tới, nhưng vẫn là tả cố hữu xem, liền sợ nơi nào chui ra điều xả tới. Cao Giá Hưng xem nàng như vậy, lắc lắc đầu, nữ sinh quả nhiên chính là phiền thoái. Vừa đến trịnh hướng hồng địa phương, hạ hiểu hoảng sợ, như thế nào nhiều người như vậy. Thảo Dược không chỉ có có thể trị ốm đau còn có thể bán tiền. Cao Giá Hưng như vậy vừa nói, hạ hiểu minh bạch, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Nàng tuy rằng biết chút lịch sử, biết tương lai phát triển ưu thế, nhưng rốt cuộc sinh hoạt lịch duyệt quá ít. Tuy rằng ra tới công tác xã hội một năm, nhưng rốt cuộc khuyết thiếu rèn luyện, không trải qua sự. Hạ hiểu trước kia trừ bỏ việc nhà chính là đọc sách, nơi nào đều không có đi qua, nhiều nhất cũng là đồng học tụ hội, du lịch càng là chưa từng có. Đọc sách ở ngoài, chính là xem tiểu thuyết, cũng không có cái khác. Hiện tại trọng sinh đến nơi đây, điều kiện tuy rằng gian khổ một ít, nhưng hạ hiểu vẫn sống phi thường phong phú, so trước kia còn phong phú. Nha, bắt được xà lạp chính hướng hồng thực vui vẻ mà. ân vật khí Cao giá nói, những người khác cũng là vẻ mặt cao hứng, thậm chí còn muốn tới xem cao giá hưng túi xả, cao giá hưng tránh đi nói, trở về lại xem. Bắt nhiều ít điều xả. Có một nam hỏi, cao giá hưng nhìn hắn một cái nói, có thể nhiều ít điều, liền một cái, ngươi cho rằng ta chuyên môn bắt xả. Hạ hiểu có chút kỳ quái nhìn cao giá hưng liếc mắt một cái, rõ ràng liền bắt hai điều, nhưng lại nói một cái. Bất quá nghĩ vậy là cao giá hưng chảo, hắn muốn lưu trữ một cái, cũng thực bình thường ai đều có tư tâm nàng đồng dạng cũng có mà cao giá hưng có thể đem một con rắn dao cho đội sản xuất đều không tồi giá hưng ngươi trước đem xả mang về bái Trịnh hướng hồng đối với nhi tử nói không cần ta cùng ngươi cùng nhau thải điểm thảo dược cao giá hưng để sát vào trịnh hướng hồng thấp giọng nói mẹ lộng điểm thảo dược phao xả rượu có thể uống cũng có thể trị thương ta xem hồng tinh đội sản xuất kia đội trưởng trong nhà liền có Trịnh hướng hồng ánh mắt sáng lên gật gật đầu như thế có thể Hạ hiểu không có nghe được hai mẹ con nói cái gì, nàng nhìn trịnh hướng hồng thải dược thảo, cùng nàng trước mặt có chút giống, lập tức ngồi xổm xuống dưới rút. Đây là cây kim ngân, muốn thải loại này. Trịnh hướng hồng cấp hạ hiểu giới thiệu, còn có đôi phượng thảo, thủ phục linh có thể thải nhiều ít thải nhiều ít. Hạ hiểu đi theo học thải thảo dược, mà so với hạ hiểu, cao giá hưng hiển nhiên thuần thục một ít, đều không cần trịnh hướng hồng đều biết như thế nào hái. Hạ hiểu nhìn đến rất nhiều nam nhân cũng đi theo thải, mỗi người có một cái soạn nếu là trang không được liền dùng dây mây bệnh rổ tới trang đại gia cùng nhau làm việc thời điểm là đặc biệt có lực hơn nữa một đám người nói nói cười cười cảm giác thời gian quá đặc biệt mau tới rồi giữa trưa mọi người đều ăn chính mình mang khoai lang đỏ có luyến tiếc ăn khoai lang đỏ liền ăn trong núi quả dại này đó đâu đó đói thực mau tới rồi buổi chiều rất nhiều người liền đi xem bọn họ thiết bấy dập hạ hiểu cùng cao giá hưng thiết vài cái bấy dập nhưng bọn hắn bấy dập một cái con ngồi đều không có. có chút người bộ tới rồi sân chuột còn có bộ đến điều cao gả hưng thu hoạch chính là xà hạ hiểu ngươi làm sao vậy chính hướng hồng hỏi hạ hiểu ngày thường xem hạ hiểu cùng nhi tử đi gần hôm nay lại ly xa như vậy cao giá hưng liếc hạ hiểu liếc mắt một cái nói nàng sợ xà chính hướng hồng cười nữ nhân sợ xà thực bình thường phần lớn nữ nhân đều sợ xà ta trước kia cũng không yêu này đó mềm mại đồ vật nhìn đến liền phát mau, hiện tại xem nhiều nhưng thật ra không sợ tại đây khe suối ở a nhất có thể luyện mật Về sau ngươi xem nhiều, chậm rãi sẽ không sợ." Hạ Hiểu ngượng ngùng cười, "Có đi, nàng cũng hy vọng nàng không sợ, có thể khắc phục nội tâm đối này đó sinh vật sợ hãi cảm." Hạ Hiểu nhìn trong núi cảnh sắc, nàng thích hiện tại không khí, chỉ cảm thấy nơi này không khí đều là thơ ngọt, buổi tối ánh trăng lại viên lại đại, đầy trời ngôi sao chợt lóe chợt lóe, lại lượng lại đẹp hảo. Không giống đời sau không trùng, đều là hôi mai một mảnh, dù sao Hạ Hiểu sau khi lớn lên, liền rất thiếu nhìn đến ánh trăng cùng đầy trời ngôi sao rất ít nhìn đến Mỹ lệ không trung. Cho nên hiện tại Hạ Hiểu là thích nơi này không trung, thích nơi này thủy chất, nhưng cái này niên đại nông thôn, cũng có quá nhiều không tiện lợi. chương 49 gửi thư. Ngày nay thịt rắn, Hạ Hiểu một khối cũng không ăn, cao giá hương phủng một chén thịt rắn canh đến nàng trước mặt, nàng cũng cự tuyệt mà lắc đầu, như thế nào cũng không chịu ăn. Ta không ăn. Hạ Hiểu hiện tại cũng không thiếu thịt ăn, hơn nữa cũng không dám ăn. Cao giá hương yên lặng nhìn Hạ Hiểu, chỉ nói hai chữ liền đi rồi. Hạ Hiểu trầm mặc không nói, Dương Tuyết Hoa đã đi tới nói, như thế nào? Không dám ăn thì dán. Hạ Hiểu lắc đầu, không dám. Nàng hiện tại đều sợ buổi tối nằm mơ sẽ mơ thấy xả, đáng tiếc đại gia một cái ký túc xá, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, căn bản không gì bí mật, nàng không thể trốn đến trong không gian ngủ. Ta trước kia cũng không dám, nhưng hiện tại dám. Dương Tuyết Hoa ngồi ở Hạ Hiểu bên người nói, ngươi là không có trải qua quá khổ. Bất quá hiện tại đội sản xuất tốt một chút, chúng ta vừa tới thời điểm, đội sản xuất có chút tính bài ngoại, nơi nào đều là như thế này, người địa phương luôn là không thích người xứ khác. Hơn nữa người thành phố cũng khinh thường người nhà quê, cho nên lúc ấy có không ít mâu thuẫn. Đội sản xuất người cũng không phải thực thích chúng ta này đó thanh niên trí thức, phụ nữ chủ nhiệm Lý Thắng Mị nhưng không thiếu nói móc chúng ta, người hiện tại xem đều là tốt. Nghe nói nhóm đầu tiên thanh niên trí thức mới khổ đâu, Hạ Hiểu vẫn luôn nghe gật gật đầu. Đối người nhà quê tới nói, người thành phố chính là xuống dưới cùng bọn họ đoàn ăn cho nên thanh niên trí thức cần mẫn một ít còn hảo, không cần mẫn lười nhắc những cái đó là không bị đai thấy Nguyên chủ tay chân chậm, tuổi còn nhỏ thể lực cũng không được, đều bị ghét bỏ. Hạ hiểu trọng sinh lại đây cũng không hảo bao nhiêu, cả ngày bị lý thắng mị các nàng nhầm vào, các nàng sẽ không đánh ngươi sẽ không mắng ngươi, nhưng nói ra nói rất khó nghe. Hơn nữa thân là một cái người xứ khác, bị người địa phương bài xích cảm giác thật không tốt. Cho nên thanh niên trí thức mới muốn nỗ lực dung nhập tập thể, bằng không vô pháp sinh tồn. Lúc ấy đói, ta cảm thấy nhìn đến sâu đều tưởng thiêu tới ăn xong đi cái loại này. Dương Tuyết Hoa nói. Hạ hiểu quang tưởng liền có chút buồn ôn, nhưng nhìn Dương Tuyết Hoa biểu tình, lại mạc danh chua sót. Tuyết Hoa tỉ, người nhà ngươi không có gửi tiền cho người sao? Hạ hiểu hỏi. Dương Tuyết Hoa nhìn Hạ hiểu, ngươi cho rằng nhà ai đều giống nhà ngươi tốt như vậy à, chúng ta là ra tới duy trì quốc gia xây dựng là tiếp thu bẩn nông và trung nông tái giáo dục chúng ta đã là người trưởng thành rồi người nhà đều không hề cấp trợ giúp trừ bỏ lộ phí bất quá tới thời điểm ta mẹ có cho ta tiền nhưng lúc ấy cũng không nghĩ tới sau lại như vậy khó khăn đem tiền cấp dùng xong rồi hạ hiểu nghĩ tới nguyên chủ phong thư tiền đột nhiên cảm động đi lên nguyên chủ người nhà khẩu nhiều như vậy đem phiếu gạo cho nguyên chủ trong nhà có phải hay không thực khó khăn rốt cuộc hiện tại là 3 năm tự nhiên thai nạn thời kỳ Lại nghĩ đến chính mình đến bây giờ còn không có thu được trong nhà tin, Hạ Hiểu có chút lo lắng. Làm sao vậy? Dương Tuyết Hoa hỏi. Còn không có thu được người nhà tin. Hạ Hiểu nói, Dương Tuyết Hoa các nàng đều đã lục tục thu được trong nhà gửi thư, nhưng Hạ Hiểu còn không có. Khả năng muộn một ít. Dương Tuyết Hoa nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, trong lòng tưởng chính là, người nhà như vậy quan tâm nàng, liền tính trong nhà thật sự có chuyện gì, cũng sẽ không nói cho nàng đi. Phỏng chừng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hạ Hiểu nghĩ tới chính mình bán gà rừng kiếm được tiền cùng phiếu gạo, đối với Dương Tuyết Hoa nói, Tuyết Hoa tỷ, ta về trước ký túc xá, tưởng cấp trong nhà viết phong thư. Người ăn nó sao? Hôm nay xem ngươi ăn rất ít. Dương Tuyết Hoa hỏi. Hạ Hiểu gật đầu, ta ăn no. Hiện tại nàng căn bản nói không? Cùng Dương Tuyết Hoa cáo biệt sau, Hạ Hiểu liền trở về ký túc xá viết thư, sau đó đem sở hữu tiền cùng phiếu gạo bố phiếu còn có du phiếu đều kẹp ở tin bên trong, nói cho người nhà nàng ở chỗ này quá thực hảo. Làm người nhà không cần lo lắng, cũng không cần lại cho nàng gửi tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia đồng dạng vào núi, nhưng hạ hiểu liền cùng vương ái hoa xin nghỉ. Vào không gian sau, hạ hiểu đi trước hùng động, công gấu đen vừa thấy đến nàng liền cấp hai chỉ gà rừng, còn có một miếng thịt. Hạ hiểu theo thường lệ thả điểm nước suối ở ấm sành, mẫu gấu đen để đề ấm sành cùng hạ hiểu a a a không biết đang nói cái gì. Hạ hiểu không rõ, nhưng thạch đầu minh bạch, liền nói ngay, nàng là hỏi ngươi còn có hay không như vậy bình. Nga, Hạ Hiểu gật gật đầu, lại từ trong không gian cầm một cái ấm sành cấp mô gấu đen, liền thấy mô gấu đen cầm ấm sành vào động chỉ chốc lát liền ra tới. Đem ấm sành giao cho Hạ Hiểu, Hạ Hiểu vừa thấy, có chút khó hiểu, nhưng thực mau nghe thấy được ấm sành hương vị. Là mật ong. Hạ Hiểu kinh hỉ. Hùng bốn dĩ liền thích ăn mật ong. Thạch đầu nói. Thật là thật cảm ơn. Hạ Hiểu quyết định, một hồi đến huyện thành mua nhiều mấy cái bình cấp gấu đen một nhà trang đồ vật. Bái biệt gấu đen một nhà. Hạ Hiểu liền tới tới rồi huyện thành. Lần trước bán bốn con gà rừng, trong không gian còn có ba con, hiện tại lại được hai chỉ, liền 5 con. Hạ Hiểu cầm 2 chỉ tới tuổi trẻ thiếu phụ ra, thay đổi phiếu gạo cùng bố phiếu còn có du phiếu, tưởng cùng nhau cấp hạ ra gửi đi, nhưng nghĩ đến chính mình một lần cầm quá nhiều đồ vật ra tới, sẽ dẫn người hoài nghi, cho nên Hạ Hiểu đem tiền đem ra, đem một bộ phận phiếu gạo, còn có du phiếu nhét vào đi, bố phiếu đảo chính mình lưu trữ. Nàng ở tin lấy cớ là. Nàng từ cứu một cái nơi khác phụ nhân cùng hài tử, đây là nhân gia đáp tạ nàng.